Khắc trầm mặc một trận, lại nhìn bên ngoài băng thiên tuyết điệu thế giới liếc mắt một cái, không nói gì. Bên này Tô Lệ ngôn không có quá khứ, kia Sương Nguyên Chính Lâm cũng đã cùng cái huyết người giống nhau, toàn thân vết thương chồng chất, lại cả người, cả người hơi thở mong manh, trong phòng một cổ nồng đậm đến lệnh người buồn nôn mùi máu tươi nhi, nhưng từ thị mẹ con lại như là hoàn toàn không có đoán được giống nhau, không ngừng không cảm thấy khó chịu, ngược lại tinh thần sáng láng, hai người gương mặt đều hiện ra bệnh trạng đỏ bừng, ánh mắt hưng phấn, rõ ràng là đã không kềm chế được Nguyên tương ngưng toàn thân tràn đầy vết máu, liền trên mặt đều dính không ít huyết bọt, cười rộ lên khi lộ ra một ngụm xâm bạch hầm răng. Người xem sợ hãi. Nguyên chính lâm toàn thân đều bị huyết nhiễm thấu, trong miệng đã rên rỉ không ra, đầu mềm mại rũ trên vai phía trên, như là đã không có hơi thở. Nguyên tương ngưng cười lạnh hai tiếng, bắt hắn tóc sau này ngưỡng, lại thấy trong miệng hắn không rên một tiếng, sắc mặt nhăn nhó trắng bệch, đôi mắt trợ lên, đồng tử lại như là phóng đại. Nàng không khỏi thấu tràn đầy máu tươi tay đến hân cái mũi giàn. Phỏng chừng là huyết khối động lại lúc sau sử tay độ nhạy giảm rất nhiều, nguyên tương ngưng rối tay ở xiêm y phía trên lau lau vết máu, lúc này mới rối tay qua đi lại xem xét, mới liếm môi, đã chết, thật sự là tiện nghi hắn, tổng muốn chết, Từ thị sửa sang lại xiêm y gì, hề. nghe được nguyên chính lâm khí chết, không ngừng không có cảm thấy thương cảm, ngược lại là trong lòng cực kỳ sảng khoái, như là như thế mới thoáng báo một ít nhì tử bị giết thù hận giống nhau, nàng một bên sửa sang lại xiêm y gì, hề. một bên nhìn trầm trầm nguyên chính lâm thi thể xem. Này lao đông tây, đảo không trải qua lan lộn, ngươi trốn đến cửa nhìn một cái, tô thị mẫu tử có tới không, nếu là tới, hôm nay đảo vừa lúc làm nàng cùng phụ thân ngươi một khối chém giết, đến chết. Từ thị trong mắt lộ ra hồng quang, nguyên tương ngưng ha hả cười một tiếng, đem trùy thủ cẩn thận phóng hảo, còn chưa chết ra khỏi phòng, bên ngoài liền đã truyền đến một chuỗi tiếng bước chân, nàng vội vàng trốn đến bình phong sau, hướng từ thị đánh cái thủ thế, nhỏ giọng nói, có người tới. Này tiếng bước chân có chút trọng. Không giống như là phụ nhân đi đường khi tiếng vang, đạp lên đi một trên hành lang thùng thùng rung động, Nguyên Tương Ngưng theo bản năng trốn đến phía sau cửa, lại tưởng chiếu phía trước đối phó Nguyên Chính Lâm như vậy đối phó người tới, ai ngờ có người tiến vào, lại là thân hình cao lớn, nàng còn chưa ra tay, người nọ trở tay đã đem nàng nhéo vào trong tay, Nguyên Tương Ngưng biết hầu bị người chế trụ, tức khắc nói không ra lời, sắc mặt xanh mét, Liều, mạng dãy rủa, trong cổ họng phát ra thầm thì tiếng vang, lại liền hết giận đều có chút không thuận. Từ thị nghe được không thích hợp nhị, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy đến Nguyên Phượng Khanh ý cười ngâm ngâm đang xem nàng, trong tay Nguyên Tương Ngưng đã mau bị người véo đến bối khí, từ thị nhất thời khẩn trương, vội vàng liền nói, mau buông ra nàng, buông ra nàng. Nguyên Phượng Khanh nhìn trong phòng liếc mắt một cái, thấy trên bàn ghế giữa tất cả đều là máu tươi điểm, liền giường phía trên cũng nhiễm rất nhiều, Nguyên Chính Lâm vặn vẹo gương mặt sớm đã không có sinh cơ, tức khắc cười lạnh một tiếng, Nguyên Đại Phu Nhân Hảo Diệu hứng thú, sáng sớm đó là giết người chơi đùa, nhưng chơi thống khoái Từ Thị nghe hắn như vậy gọi chính mình, tức khắc sửng sốt một chút. Tiếp theo khụ hai tiếng, trong lòng thấp thỏm không chừng, nàng nguyên là muốn đem tô lệ ngôn hống lại đây, ai ngờ tô lệ ngôn không có tới, đảo đưa tới này con hoang. Nàng cười gượng hai tiếng, thấy nữ nhi nghẹn đến mức đã sắc mặt xanh tím, vội vàng liền nói: Lao Tam, ngươi trước buông ra ngươi muội muội, cẩn thận nàng chờ hạ yết hầu bị thương. Ngươi là ở kêu ai đâu? Nguyên Phượng khanh cười như không cười, một tay đem nguyên tương ngưng ném đến trên mặt đất, tiếp theo xả muốn xả quần áo lao tay. Lại nghĩ vậy kiện áo choàng là Tô Lệ Ngôn làm, động tác dừng một chút, tùy tay xả trên bàn lót bố lau tay. Hung hăng một chân giẫm đến Nguyên Tương Ngưng trên người, chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lớn, Nguyên Tương Ngưng tức khắc liền kêu thảm thiết một tiếng. Đôi mắt trừng đến cực đại, tơ máu phụ ra tới, sắc mặt nhăn nhó, hiển nhiên là đau cực. Tư thị thấy nữ nhi này phương pháp, tức khắc đau lòng. Vỗ giường, giận dữ nói, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi như vậy đối với ngươi muội muội, ngươi chính là muốn Nguyên phu nhân hôm nay đánh chủ ý không tồi, ta cũng là lại đây thành toàn ngươi." Nguyên Phượng Khanh nói xong, Tổng Tư Thị cười cười, tay cầm Thành nắm tay, nhìn xuống muốn đem nàng viết hầu boss nát xúc động, hung hăng lại hướng Nguyên Tương Ngưng trên người giẫm hai hạ. Thấy Nguyên Tương Ngưng mau chặt đức khí, lúc này mới từ nàng trong lòng ngực rút ra kia vừa mới mới giết qua Nguyên Chính Lâm truy thủ, ở trên người nàng yếu hại chỗ liền đâm bốn năm hạ, Nguyên Tương Ngưng liền cổ họng cũng không cổ họng một tiếng, tức khắc liền không có hơi thở. Tư Thị vừa thấy tình cảnh này, Hét lên một tiếng, hình thái đáng sợ. Liều Mạng Dễ Dụ muốn từ trên giường xuống dưới, Nguyên Phượng Khanh cười lạnh một tiếng, "Thưa hấu khi tao nổ hơn nữa từ thị sau lại đủ loại hành vi, lại xử tô lệ ngôn rất một cái hài tử, thù mới hận, cũ dũng lên, giống như Nguyên Tương ngưng đối phó Nguyên Chính Lâm giống nhau." Truy thủ liền chiều nàng lao qua đi. Trong phòng động tinh náo đến cực đại, bên ngoài hầu hạ người lại sớm bị Nguyên Tương ngưng trục xuất đi ra ngoài, Nguyên Phượng Khanh đứng người, trên người lại chưa thấm thượng nửa điểm vết máu. Lại đem bó Nguyên Chính Lâm dây thừng cùng giường khăn cắt ra ném tới một bên, mặc hắn thi thể mềm như bông hoạt đến trên mặt đất, lúc này mới rời khỏi phòng đi. Tư thị Nguyên tưởng tính kế đem tô lệ ngôn mẫu tử hại chết, lại giết Nguyên Chính Lâm, chỉ thiết cái tô lệ ngôn mẫu tử cùng Nguyên Chính Lâm đồng quy vu tận cục, cứ như vậy nàng báo thù, lại trừ bỏ trong lòng hỏa lớn, nhưng nói một công đôi việc, ai ngờ cuối cùng như vậy tính kế thế nhưng rơi xuống trên đầu mình. Mau đến buổi trưa thời điểm, bên ngoài tán hôn hạ nhân mới dần dần trở về Từ thị cửa phòng mở rộng ra, mọi người đều cảm thấy có chút không thích hợp nhì, rất nhiều người ngửi được trong không khí một cổ trầm trọng mùi máu tươi nhì, lập tức liền bản năng cảm thấy không thích hợp nhì, đại có gan lớn vào buồng trong đi nhìn lên, liền hét lên một tiếng, tái nhợt mặt lui ra tới. Trong phòng tam cổ thi thể, huyết đã đem toàn bộ trong phòng đều nhuộm thành màu đỏ, che trời lấp đất huyết khí nên diện mà đến, mọi người mơ hồ từ kia vặn vẹo tướng mạo nhận ra được này ba người đúng là nguyên chính lâm một nhà ba người chỉ là không biết cuối cùng vì sao sẽ thành như vậy tình cảnh. Có người liền nhớ tới sáng sớm khi Từ Thị phái người đi gọi Nguyên Chính Lâm trở về, lại nghĩ đến Nguyên Chính Lâm hành vi, chỉ đương Từ Thị là hận Nguyên Chính Lâm hủy hoại chính mình nữ nhi, mới dùng như vậy phương pháp lấy tánh mạng của hắn. Kết quả này không ra nửa canh giờ liền báo danh tô lệ ngôn trong phòng, kia thi thể bị người nâng đi ra ngoài khi, rất nhiều người đều nhịn không được sắc mặt trắng bệnh khó coi, này ba cái thi thể đặc biệt là Nguyên Chính Lâm cùng Từ Thị, trên người cơ hồ không có hoàn chỉnh địa phương. Trên người huyết nục mơ hồ, đặc biệt là nguyên chính lâm nhất nghiêm trọng, hắn trừ bỏ khuôn mặt còn tính không có miệng vết thương, trên người rất nhiều chỗ miệng vết thương cơ hồ đều thấy cốt, này không biết. Đến muốn bao sâu thù hận, mới có thể đối hắn hạ như vậy nặng tay. Nguyên phủ rất nhiều nha hoàng nhìn này, ba người thi thể bị nâng đi ra ngoài, rất nhiều người lặng lẽ khóc một hồi, phòng ở cũng không ai dám đi vào thu thập, liền bị phong lên. Tô lệ ngôn nghe thế tin tức là lúc, trong lòng đã có số, biết chỉ sợ là nguyên phượng khanh ở trong đó động chân. Từ thị rõ ràng bất an hảo tâm, hiện giờ bất quá nàng nổi lên ác nghiệm, cuối cùng hậu quả xấu bị nàng chính mình tự thôi. Này ba người bị nâng ra tới, dư thị nghe được nhi tử con dâu cùng cháu gái chết tin tức khi, nhịn không được cười hồi lâu. Nàng đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào xử nguyên chính lâm đi tìm chết, không dự đoán được được đến lại chẳng phí công phu. Từ thị đã giúp nàng làm thỏa đáng. Nhưng viện này rốt cuộc ra giết người sự kiện, mọi người đều cảm thấy không may mắn, như là này nhà cửa bên trong đều mang theo oán khí giống nhau. Dư thị liền suốt ngày đều nói tưởng niệm nhi tử Muốn Nguyên Phượng Khanh thấy nàng một mặt Lại làm ầm bị suy nghĩ đổi sân Nếu không liền trụ không đi xuống Nàng hiện giờ một ngày không nháo thượng Vài lần liền như là trong lòng không thoải mái giống nhau Mọi người đối nàng này tính cách cũng đều thói quen Nguyệt Hà thậm chí cũng chưa lại đi Tô lệ ngôn trong viện nói qua việc này Tô lệ ngôn cũng chỉ trang không biết giống nhau Nguyên chính lâm ba người cùng ngày liền Ở bên ngoài tìm cái địa phương tùy ý trôn đi xuống Bởi vậy khi mau tới gần ăn Tết làm tăng sự cực không may mắn, sợ ảnh hưởng năm sau vận thế, bởi vậy Nguyên Phượng Khanh cũng không có chuẩn bị mở một hồi, chỉ tùy ý ở từ thị sinh thời trụ trong phòng điểm hai chi bạch xong việc. Từ thị lúc trước tồn tại khi, trăm triệu không dự đoán được chính mình phía sau sự đó là như thế đơn giản, bực này keo kiệt, liền lúc ấy Nguyên Phủ bên trong chết di nương làm tăng sự đều cập không thượng. Nguyên chính lâm đám người ba người vừa mới chết hai ngày, còn chưa cập đầu thất, Lý Thị liền đã ngồi không yên. Nàng trong lòng đối nguyên phủ người là hoàn toàn không có hảo cảm, hiện giờ lập tức đã chết ba cái vừa lúc hợp nàng tâm ý, đáng tiếc chết lại không phải nàng hiện giờ hận nhất dư thị, nhưng nguyên chính lâm từng đánh quá nàng, hiện giờ đã chết cũng làm nàng trong lòng thoải mái. Lý thị gần nhất tinh thần xa suốt không ít, nàng không có nhà mẹ để duy trì, bên người lại vô chân chính nhưng dùng đến tin người, cả người giống như bị chết cánh chim chóc, tùy tô lệ ngôn như thế nào xoa lộng liền như thế nào xoa lộng, nhưng ở mấy ngày phía trước, bên ngoài lại có người cho nàng mang tin nhi tiến vào. Nói hắn là tầm dương vương phái ở nguyên gia chợ nàng quân cờ, Lý Thị mới vừa cảm thấy phải thất vọng, rơi vào tuyệt vọng hoàn cảnh khi không dự đoán được liền có như vậy một cái chuyện cơ, nhất thời đại hỉ, bởi vì chính mình tiền đồ sau này như là có bảo đảm, liền tính là đối nguyên chính Lâm chết vui sướng khi người gặp họa, Lý Thị cũng chưa từng có nhiều thả lực chú ý tại đây ba người trên người, ngược lại là có bên người nô tỳ thái giám đám người, cùng này truyền tin nhi tiến vào người đáp thượng quan hệ. Chương 247 đánh chính là ý kiến hay mên mang một mảnh đại tuyết dưới Lý Thị bất thời giờ trốn rồi ra tới treo đầy tuyết nhánh cây bị ép tới nhắm thẳng hạ quang đứng ở nàng đối diện chính là một cái tuổi trưởng 40 hứa tuổi cao lớn phụ nhân ánh mắt sắc bén khóe môi bên một mảnh thanh ảnh khuôn mặt ngay ngắn thế nhưng không hề có phụ nhân uyển chuyển đảo như là cái nam giống nhau ăn mặc một thân màu hồng nhạt theo hoa áo khoác cả người nói không nên lời quái gì Lý Thị so này phụ nhân lùn nước trừng một cái đầu đầy mặt nôn nóng chi sắc nàng hôm nay là trộm đi ra tới liền bên người người đều gạt, cùng này phụ nhân trốn ở chỗ này gặp mặt, an mặc một bộ đạm lục sắc hậu áo choàng, ánh mắt trốn tránh. Vương gia lúc ấy phân phó mạc tướng chăm sóc phụ nhân, bất quá làm sao phụ nhân hôn tới rồi như vậy bộ dáng? Kia phụ nhân để thấp tiếng nói nói chuyện, thanh âm thô lệ, rõ ràng chính là cái nam. Lý thị nghe hắn nói như vậy, trên mặt vui sướng chi sắc giấu đều giấu không được, liền vội vàng liền đoán hận nói, lang quân đến nay chưa từng thấy ta mặt, kia tô thị lại là cái ghen tị, liền thỉnh an cũng không cho ta đi. Ta như thế nào có thể được sủng? Lý thị có chút uy khuất, cũng có chút trột dạ, nàng cũng biết chính mình tuổi lớn chút, dĩ vãng chỉ cảm thấy bằng chính mình ra thế Nguyên Phượng Khanh là nhất định sẽ sủng hạnh chính mình. Ai ngờ gặp qua tô lệ ngôn lúc sau mới biết được, chính mình rốt cuộc là tuổi lớn, lại không nhan sắc, Nguyên Phượng Khanh lớn lên lại là như vậy một cái tuấn mỹ người, hắn lại tuổi trẻ, yêu thích mỹ nhân nhi chính là nhân chi thường tình, nàng coi là cậy vào dư thị hiện giờ nhật tử không thể so nàng hảo quá. Lý thị đến nguyên gia khi mới nhận rõ hiện thực. Này nam nhân cười lạnh một tiếng, xem lý thị trong mắt cấp sắc cùng lấy lòng, không khỏi lộ ra khinh miệt tới, ta như thế nào chỉ nghe ngươi làm chút chuyện ngu xuẩn, mà chọc người ghét bỏ. Ngươi nếu hỏng rồi vương gia đại sự, vương gia nữ nhi nhưng không ngừng ngươi một cái. Ngươi này thái độ cường ngạnh, lý thị nhất thời thẹn quá thành giận, nhưng người ở dưới mái hiên không cúi đầu cũng là không có biện pháp. Nàng biết hiện giờ người này đó là nàng một cây cứu mạng dâm dạng, nào dám dễ dàng liền phát giận ném, người này nếu có thể được tầm dương vương coi trọng Liên không phải những cái đó ở chính mình bên người hầu hạ, nhưng nhậm nàng đánh chửi người, hiện giờ bên người nàng hầu hạ hạ nhân đều cùng nàng ly tâm, nếu là lại cùng này nam nhân nháo phiền, đối nàng không có chỗ tốt. Lý thị nhịn khí, không tình nguyện gật đầu. Kia nam nhân thấy nàng bộ dáng này, tức khắc cười lạnh một tiếng, lại dặn dò nói, ta sẽ hướng Nguyên Phượng Khanh tạo áp lực, sau này sự ngươi liền chính mình làm chủ, nhưng ngươi có thể xác định Nguyên Phượng Khanh cùng Nguyên gia không có quan hệ. Này nam nhân phía trước liền cùng Lý thị gặp qua một mặt. Lý thị lúc ấy ăn qua dư thị mệnh, liền đem Nguyên Phủ cùng Nguyên Phượng Khanh chi gian quan hệ khuyết đại nói, nhưng chiếu nàng mấy ngày nay suy tính số dưới. Trong lòng cũng nắm chắc, dư thị bên kia nằm trên giường hồi lâu, Nguyên Phượng Khanh nhưng vẫn không có quá khứ xem qua một hồi, như vậy quan hệ nếu còn có thể nói hiếu thuận, nàng nguyện lấy ra một vạn cái tiền thỉnh người trong phòng uống rượu. Thấy nàng gật đầu thừa nhận, này nam nhân mới kéo kéo kia không hợp thân áo khoác tưởng che khuất thiết hầu hầu kết, thấp giọng nói, một khi đã như vậy, ta liền trước đi ra ngoài. Ngươi chờ ta tin tức chính là, nếu ngươi không thành, ta sẽ trở về vương gia lại tặng người lại đây. Hắn trong mắt tinh quang chớp động. Thấy Lý Thị lại đầy mặt không mau ứng, lúc này mới cười lạnh một tiếng, hướng bốn phía nhìn nhìn liền đi ra ngoài. Lý Thị gặp người đi rồi. Cũng đi theo lần lượt chọn đường nhỏ đi ra ngoài. Bên này phát sinh sự tình Lý Thị tự nhận ấn nấp, nhưng lại không đến nửa khắc chung công phu liền truyền vào nguyên phượng khanh lỗ hai bên trong. Hắn hiện giờ thế lực lớn, tô lệ ngôn cũng không hỏi đến những việc này nhưng lại giấu không được ngoại viện những người đó, trên thực tế trừ bỏ thịnh thành ở ngoài. Hắn hiện giờ nắm giữ thịnh thành ở ngoài ước chừng 4-5 cái thành trì, cũng có thể coi như này loạn thế tới nay một phương bá chủ. Tầm dương vương trước kia trướng mắt hắn, hiện giờ vừa thấy hắn thế lực nổi lên tới, liền muốn lợi dụng cái nữ nhi tới muốn đem chính mình thế lực cuốn qua đi, đưa cái lũi bại hóa lại đây, dựa vào cái gì cho rằng chính mình đến chịu hắn không chế. Nguyên Phượng Khanh trong lòng khói mù không được khuyết tán, khỏe miệng biên liền lộ ra một tia cười lạnh tới mau ăn tết, tô lệ ngôn đang chuẩn bị muốn ăn tết đồ vật, tô gia người cũng không có dọn ra đi. hiện giờ thế đạo tuy nói so với phía trước tốt hơn một ít, nhưng cũng như cũng là loạn thật sự. hiện giờ không có bên kia so ở tại nguyên gia còn muốn an toàn, nguyên gia lại không phải không có chỗ ở, tô gia liền giữ lại, có thể cùng nữ nhi con rể một khối ăn tết, là hoa thị trong lòng nhất vui mừng sự tình. tô lệ ngôn gả đi ra ngoài mấy năm lúc sau, liền giống như sinh sôi sẻo nàng tâm giống nhau, kia dư thị liền làm cho nàng mặt cũng giảm đối nữ nhi hạ độc thủ càng có thể thấy được dị vãng tô lệ nôn quá chính là ngày mấy, bởi vì này nguyên nhân, Hoa Thị cơ hồ mỗi ngày liền muốn hướng tô lệ nôn trong phòng đi một chuyến, chính là quang nhìn cũng cảm thấy an tâm. Hiện giờ mau ăn tết, thời tiết lại lạnh, ngươi không vội những việc này, liền đem chính mình thân thể ngao hỏng rồi, ngươi tổ mẫu gần nhất nháo đến lợi hại, cùng ngươi tổ phụ thường xuyên có khắc khẩu phát sinh, liền phía dưới người đều đã biết, cũng không biết cái này nằm muốn như thế nào quá mới hảo. Hoa Thị dặn dò nữ nhi một câu. Nhìn không được lại cùng nàng nói xấu, ngươi nói này êm đẹp nhật tử bất quá, một hai phải nháo đến gà chó không yên nàng mới cam tâm, hiện giờ hết thể đều có, chẳng lẽ không thể so nàng trước kia cường. Một hai phải đi tranh cường háo thắng, cũng không sợ ném cả đời thể diện. Nói đến sau lại, hoa thị bản thân cũng có hòa đại, nhìn không được liền ở lời nói gian khắc nghiệt một hồi. Nguyệt thị hiện giờ nháo đến càng thêm lợi hại, mỗi ngày chọn tam nhật bốn, nàng này làm con dâu khó tránh khỏi muốn ở nàng trước mặt hầu hạng. Vi nói lúc mới bắt đầu có công công đệ nặng, nguyệt thị tốt xấu sẽ thu liễm một ít, nhưng hôm nay nháo đến càng thêm lợi hại, nàng đời này sống như vậy đại số tuổi, thể diện nhưng xem như ném cái sạch sẽ. Đại nhi tử hiện giờ lại không có tức phụ nhi, thế đạo một khi bình định xuống dưới, nàng liền cũng muốn thế hắn thu xếp, nhưng hiện giờ thế đạo nữ nhân cơ hồ bị đạp hư cái biến, còn thừa mấy cái sạch sẽ, liền chỉ có thế gia đại tộc chỉ sợ mới có, nhưng tô gia nhân gia như vậy lại nơi nào có thể cùng thế gia đại tộc tương so. Hoa Thị gần nhất chính vì cái này phiền lòng, mà kia đầu Nguyệt Thị lại không cho nàng lưu thể diện, nàng một phen tuổi còn ở tức phụ trước mặt bị bà bà khiển trách, trong lòng đã sớm bực. Tô lệ ngôn một bên đối với sổ sách, một bên liền cùng Hoa Thị nói chuyện, nghe được nàng ôm nhi tử nói thầm, không khỏi quay đầu ở Nguyên Thiên Thu trên mặt hôn một cái, túi đầu nhìn hai mắt, mới nói, mâu thân nhận nhận chính là, bất quá cũng không cần thiết tổng chịu đựng, ngài tìm tổ phụ làm chủ, hoặc là làm phụ thân xuất đầu. Tô Bình Thành còn không phải hoàn toàn lão hồ đồ, Hoa Thị bị Nguyệt Thị ép tới không thở nổi, nàng chính mình không thể trắng trận táo bạo cùng Nguyệt Thị làm đối, rốt cuộc không giống như là chính mình cùng Nguyên Phủ như vậy phân ra liền tổ phổ thượng cũng hoa sạch sẽ, nàng hiện tại cùng Dư Thị không quan hệ, hiện giờ như vậy đối đãi nàng lạnh nàng kia cũng là Nguyên Phủ trước kia loại hậu quả xấu, nhân gia lại nói tiếp cũng sẽ không nói nàng bất hiếu, chỉ biết nói Dư Thị bản thân bất nhân, trước đây thế đạo này chỉ là đối nữ nhân bất công, đặc biệt là đương tức phụ nữ nhân. Hoa thị hiện giờ khổ sở cơ hồ mỗi người đều chịu quá, nàng lúc trước cũng ngao như vậy nhiều năm mới giải thoát ra tới. Bất quá này mẹ chồng nàng dâu gian cũng đều không phải là chỉ là bà bà chiếm chủ động, rốt cuộc quy củ hai chữ. Không ngừng là quy định tức phụ mà thôi, nếu khi dùng đến hảo, mỹ danh thêm thân, liền tính bà bà nói tức phụ nói bậy, nhân gia cũng sẽ không tin tưởng. Tô lệ ngôn lúc trước ăn qua từ thị mệnh lúc sau, chỉ bằng cái này làm từ thị cho dù có khổ cũng nói không nên lời. Nàng lúc trước hầu bệnh là đem từ thị hầu sợ, bất quá cũng là vì nàng có không gian trong người, nếu không như vậy một cái biện pháp đó là lưỡng bại cầu thương mà thôi. Hoa thị trừ bó ngao, đó là tìm Tô Bình Thành hoặc Tô Thanh Hà vì nàng xuất đầu. Bất quá ở Tô Lệ Ngôn xem ra, hiệu quả chỉ sợ cực nhỏ. Nguyên Phượng Khanh đứng ở chính mình bên người, đó là bởi vì hắn không phải từ thị thân tử. Lại từ nhỏ chịu từ thị an toán, từ thị xem như hai người cộng đồng địch nhân, ích lợi nhất trí. Hắn tự nhiên là sẽ đứng ở phía chính mình, có hắn tòa chấn. từ thị phiên không ra cái gì sóng gió tới. Mà Tô Thanh Hà là Nguyệt Thị con trai độc nhất, hắn lại là tiêu chuẩn cổ đại phong kiến nam nhân, đối mô thân quả thực mau như là ngu hiếu, muốn hắn cùng Nguyệt Thị tạo phản, thật đúng là khó khăn. Tô Bình Thành không nói, nặng nhất cũ tình. Liền xông vào Nguyệt Thị năm đó cùng hắn ăn qua khổ phân thượng, hắn liền sẽ không thật khó xử nàng, Nguyệt Thị sau này có đến nào. Tô Lệ Ngôn không đem nói như vậy nói ra. Sợ là nói ra hoa thị sẽ càng thêm dối giắm. Hoa thị mày nhữ chặt, may mắn nguyên thiên thu di di nha nha nháo, nàng trong lòng mới dễ chịu một ít. Một bên đùa với hài tử, hoa thị dứt khoát mặc kệ chính mình ra những cái đó phá sự nhi, ngược lại hỏi chuyện khác, nguyên ra ba người đã chết. Cô gia có thể trách người. Nội viện tô lệ ngôn ở Quảng, ra như vậy chuyện này. Tuy nói là nguyên phủ người trong tự tìm tử lộ, bản thân làm ở mỹ, nhưng hoa thị lại sợ nguyên phượng khanh đem tang phụ chi thủ quái đến tô lệ ngôn trên người tới. Nguyên chính lâm không phải cái thứ tốt, chính là hắn nếu đã chết hoa thì lại lo lắng chính mình nữ nhi chịu trách cứ. Không có việc gì, phu quân cũng không có để qua chuyện này, hắn cùng nguyên phủ chi gian đều tách ra đã tới, nguyên bản chính là lẫn nhau không nên có liên quan. Tô lệ ngôn nắm lấy tử thị đám người chết chỉ sợ nguyên phượng khanh còn cắm một chân, hắn lại sao có thể tự trách mình. Còn nữa nguyên phủ người trong có thể trốn đến nguyên gia tới tị nạn, duy nhất tác dụng đó là bọn họ là dùng để chết, bất qua sớm muộn gì mà thôi. Từ thị tưởng tính kế chính mình cùng Hải tử, nàng đang chết. Tô lệ ngôn trong mắt Hàn Quang chớp động, tưởng tượng đến lúc trước bị Từ thị làm hại không có Hải tử, nếu là năm đó còn sống, hiện giờ đã sớm chạy lấy đất. Từ thị cứ như vậy đã chết, thật sự là tiện nghi nàng. Tô lệ ngôn trong tay nắm bút lông căng thẳng, Hoa thị nhìn ra được tới nàng tâm tình không tốt, dừng một chút, còn chưa mở miệng nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến bọn nha đầu thỉnh an thanh âm. Lang Quân Vạn Phúc liền biết Nguyên Phượng khanh đã trở lại, vội vàng đem Hải tử ôm lên. Cô ra đã trở lại, các ngươi trước nói trận lời nói, ta liền trước mang Thu Ca Nhi đi qua." Nàng nói xong đứng dậy, nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái, lại thế Nguyên Thiên Thu sửa sang lại xiêm y đi, hè. cầm một bên tiểu đấu đồng đem hắn kín mít đắp lên chuẩn bị đi ra ngoài. Nguyên Phượng Khanh bỏ đi mang theo Tuyết Mạt đấu đồng tiến vào khi liền nhìn đến Hoa Thị còn đứng trong phòng, cũng hoàn toàn không ngoài ý muốn, gần nhất Hoa Thị cơ hồ mỗi ngày lại đây, chỉ là xem nàng một bộ phải đi bộ dáng, cười nói, nhạc mẫu phải đi. Hắn đều có hài tử lúc sau. Lại xem ở Tô Lệ ngôn mặt mũi thượng, đối Hoa thị tươi cười nhiều chút, bất quá Hoa thị vẫn là rất sợ hắn, nghe hắn hỏi chuyện vội vàng liền nói, "Đã ngồi một trận, ta ôm Thu Ca Nhi đến cách vách đi nghỉ đi." Nói xong, xem Nguyên Vương Khanh gật đầu, vội vàng liền nhanh như chớp tiếp đón Tôn Ma ma loé người. Nguyên Vương Khanh đãi các nàng vừa đi, liền ngồi xuống, xem lão bà cúi đầu xem sổ sách, tóc tùy ý lay cây trầm vắt lên, một tay đem nàng câu tiến trong lòng ngực, thăm dò ở nàng cổ gian hôn hôn, giao cho người khác là được. Hà tất tự tay làm lấy. Hắn động tác khai đến tô lệ ngôn cổ gian ngứa hô hô, nhịn không được liền trốn, nghe được hắn lời này, bút dừng một chút buông xuống, phu quân có chuyện nói. Lý thị cùng tầm dương vương phủ câu thượng, phỏng chừng quá xong năm ta sẽ lại lánh binh đi ra ngoài một chuyến. Nguyên Phượng Khanh nói xong, hai người liền trầm mặc xuống dưới, tuy rằng ở hắn lựa chọn đi con đường này thời điểm, tô lệ ngôn cũng đã liệu đến ngày này, nhưng thật sự cưới thiếu ly nhiều thời điểm xuất hiện, nàng trong lòng như cũng là có chút không khỏe. Nhưng lại không nói suốt khẩu tới, sau một lúc lâu lúc sau mới lại thấp đầu đi xuống, cầm trong tay sổ sách xem, nhưng lại là xem không tiến trong lòng, chỉ là mở miệng nói, phu quân chuẩn bị khi nào đi. Nguyên đại lang này một chuyến đi ra ngoài hẳn là ít nhất muốn 2-3 tháng, hắn nếu đề ra tầm dương vương phủ tên, chỉ sợ cũng sẽ sớm làm chuẩn bị, chỉ có hắn thế lực lớn, mới có thể càng tốt cùng tầm dương vương phủ đối kháng, tô lệ ngôn đều biết này một ít, nhưng khó tránh khỏi trong lòng thế hắn lo lắng còn ẩn ẩn có chút khổ sở. Nguyên Phương Khanh biết nàng trong lòng không dễ chịu, kỳ thật hắn bản thân cũng có chút hụt hẫng nhi, trước kia không có vững bận, tự nhiên có thể một lòng như hoa, hiện giờ có nhiêu thương, liền lại luyến tiếc nhẹ giọng nói rời đi. Hắn thâm hô khẩu khí, tưởng tượng đến Lý Thị Sự Tình, rốt cuộc là hung hăng trong lòng kia ti không đành lòng khắp đi, bất quá rồi lại âm thầm hạ quyết tâm, sau này xuất chinh sự liền giao cho người khác đi, bồi dưỡng mấy cái tâm phúc đại tướng ra tới, cũng tốt hơn mỗi lần đều phải hắn tự thân xuất mã. Nay đầu Nguyên Đại Lang quyết định chú ý Tiêu đầu ngày thứ hai liền có một cái tên là lưu túc đại tướng lãnh mấy ngàn nhân mã hướng Nguyên Phượng Khanh đưa ra muốn hắn không cần nặng bên này nhẹ bên kia, vắng vẻ lý thị sự tình ra tới. Chuyện này một nháo mở ra, nhanh chóng liền nhắc lên phong ba, này lưu túc chính là tầm dương vương phủ người. Hắn một khi khai cái này khẩu, trừ bỏ một ít nhân vi lý thị làm cảm thấy cảm thấy thẹn ở ngoài, nhưng vẫn có không ít đối tầm dương vương tử trung. Vừa thấy có người dẫn đầu, liền bắt đầu làm ẩm ý lên, sự tình náo đến cực đại kia lưu túc kích động dưới còn mang theo 5.000 nhân mã xuống núi, đóng quân ở dưới chân núi trong doanh địa. Sư Nguyên Đại Lang một ngày không cùng Lý Thị viên phòng, mọi người liền một ngày không hề hồi nguyên ra. Lý Thị nghe thấy cái này tin tức là lúc, suýt nữa mừng rỡ cái mũi đều ai. Nàng không dự đoán được kia nam nhân thế nhưng hành động đến như vậy mau, lòng tràn đầy cho rằng có này đó binh lực uy hiếp, Nguyên Phượng Khanh đến chính mình trong phòng chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngày ngày liền ngóng trông. Kia đầu tô lệ ngôn nghe thế chuyện này liên cười lệnh một tiếng đầu tiên liền lệnh người chặt đứt những người này ăn uống cùng mặc nếu những người này tới nguyên gia ăn nguyên gia uống nguyên gia còn dám làm loại này ăn cây táo rào cây sung sự tình liên làm tầm dương vương tới dưỡng bọn họ đi nguyên Phượng khanh trong lòng cũng tức giận nhưng hắn sớm tại này lưu túc cùng lý thị cấu kết là lúc liền đã liệu đến kết quả này bởi vậy cũng không giật mình nhanh chóng đem nguyên gia trùng quanh dụng binh lực vây quanh lên nguyên đại lang binh lực cơ hồ đều là từ một ít thế lực bên trong phải về tới Rất nhiều người vừa thấy lưu túc hành vi. Trong lòng cũng không khỏi linh hoạt mở ra, chỉ là không quá 2 ngày. kia đầu lưu túc nguyên bản lòng tràn đầy cho rằng chính mình mang theo như vậy nhiều người rời đi. Nguyên Phượng Khanh trong lòng nên là thấp thỏm lo âu mới là, chính là chờ mãi chờ mãi 2-3 ngày, mọi người mang ra tới lương khô đẳng vật tan xong rồi, ở bên ngoài hạ trại lại lánh lại đói, liền bắt đầu chịu không nổi. Như vậy đại tuyết thiên, mọi người ở tại doanh địa bên trong. Mang đi ra ngoài áo khoác cùng chân đông đẳng vật một ngày không đến liền chiều xuống dưới Cái ở trên người lại lánh lại ngạnh Nhưng Nguyên Phượng Khanh lại một chút không có phải cho mọi người tối đầu ý tứ Tiếp theo 3 năm ngày là lúc Có chút người liền nhịn không được Lưu túc trong lòng cũng có chút thấp thỏm bất an Hắn mang theo như vậy nhiều người đi Bất quá là muốn Nguyên Phượng Khanh ngủ một cái phụ nhân mà thôi Chẳng Lẽ hắn còn bởi vì như vậy chuyện này liền binh đều từ bỏ Hắn này đầu ngoan cô khiêng Mắt thấy mau ăn tết Phía dưới người lại thấy trên núi nguyên gia các binh lính ăn ngon uống tốt bị cung phụng, suốt ngày tuy rằng thao luyện đến mệt, nhưng trở lại trong phòng lại ấm áp dị thường, tô lệ ngôn trước kia còn không có bạc đái quá bọn họ, những người này trước kia lại là tầm dương vương phủ, lại không ai quá đói chịu quá đông lạnh, lúc này rất nhiều người một khi ăn như vậy đau khổ, khó tránh khỏi liền bắt đầu bất mãn lên. Hơn nữa nguyên gia nước uống mang theo không gian hơi thở, dưới chân núi nước uống mọi người đều là dùng tuyết đoàn xoa lấy nồi hòa khai. Khi tư vị nhi tự nhiên không thể cùng không gian thủy so sánh với, rất nhiều người không mấy ngày liền phát giác không thích hợp nhi tới, oan khí cứ như vậy tích lũy lên. Lưu túc trong lòng cũng cảm bất an, trên thực tế hắn sớm tại Nguyên Phượng Khanh cách 5 ngày còn không có xuống núi đi tìm hắn lúc đầu, liền bắt đầu có chút luống cúng lên, hắn lòng tràn đầy cho rằng có thể sấn lúc này cơ bức cho Nguyên Phượng Khanh túi đầu, chính mình cũng làm tốt tầm dương vương phủ tranh thủ ích lợi, ngày nào đó tầm dương vương hỏi tới, cũng hảo cho hắn nhớ cái công lao. Nhưng lúc này sự tình phát triển lại cùng hắn đoán trước không phù hợp, tới rồi 12 tháng mà khi, còn không có mấy ngày liền mau đến ăn Tết, Lưu Túc rốt cuộc nhịn không được, tự mình lãnh một đội binh lính lên núi, hiện giờ binh doanh đã không có ăn, rất nhiều người bọc lạnh băng đến giống như cục đá ngất đắp chăn ngủ, lúc này đã có hảo những người này được phong hẳn, thậm chí trong quân còn đã chết người, mọi người đoán khi đã mau đỉnh không được, Lưu Túc nguyên bản nghĩ tới đoạt trăm binh tới nuôi quân, nhưng trải qua loạn thế lúc sau, hiện giờ dưới chân núi 10 thất chín không, đồng Dũng Hoang Vu tất cả đều là thảo, hắn chính là muốn cấp cũng không địa phương đi, húng chi này thịnh thành là Nguyên Phượng Khanh địa bàn, hắn nếu là khác người, không chừng Nguyên Phượng Khanh sẽ mang binh bao vây tiêu trừ hắn, đến lúc đó không ngừng công lao không thình đến, ngược lại liền mệnh cũng đáp đi vào. Kể từ đó, Lưu Túc liền buộc lanh binh lên núi, xem có thể hay không làm Nguyên Phượng Khanh cho hắn bắt điểm lương thực lại đây, cái này ý niệm một dâng lên, Lưu Túc bản thân đó là đầy mặt tao hồng, nhưng phía dưới người hắn dần dần áp không được, cũng chỉ có ra như vậy biện pháp Hắn lánh người lên núi là lúc, liền bị trên núi tuần tra binh lính ngăn cản. Bất quá 10 ngày sau không ở trên núi trụ, khác biệt liền đã hiển lộ ra tới. Nguyên gia binh lính mỗi người tinh thần no đủ, dáng người rắn chắc tinh thần phân chấn, mà lưu túc lánh đi ra ngoài tầm dương vương phủ binh lính mỗi người mặt có lai sắc, siêu y hề vừa thấy liền mang theo hơi ẩm, sắc mặt đông lạnh đến phía tím, mỗi người héo héo rút súc đem tay lung ở tay háo chung, nơi nào có nửa phần anh hùng khí khái. Mọi người liền có chút nhìn hắn không thượng. Rất nhiều người xem lưu túc đám người ánh mắt đều mang theo khinh thường, lưu túc lại căng ra đầu tiến lên nói, ta muốn gặp lang quân. Lang quân lúc này đang cùng lưu tiên sinh có việc thương lượng, chỉ sợ không rảnh thấy lưu tướng quân, không bằng lưu tướng quân tạm thời xuống núi, ngày nào đó lại đến đi. Này dẫn đầu binh lính toát miệng, liền phất phất tay. Lưu túc ánh mắt lộ ra một tia tức giận tới, hắn khi nào từng chịu quá như vậy vũ nụ, hiện giờ này tiểu tướng cũng dám khó xử hắn, tức khắc sắc mặt liền khó coi lên, ta có việc cùng lang quân nói. Chương 248 Lý Thị Thanh Danh Đại Ô Lưu Tướng Quân đã đã xuống núi, có chuyện gì hảo cùng lang Quân nói, mong rằng Tướng Quân không cần khó xử ta chờ, tốc tốc xuống núi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Những người này trong lòng cũng là hiểu rõ, biết Lưu Túc mang binh đi ra ngoài kia một ngày, chỉ sợ Nguyên Phượng Khanh cũng đã không chấp nhận được bọn họ, bởi vậy đối Lưu Túc nói chuyện không hề có cố kỵ. Cũng không sợ đắc tội hắn, Lưu Túc trước kia là tầm dương vương phủ người. Rất nhiều tầm dương vương phủ binh lính đều lấy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó, rất nhiều người đều phải cố kỵ hắn bài phần. Hiện giờ như vậy một chi tiểu đội cũng dám trước mặt mọi người không cho hắn thể diện, lưu túc sắc mặt lập tức liền trầm xuống dưới, nhưng nguyên gia binh lính lại cũng chút nào không cho, hiện nhiên không có lùi bước chi ý. Hôm nay không thể cùng người khởi xung đột, lưu túc đem đến bên miệng khẩu khí này nhịn xuống, mang theo chính mình người lại lui xuống. Lưu túc hành động không quá nửa cái canh giờ, liền đã truyền khắp nguyên gia, nội viện bên trong. Lý thị chính nhón chân mong chờ, ai ngờ mấy ngày qua đi, Nguyên Phượng Khanh không ngừng không bước ra nàng môn một bước, ngược lại là lại phái hai cái bà tử đến bên người nàng tới, bắt đầu khi Lý thị đắc chí, chỉ đương đây là Nguyên Phượng Khanh coi trọng chính mình biểu hiện, ai ngờ không qua nửa ngày, này hai cái Nguyên Phượng Khanh đưa tới bà tử lại là hung thần ác sát đem nàng cấp trông giữ ở. Phía trước Lý thị bên người tần ma ma đám người tuy rằng phản bội nàng, nhưng chân chính còn không có đối nàng đã làm cái gì, hiện giờ này hai cái bà tử gần nhất, chỉ kém đem nàng coi như phạm nhân giống nhau trông giữ lên, ngay cả Lý Thị tắm gội đi ngoài, này hai người cũng ở một bên thủ, kia ánh mắt như là đang xem thứ đổ dơ gì giống nhau, Lý Thị nhịn mấy ngày, một đầu nguyên phượng khanh chưa từng có tới, khiến nàng hy vọng thất bại, trong lòng lo được lo mất, một đầu lưu túc lại chưa đưa. Tin tức lại đây, làm nàng trong lòng thật sự là bất an, những cái đó cảm xúc liền đều động lại ở đáy lòng bên trong. Bữa tối đưa đến Lý Thị trong phòng chính là một cái đĩa tương dưa chuột Cùng với một nồi hầm đến dầu mỡ canh gà, còn có một mâm xào thịt khô, còn lại liền không còn có đồ vật, tự nàng lần trước cùng dư thị mưu hoa muốn đem tô lệ ngôn trong bụng hải tử lộng rất lúc sau liền không còn có đưa lại đây chung thứ tốt. Lý thị nháo quá một hồi, nhưng kết quả lại là đưa tới đồ vật càng kém, hiện giờ này đó, chỉ sợ vẫn là xem ở sắp ăn tết phần thượng, phòng bếp mới cố ý nhiều hơn. Tưởng tượng đến nơi này, Lý thị trong lòng vô danh hỏa khởi, nhịn rồi lại nhịn. Khẻ khẻ kia mâm chúng kia thiết đến có ước chừng đầu ngón tay khoan thịt mỡ, nhất thời hết muốn ăn. Tô lệ ngôn thanh danh dễ nghe, nhưng thật thật tại tại là cái chỉ người không hiện sơn lộ thủy tàn nhẫn nhân vật. Lý thị đã ăn thật nhiều thiên tố, trong miệng đạm đến có thể bay ra chỉ điều tới, nhưng cố tình rồi lại có khổ kêu không ra. Nhân gia đem thiên hạ chân quý khó làm cho rau xanh đều cho nàng ăn, nàng còn muốn nháo như thế nào tích. Vì cái này, lý thị trong lòng không thiếu mắng tô lệ ngôn, lúc này thật vất vả thấy thịt rồi lại là cái như vậy tính tình. Tức khắc trong lòng liền tới rồi hỏa, lại là nghĩ lần trước phát hỏa lúc sau tình hình, mạnh mẽ nhiệt, bản một khuôn mặt nói, đây là thứ gì, cũng hảo bưng tới cho ta ăn, đổ bãi. Kia hai cái Nguyên Phượng khanh phái tới hầu hạ nàng hai cái ma ma phân biệt họ Trương cùng Lưu. Một cái nhìn như cười mặt Bồ Tát giống nhau, một cái lại suốt ngày bản cái mặt, lúc này nghe được Lý Thị lời này. Kia ngày thường cười tủm tỉm Lưu Thị liền mở miệng nói, "Di nương thưởng của các ngươi, còn không chạy nhanh tạ ơn." Hai người kia ngày thường một cái sướng mặt đen một cái diễn vai phản diện, đem lý thị trong viện người quản lên, tuy nói lý thị không thích các nàng, khá vậy không thể không thừa nhận. Có hai người kia tới lúc sau, trong viện sự tình liền thuận đến nhiều, cũng không giống phía trước luôn cuống tay chân bộ dáng, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì này hai cái Mama ma là nguyên đại lang đưa lại đây, bởi vậy liền lý thị cũng muốn nhường các nàng vài phần, ngày thường ngẫu nhiên còn phải bị kia trương Mama nhăn mặt, lý thị trong lòng là hủy khuất đến không được. Lúc này nghe thế Lưu Ma Ma cố ý khuất giải chính mình sự thật, tức khắc một cổ vô danh hỏa liền dũng đi lên, hung hăng đem chiếc đũa chụp tới rồi trên bàn. Ta khi nào nói qua thưởng người? Đồ, đảo đi ra ngoài. Ta ăn không vô, các ngươi nhặt ăn cái gì? Quả nhiên là đồ đê tiện, chuyên ăn người ta ăn không vô, cũng như vậy thơ ngọt, đừng cái bảo dường như. Nàng thanh âm sắc nhọn, thốt ra lời này xuất khẩu, tần Ma Ma đám người nhất thời thay đổi sắc mặt, chính là nha đầu, biết rõ chính mình thân phận thấp kém. Khá vậy không thể như vậy trước mặt mọi người giống người mặt, Lý thị như vậy tức khắc khơi dậy mọi người căm phẫn, đều hung hăng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Lý thị lại đối những người này ánh mắt làm như không thấy, chỉ là khiêu khích dường như nhìn chằm chằm Trương Lưu hai người xem, một bên ngượng ngượng cảm, cười lạnh hai tiếng, còn đãi lại. Mở miệng, kia đầu Trương Ma Ma đã hừ lạnh một tiếng. Bọn nô tỳ không phải đồ vật, di nương lại là cái thứ gì? Bọn nô tỳ nhặt chủ tử cơm thừa đồ ăn cũng là một loại phúc phận, di nương không cũng cùng bọn nô tỳ giống nhau nhất chính là phu nhân cơm thừa đồ ăn. Nay trương ma ma nói chuyện không lưu tình, tức khắc lệnh lý thị thẹn quá thành giận, lập tức vỗ cái bàn đứng dậy, bắt trước mặt chén đổ ập xuống liền chiều nàng tạm qua đi, cầu nô tài, còn dám cãi lại, ta là cái gì cùng các ngươi không quan hệ, nhớ rõ các ngươi bản thân buồn phận đó là. kia lưu ma ma trong mắt lộ ra sắc lệnh, một bên tiếp đón tiểu nha đầu đem trên mặt đất chén bể mảnh nhỏ thu thập, một bên liền hướng lý thị cười nói, di nương hà tất phát như vậy đại hỏa, đều là làm hạ nhân. Ngài cần gì phải khó xử bọn nô tỳ? Ai là làm hạ nhân? Các ngươi này đó Lý Thị thấy nàng cười hì hì, lại là lời nói làm nàng tức giận đến liền thân thể đều bắt đầu không được run rẩy, càng thêm tức giận đến lợi hại, ngực gian ngạnh một hơi. Câu kia hạ nhân nói làm nàng trong lòng thật mạnh đau xót, nàng không cam lòng đương di nương. Đáng tiếc hiện giờ Lưu Túc còn chưa có tin tức truyền đến, Nguyên Phượng khanh mấy ngày nay chưa từng có tới, ngược lại phái hai người một tấp cũng không rời đi theo bên người nàng, nàng chỗ nào cũng đi không được. Mỗi lần mới ra viện môn liền lại bị người tiệt trở về, bên ngoài tin tức căn bản không biết, giống như rùi nhặng không đầu giống nhau, chỉ khắp nơi loạn âm, trong lòng đã sớm bất an thật sự, hiện giờ lại gặp này hai cái ma ma nói nói như vậy, nơi nào còn chịu nổi. Ta không cần các ngươi, các ngươi bản thân trở về. cút đi, đi ra ngoài. Lý thị giống song này đó, nghĩ đến chính mình ngày thường liền đi ngoài tẩy mục đều phải bị này hai người nhìn chằm chằm xem, tức khắc càng là thẹn quá thành giận. Thấy các nàng hai người động cũng không núp đích, tức khắc lý trí liền mất, nói không lửa lời mắng, đương nô tỷ không cái nô tỷ phần, còn vọng tưởng quảng chủ tử. Người tin hay không ta không cần trở về lang quân, liền đem hai người các ngươi đánh chết, liền tính nhìn ở vương phủ phần thượng, lang quân cũng sẽ không khó xử ta. Lý thị lời này như là đang nói cho chính mình nghe giống nhau, kia hai cái ma ma sắc mặt lạnh hơn, tần ma ma đám người mừng rỡ xem náo nhiệt, căn bản không trộn lẫn hợp tiến vào, chỉ thấy lý thị cùng loạn. Kia Lưu Mama ma trong mắt thần sắc càng thêm lạnh băng, còn chưa mở miệng, ngày thường lạnh một khuôn mặt Trương Mama liền nói, "Còn đương ngươi bản thân là phu nhân đâu?" Không cái kia mệnh liền không cần suy nghĩ những cái đó với chính mình không quan hệ chuyện này, này nguyên gia phu nhân không lên tiếng, khi nào đến phiên một cái gì nương làm chủ. Như Lý thị xem các nàng không vừa mắt giống nhau. Này hai người cũng sớm xem Lý thị không vừa mắt, lúc này thấy Lý thị còn muốn mở miệng, này Trương Mama lại nói tiếp, bất quá là cái lạc loạn hóa. Tầm Dương Vương bắt ngươi như vậy, không ai muốn rách nát đưa cho Lang Quân. Lang Quân sớm hay muộn sớm hắn tính sổ. Khách khí một tiếng kêu ngươi di nương. Thứ gì, còn dám bãi này đó phủ, không biết xấu hổ đồ vật. Khó trách lúc trước ở trong Vương phủ liền bị hỏng rồi thanh danh gã không ra, là lơi long bướm. Lang Quân không dính ngươi thân mình liền mại không được tịch mịch, cùng ngoại viện binh lính thông đồng. Tầm Dương Vương có ngươi như vậy không biết xấu hổ nữ nhi. Sớm nên một đầu chạm vào chết bảo thanh danh mới là. Lý Thị sắc mặt trắng bệnh. Thân mình run đến giống như run rẩy giống nhau, tức giận đến ngực buồn đau, như là muốn ăn thịt người giống nhau, gắt gao đem trường ma mà, mà trường trụ. Suýt nữa tức giận đến phun ra một búng máu tới, chỉ vào nàng nói, ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi. Thành thật chút ngốc đó là, như vậy không biết xấu hổ, còn dám chọn tam nhật bốn, chiếu ta nói, phu nhân thật là cái nhân tử. Nếu không chỉ bằng vào ngươi này đó không biết xấu hổ hành động, nên đánh chết ngươi mới là, cũng hảo cấp những cái đó không giữ phụ đạo tiện nhân nhìn một cái. Kết cục là thế nào, tầm dương vương có thể dạy ra người như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhi, có thể thấy được cũng không phải cái cái gì thứ tốt, ta phi. Trương ma ma cười lạnh một tiếng, thấy lý thị sắc mặt trắng bệnh. cố ý đem nàng cùng lưu túc sự tình hồn thành thông dâm, thẳng tức giận đến lý thị khóc ra tới. Rồi lại xấu hổ lại tức, nói không nên lời một câu giải thích nói tới. Nàng trong lòng thật sự là sợ hãi, không biết chính mình cùng lưu túc sự tình vì sao đã bị trước mắt này bà tử nhìn ra. Nàng bắt đầu còn đương nguyên phượng khanh là coi trọng chính mình, biết chính mình bên người hầu hạ người là bất tận tâm, mới phái hai cái ma ma lại đây chiếu cố chính mình. Nhưng hiện giờ nàng cảm thấy có chút không thích hợp nhì, thẳng đến hôm nay chính miệng nghe thế bà tử nói chính mình cùng lưu túc thông dâm, Lý thị lại tức lại thẹn lại dọa, nước mắt cũng chảy ra, há mồm, tưởng giải thích, lại không biết nên như thế nào mở miệng. Kia trương ma, ma lại lười đến cùng nàng nhiều lời, quay đầu lại phân phó tiểu nha đầu đem đồ ăn nhiệt, di nương không ăn, chúng ta ăn. Nàng lúc này cũng không cùng Lý thị làm bộ làm tịch, trong phòng hầu hạ bọn hạ nhân vừa nghe Lý thị cùng người thông dâm, xem nàng ánh mắt tức khắc thay đổi, mang theo khinh thường cùng phiền chán, như là nàng là cái thứ đồ dơ gì giống nhau. Lý thị có khổ nói không nên lời, nửa đêm bản thân bỏ đến đệm giường phía trên thương thương tâm tâm khóc một hồi mới tính sự. Tô Lệ Ngôn trong phòng, Nguyên Đại Lang đem lão bà ôm vào trong ngực nói chuyện, phái bà tử cấp Lý thị sự hắn cũng không có gạt lão bà. Tô Lệ Ngôn là sớm không kiên nhận ứng phó Lý thị, nếu Lý thị là cái án vạn Nàng không ngại nhiều một chương miệng, nhưng lý thị tâm so cao thiên mệnh so giấy mỏng, một hai phải đi cầu không thuộc về nàng đổ vỡ. nếu là nguyên đại lang thật sự đối nàng cố ý, sớm tại trở về trên đường liền đem nàng thu dụng, như thế nào chờ được đến hiện giờ. Còn nữa nguyên phượng khanh đều đáp ứng muốn thủ chính mình sinh hoạt, tô lệ ngôn lại không phải kia chờ ngốc đến không biên nhi, đem trượng phu hướng nữ nhân khác trong lòng được đẩy, chỉ câu cái hiền danh, lý thị cả đời này chú định là muốn thủ phòng chống, nàng càng là làm ở mỹ. Càng là làm người đối nàng càng thêm phiền chán mà thôi. Lưu túc mang người không nhiều lắm, nhưng trong nhà còn có chút tâm chưa quyết định, nhưng thật ra ngươi có biện pháp, mới xử lưu túc thiếu kiên nhẫn. Nguyên đại lang khích lệ Lão bà một hồi, thấy nàng có chút ngượng ngùng, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, tay liền ở nàng cánh tay thượng xoa nhẹ hai hạ. Tô lệ ngôn chỉ cảm thấy có chút ngứa, sườn thân mình nẹ tránh, một bên cười nói, thiếp thân cũng không tưởng quá nhiều, bất quá cảm thấy này lưu túc không phải cái tốt, An nguyên già, uống nguy Thiếp thân tự hỏi ở an mặc chi phí thượng không có bạc đái cái nào, hắn lại cố tình náo loạn như vậy vừa ra, đại trời nóng như vậy không nước uống, ở nguyên gia quá ngày là nhiều, không giống rất nhiều người giống nhau khát chết đói chết, hắn liền bắt đầu làm ấm ý, nếu hắn muốn cùng phu quân. Náo, lại không phải nguyên gia người, thiếp thân tự nhiên là không có khả năng lại cho hắn ăn uống, nếu không ít nhiều a. Nàng nói xong, thấy nguyên đại lang biểu tình cười như không cười, không khỏi lại như là nói rợn giống nhau, nói tiếp còn nữa hắn muốn cho phu quân đi thân cận lưu thị thiếp thân đương nhiên không cao hứng chỉ là sợ lầm phu quân đại sự may mắn phu quân hiện giờ không có trách tội thiếp thân đâu nguyên đại lang đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm nàng một đôi mắt thon dài mà lại xinh đẹp kia trong mắt hắc đến lợi hại một khi nghiêm túc lên khi hắn nguyên bản liền tuấn mỹ mặt càng như châu hoa lưu động tô lệ nôn nhìn thoáng qua liền cảm thấy có chút ăn không tiêu vội vàng túi đầu tới nguyên phượng khen nâng mặt nàng lên thấy nàng ánh mắt tả hữu giao động không khỏi buồn cười Hắn muốn ta thân cận lý thị, ngươi không thích. Ta đây không thân cận lý thị, nên là muốn thân cận ai? Màn trung khí ôn dần dần thăng lên, Tô Lệ luôn trong mắt như là ẩn chứa thủy ý giống nhau, bay nhanh nhìn hắn một cái, đánh bạo nói, làm thiếp thân ngấm lại nàng thanh âm giống hàm mật đường giống nhau, Nguyên Đại Lang biểu tình càng thêm sâu thẳm, một con tay nhỏ đánh bạo leo lên hắn cổ. Nguyên Phượng khanh nhịn không được, xoay người đem nàng chế tại thân hạ, tóc tán ở Tô Lệ luôn khuôn mặt hai sườn, như là cho nàng trên mặt chắn một đạo thiên nhiên màn che. Đem nàng hồng đến nóng lên mặt che tại đây phiến thanh ảnh bên trong, Nguyên Phượng khanh hôn như mưa điểm tựa rừng ở nàng giữa môi giữa mày cùng cổ gian, nàng chỉ mơ mơ màng màng hỏi, "Không phải còn muốn giữ đạo hiếu sao?" "Thế ai thủ?" Nguyên Phượng khanh thanh âm không bằng ngày thường giống nhau quẩn cục é, ngược lại trở nên lửa nóng, màn nhiệt độ không khí càng cao. Một đêm buông mộng, hôm qua mệt đến quả nhiên ngủ ngon. Tô Lệ ngôn sáng sớm lên khi sắc trời đều đã sáng rồi. May mắn hiện giờ nguyên gia là nàng đương gia làm chủ, không cần cho ai thành an bởi vậy ngủ có thể ngủ đến tự nhiên tỉnh cũng không cái nào lấy quy củ tới cùng nàng nói sự chăn trung ấm áp đến làm người không muốn nhúc nhích chăn hạ chỉ xuyên hơi mỏng một tầng áo đơn nàng một giấc ngủ dậy xiêm y cổ áo rộng mở hơn phân nửa lộ ra bên trong đạm lục sắc kiếm như ẩn như hiện kia đầu vai ra thịt như thượng hảo nón nà giống nhau cổ hạ duyên dáng hai điều tinh tế xương quay xanh kỳ thật tô lệ nuôn cũng không gầy thậm chí trên người còn còn mềm như bông thịt cảm kia không gian đổ vật tan qua lúc sau bài xuất trong cơ thể tạp chất đem nàng thân thể dưỡng đến vừa vặn tốt, chân chính là nhiều một phân tất phì, giảm một phân tất gầy, bất quá nhân tô lệ ngôn không xứng tiểu, bên ngoài thoạt nhìn liền hiện gầy chút, kỳ thật nguyên đại lang ngày thường ôm nàng khi thực vừa lòng, như vậy tưởng tượng liền mai lâu, tô lệ ngôn bản thân có chút ngượng ngùng, lại một trận nghe được bên ngoài hoa thị đậu hải tử tiếng cười, cùng với thỉnh thoảng vang lên chống bỏi thanh âm, khoe miệng nàng không khỏi tự lộ ra tươi cười tới, duỗi tay liêu nửa bên giường màn, còn chưa mở miệng kia đứng bên ngoài đầu nha đầu xuyên thấu qua mơ hồ bình phong, liền mơ hồ nhìn tới rồi bên này động tĩnh, vội vàng liền nói, phu nhân chính là nổi lên. Tô lệ ngôn đáp ứng rồi một tiếng, kia đầu một trận tiếng bước chân vang, không bao lâu nguyên hỉ mang theo người phủng sớm đã nương đến ấm áp xiêm bí đi cùng rửa mặt khăn lại đây. Thủy là ôn ở đồng lò thượng, lúc này còn nhiệt đến nóng lên, cửa sổ chỗ chi một đoạn lên, tô lệ ngôn vừa mới đứng dậy, bị này phong một giót liền kích linh linh dùng mình một cái, năm nay cũng thật sự quá lạnh chút. Nguyên Hỷ nhìn thấy nàng này động tác, vội vàng liền cầm ấm áp xiêm y chồng lên trên người nàng, tiểu áo khoác một mặt vào, nàng thân thể mới cảm giác thoải mái đến nhiều, một bên tiếp nhận vắt khô khăn lau mặt, tức khắc tinh thần không ít, hỏi, mâu thân chính là ở bên ngoài. Tới có một trận, gặp ngươi còn ở ngủ, liền không đánh thức ngươi. Hoa thị ôm Hải tử đứng ở cửa hướng nàng cười, thấy nữ nhi da thịt trắng non như ngọc, no đủ trong sáng hai má hiện ra hai ti đỏ ửng tới, mị đến không gì sánh được, trong lòng cũng không khỏi kêu ngạo biết nữ nhi tất là cực đến cô ra yêu thương trong lòng đã là chấn an lại là vui mừng ngươi tỉnh chạy nhanh ăn trước vài thứ ta hôm nay chính là nhìn qua sáng sớm có ngươi thích bạch ngọc sủi cảo tô lệ nôn có chút ngượng ngùng thấy nhi tử trừng mắt một đôi trong suốt mắt to nhìn trầm trầm sự nàng xem một bên còn chiều nàng múa may tay nhỏ ji ji nha nha không biết ở biểu đạt cái gì kia khuôn mặt nhỏ lại nộn lại mềm cùng tân lột ra sắc nộn nộn quả vải thịt quả dường như làm người nhìn lên liền trong lòng thích liền xuyên giày đi rồi vài bước Nghéo nhéo hắn mặt. Tiểu hải tử sắc mặt như tốt nhất nộn đậu hủ dường như, hoặc không buông tay. Hoa thị thấy nàng như tiểu hải tử bộ dáng, tức khắc có chút vô ngữ, thân khủng Nguyên Thiên Thu bị nàng như vậy nhéo muốn khóc, vội vàng nhường nhường, một bên trong miệng cười trách mắng, có ngươi như vậy đương đường sao, kia tay lạnh hay không, cũng không sợ đem hải tử đông lạnh chứ. Vạn nhất cấp biết đau, khóc lên nhưng như thế nào hảo. Nàng nói xong, đem hải tử ôm run run, run trong miệng nga nga hống, thấy Nguyên Thiên Thu không ngừng không khóc. Ngược lại liệt miệng hướng Tô Lệ Ngôn cười, nhịn không được lại là kinh hỉ lại là thích, ai ra chúng ta thu ca nhi thật ngoan, không khóc không náo, như vậy hiểu chuyện. Tô Lệ Ngôn lại duỗi thân đầu ngón tay chọc con dấu tử mặt, cười cười, thấy tiểu tử này duỗi tay lại đây muốn ôm, cũng không đùa hắn, chỉ là duỗi tay đem nhi tử nhận lấy. Người tiểu tâm một ít, hoa thị tuy rằng biết nữ nhi ngày thường cũng muốn ôm nguyên thiên thu, có thể thấy được nàng như vậy gầy yếu bộ dáng, tổng cảm thấy nàng sẽ ôm không được, lắm miệng giận dò một câu. Lúc này mới đêm hôm nay sáng sớm nghe được bắt quái cùng Tô Lệ Ngôn chia sẻ, nghe nói kia xuống núi lưu túc, nguyên lai like là làm chuyện trái với lương tâm, cùng vị kia có một chân, hắn sợ bị lang quân phát hiện muốn giết hắn diệt khẩu, lúc này mới lanh binh xuống núi. Hoa thị nói được thần thần bí bí, này đó nguyên bản là cô ra trong phòng sự, theo lý tới nói này đó tới nàng không nên nói, nhưng nhân trong phòng tất cả đều là người một nhà, hoa thị lại là chỉ cùng nữ nhi nói nói mẹ con gian tư mật lời nói, nữ nhân lại là thiên tính bắt quái. Bởi vậy nghe được lời này mọi người đều không khỏi dựng lỗ tai lên, muốn nghe Tô Lệ Ngôn phát biểu ý kiến. Đây là chỗ nào truyền lên? Tô Lệ Ngôn nhịn không được giật mình, nói như vậy truyền lên, chẳng lẽ không phải là cho thấy Nguyên Đại lang trên đầu xanh mượt đeo đỉnh đầu non xanh? Nên không phải là chính hắn truyền ra tới đi. Tô Lệ Ngôn trong lòng âm thầm bàn lại, Nguyên Đại lang không chế dục cường, Nguyên ra ở hắn mí mắt phía dưới, nếu là không trải qua hắn cho phép, như vậy lời đồn đãi căn bản sẽ không xuất hiện mới là... Ai ngờ lúc này thế, nhưng liền Hoa Thị đều nghe nói, Tô Lệ Ngôn không khỏi hoài nghi đến trên người hắn tới, bất quá mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, thấy Hoa Thị vẻ mặt tò mò cùng khinh thường bộ dáng, không khỏi bị nàng bộ dáng này đậu đến quả muốn cười, một bên cùng nàng giải thích nói, không phải, kia Lý Thị chỉ là ngầm cùng Lưu Túc gặp qua một hồi, kia họ Lưu tướng quân nguyên là Tầm Dương Vương Thủ Hạ Đắc Dụng, này thiên phái hắn lại đây vốn dĩ liền tồn khác mục đích, hắn này vừa đi kỳ thật chỉ là tưởng buộc phu quân sùng hạnh Lý Thị mà thôi. Dù cho Lý Thị lại không được sủng ái, kia cũng là tầm dương vương phủ nữ nhi, Lưu Túc lại không phải to gan lớn mật, nào dám làm chuyện như vậy. Chương 249 đưa ngươi về quê đi. Hoa thị vừa nghe lời này, tức khắc lộ ra hiểu rõ thần sắc tới, nhưng càng là như thế, nàng trong lòng càng thêm nhìn Lý Thị không thượng, phỉ nhổ, còn dám nói chính mình là vương phủ nữ nhi, như vậy bộ dáng cùng phàm đức, ta coi liền kia nhất hạ tam lạm nhân gia nàng đều so ra kém, đã đều là nguyên gia người, còn dám ngầm cùng nam nhân gặp mặt. Nếu là gặp nhà người khác nữ nhi, trốn còn không kịp, nơi nào bản thân thấu đi lên, quả nhiên cùng kia trứng thúi giống nhau, chiêu nam nhân. Như vậy không có khuê đức, khó trách một đống tuổi gà không ra, hiện giờ chỉ đáng thương cô ra, tiếp thu như vậy một người nhi, còn mệnh đến hắn bị người ta nói miệng, kia tầm dương vương cũng không phải cái tốt, ta coi chuyện này không thỏa đáng. May mắn lý thị hiện giờ bị hỏng rồi thanh danh, sau này cũng là bò không đứng dậy, nữ nhân này nào, danh tiết vẫn là đỉnh đỉnh quan trọng, giống nàng như vậy. Nếu là thay đổi thái bình thịnh thế khi, sớm bắt nàng đi tròng lồng heo. Tô lệ ngôn nghe nàng nói lên, nhịn không được lại là muốn cười, vội vàng hôn nhi tử khuôn mặt nhỏ một ngụm, mới khó khăn lắm đem này ý cười nhịn xuống, gật gật đầu, xem như ứng hòa hoa thị cách nói, hoa thị tức khắc lại đắc ý lên, nhớ năm đó, ta tuy rằng thương ngươi, chính là này quy củ cũng không thiếu giáo, nếu không hiện giờ ngươi cũng không có khả năng quá đến như vậy hảo, giống kia lý thị chính là cái không giữ phụ đạo, cũng liền ngươi mới rộng lượng, bao dung nàng. Hoa thị như vậy một cái phúc hậu người, đều nói ra nói như vậy, hiển nhiên là đối lý thị hành vi thập phần kinh thường. Tô lệ ngôn chỉ là cười cười, không có mở miệng. Kỳ thật nàng đi vào cổ đại, cũng xác thật dưỡi lúc trước hoa thị giáo nguyên chủ quy củ, mới làm nàng rất nhiều thứ không có phạm gia đại sai tới, cổ đại mọi thứ đều để đề quy củ, ngay cả thức ăn như vậy sự cũng là quy củ không ít, cùng loại với cái gì ăn cơm khi không thể đối với chén nói chuyện hô hấp a, cùng với ăn cơm khi ngón tay không thể nết lên tới chỉ vào người khác từ từ. Kiên kỵ rất nhiều, may mắn nguyên chủ từ nhỏ học, nếu không như vậy sai lầm nhỏ một cái không bắt bẻ dưới nàng rơi. Xuống, trước kia đảo chỉ là không duyên cớ cấp dư thị đám người đưa lấy cớ mà thôi. Lý thị tốt xấu là cái vương phủ ra tới. Cũng không biết trước kia là bị như thế nào dưỡng, hành sự nàng nhìn khiêu thoát thật sự, cũng mất công lý thị vận khí tốt, không biết như thế nào sống đến hiện tại, nếu là không có che chở, chỉ nói nàng thật là trời cao chiếu cố, nếu không đừng nói nàng sinh ra ở vương phủ. Ngay cả sinh ra ở nguyên phủ như vậy địa phương, đều sớm nên bị người ăn tươi nuốt sống. Tô lệ ngôn sáng sớm cũng không muốn liền nói khởi lý thị, miễn cho chính mình tâm tình không tốt. Lý thị người này tuy ràng xuẩn, nhưng kẻ ngu rốt có đôi khi làm việc thật đúng là không hảo nắm lấy, cùng người thông minh giao tiếp. Mọi người đều là người thông minh, ít nhất biết đối phương trong lòng suy nghĩ cái gì, nếu là cùng một đầu heo giao tiếp, ai biết heo trong lòng tưởng chính là gì. Gì thời điểm muốn ăn muốn ngủ muốn kéo đều là tùy tâm sở dụng. Lánh Không Ngại liền không theo lý ra bài. May mắn Nguyên Phượng Khanh nói chờ không được bao lâu. Hoa thị cũng nhìn ra được tới nàng không nghĩ để lý thị sự, chỉ đương nàng là trong lòng phiền toan, tuy rằng có tâm khuyên nàng vài câu, bất quá ngẫm lại chính mình cả đời này chịu quá khổ sở, mỗi lần trưởng phu nạp thiếp khi, tuy rằng cắn răng cười, nhưng không ai nhìn đến địa phương lại là trong lòng chua xót, may mắn đi vào Nguyên gia lúc sau mỗi ngày cùng nữ nhi ở chung, Hoa thị cảm thấy chính mình tâm khoan. Không như vậy phiền lòng, người trở nên tuổi trẻ chút. Trưởng phu cũng ái nghỉ ở nàng trong phòng, này toan mùi vị còn không có phiếm đến lợi hại, nàng không biết tô lệ ngôn cho nàng ăn đồ vật phần lớn đều là trong không gian. Chỉ nhớ rõ đầu một hồi tô lệ ngôn cho nàng ăn qua linh chi dịch, đương cái kia nổi lên tác dụng. Lại có chính mình tâm tình thoải mái nguyên nhân, vẫn chưa nghĩ nhiều, này nam nữ việc nàng từng đều chịu nhiều đau khổ, biết trong đó tư vị nhi, liền không có lại khuyên nàng muốn hảo phóng một ít nghị thoáng một chút nói. Tuổi trẻ nhi nữ khẳng định không bằng nàng tuổi lớn nghĩ đến rộng rãi. Nàng chính mình đều là như thế này lại đây, tự nhiên không đành lòng làm tô lệ ngôn ăn như vậy đau khổ. Bởi vậy thở dài một tiếng, chỉ đem việc này từ bỏ. Ngày ấy lưu túc tự lên núi muốn gặp Nguyên Phượng Khanh lúc sau, liền không còn có thượng quá sơn, tầm dương vương phủ binh lính đi theo lưu túc xuống núi, lúc này nhưng ăn đủ rồi đau khổ, mắt thấy sắc trời dần dần lạnh lên, không cách mấy ngày đó là qua mùa đông, mọi người không ăn không uống, rất nhiều người liền vỏ cây đều lột ăn, rất nhiều người đói bụng cực kỳ khó tránh khỏi liền đối với Lưu Túc sinh ra hoán hận chi tâm tới, mắt thấy nhân gia ăn sung mặc sướng, chính là nhóm người này, người lại vẫn là ăn chính là những cái đó thiếu đến đáng thương vỏ cây, uống chính là trên mặt đất tuyết đoàn, Lưu Túc cũng dần dần nhịn không được, liền có người đưa ra muốn đi cướp bóc dưới chân núi thôn dân điền bụng, chỉ là Lưu Túc lại không dám, hắn nguyên bản chỉ là uy hiếp Nguyên Phượng Khanh, tưởng lấy chính mình đám người rời đi. Tạo thành nguyên gia quân đội nhân tâm di động, nhưng hôm nay Nguyên Phượng Khanh căn bản không thèm nhìn hắn, lại có bọn họ làm bằng dạ cái nào ngại sinh hoạt quá đến quá tốt còn nguyện ý theo chân bọn họ giống nhau lan lộn. nếu là một khi cướp bóc chân núi hạ thôn dân, chỉ sợ nguyên phượng khanh sẽ mượn lấy cớ này thu thập bọn họ lưu túc tuy rằng biết chính mình phía sau là tầm dương vương phủ nhưng trời cao hoàng đế xa nếu khi nguyên phượng khanh một tá lại đây chỉ sợ nước xa không cứu được lửa gần hắn nguyên bản cho rằng chính mình có thể uy hiếp được nguyên phượng khanh ai ngờ cuối cùng nguyên phượng khanh không ăn hắn này bộ lưu túc đợi nửa tháng tức khắc luống cuống mắt thấy còn có mấy ngày mau ăn tết Bọn lính đều mau nháo nổi lên tạo phản, lập tức cũng bất chấp chính mình đã phát tin Nhi trở về sẽ bị tầm. Dương Vương trách cứ vô năng, vội vàng liền lệnh người truyền tin trở về, còn chưa đem tin đưa ra nửa ngày, Nguyên Phượng Khanh liền mang theo quân đội đánh lại đây. Một cái binh hùng tướng mạnh, cả ngày thao luyện ăn ngon uống tốt hảo xuyên cung phụng, một cái ăn không đủ no uống không, còn bị gió thổi nhiễm bệnh người ngoài, thắng bại như thế nào tự nhiên vừa xem hiểu ngay. Lưu túc còn chưa hiểu được là chuyện như thế nào, liền trên lưng một cái gian phu chi danh. Một đường bị Nguyên Phượng Khanh quân đội truy đến trốn ra thỉnh thành ở ngoài, cuối cùng bị người lấy trụ. Còn lại binh lính không phải chết đó là cử vũ khí đầu hàng, liên thủ đều không muốn còn, chỉ nói cầu đại vương tha mạng. Tô lệ ngôn bắt đầu còn đương này lưu túc dám nháo tạo phản là cái có đại bản lĩnh, ai ngờ mới ra đi không mấy ngày liền hôn thành cái dạng này, không khỏi ngạc nhiên. Những việc này là ngoại viện Nguyên Phượng Khanh nên đau đầu, nàng cũng chỉ là trở thành bắt quái nghe một chút, vẫn chưa phóng tới trong lòng. Tháng chạp 28 hào khi trong nhà đã bắt đầu chuẩn bị khởi ăn tết công việc tới, toàn bộ nguyên gia trừ bỏ Lý Thị cùng Dư Thị Sân đều là vô cùng náo nhiệt, Nguyên Vượng khanh hôm qua trạng vạng liền mang binh truy lưu túc, chỉ sợ hôm nay liền có thể trở về. Tô Lệ Nôn tiếp đón mọi người chuẩn bị ngao cháo ngổm 8 tháng trạm, lại một bên chuẩn bị ăn tết khi muốn ăn hạt dưa đậu phộng chờ ăn Vật Nhi. Lý Thị kia đầu đã biết chính mình thanh danh bại hoại sự tình, nàng so bất luận kẻ nào đều sợ cái này thanh danh hư sau mang đến kết quả. Nàng lúc trước ở trong Vương phủ khi. Liên bởi vì nhất thời không bắt bẻ thanh danh hỏng rồi, kết quả thẳng đến hơn 20 tuổi còn chưa có người tới cửa tới cầu hôn, nàng quả thực thành tầm dương vương phủ cho cười. Nếu không có nàng di nương còn tính mạng mỹ, lại có tâm cơ thủ đoạn, trước kia được sủng ái khi mưu không ít, nếu không chỉ sợ nàng sớm bị người ăn đến xương cốt bột phấn đều không còn. Bất quá liền tính may mắn không có mất đi tính mạng, lý thị nhật tử quá đến cũng không thấy đến thật tốt, nàng không dự đoán được chính mình cùng lưu túc chi gian gặp mặt như thế ẩn mật liền bên người nàng nha đầu các bà tử đều không hiểu được như thế nào liền sẽ truyền tới bên ngoài tưởng tượng đến này đó lý thị càng là rất sợ hãi nhưng là sợ cái gì lại cố tình tới cái gì buổi tối thời điểm cháo ngồng 8 tháng trạm không ai cho nàng đưa lại đây cũng không có cái nào cho nàng đưa ăn tết phải dùng đồ vật dựa vào lý thị tính tĩnh nguyên bản nên đại náo một hồi nhưng nàng trong phòng hiện giờ nhiều hai cái lợi hại ma ma lại nào dám đi làm ở mỹ chỉ ngoan ngoãn ăn chính mình kia một phần thanh đạm đồ ăn viện môn còn chưa khóa khi bên ngoài liền xông vào tới một đám ăn mặc khôi giáp binh lính, đem trong viện nha đầu sợ tới mức hét lên, dẫn đầu đó là phong thần. Tuấn lang Nguyên Phượng Khanh Nếu là ngày thường, có thể thấy vị này ngọc lang, không thiếu được lý thị liền phải tốn xi si một hồi, nhưng lúc này rõ ràng chính là ngốc tử đều có thể nhìn ra được không thích hợp nhi, nàng lại nơi nào tới những cái đó nhàn hạ thoải mái đi phát hoa si, chỉ là thân mình run đến lợi hại, Nguyên Phượng Khanh còn ăn mặc một thân khôi giáp, sắc mặt lạnh băng như là có thể quát đến ra một tầng băng chát tới Một trương tuấn Mỹ vô đảo khuôn mặt cách ánh đến càng thêm có vẻ như tiên nhân giống nhau, lý. Thị run rảy thân mình, ngồi ở ghế trên khởi không tới, nữ nhân bản năng giác quan thứ sáu khiến nàng cảm giác không thích hợp nhì, kia đầu nguyên phượng khanh lại là cười lạnh một tiếng. thẩm dương vương giáo hảo nữ nhi Không giữ phụ đạo, lại lại không được tịch mịch, như thế ta cũng không dám muốn hắn nữ nhi ai muốn ai đưa trở về bãi. Chỉ khi ta lúc trước kia chi ngàn năm nhân xâm huy vương bác. Thốt ra lời này xuất khẩu. Rất nhiều người tức khắc lắp bắp kinh hãi, tần ma ma đám người cũng bất chấp sợ hãi, nghe tiếng Nguyên Phượng Khanh ý tứ trong lời nói, mới hiểu được lại đây vì sao Tầm Dương Vương chịu cấp Nguyên Phượng Khanh binh lực, nguyên lai là bởi vì Nguyên Đại lang từng đưa quá Tầm Dương Vương ngàn năm nhân sâm. Như vậy chân quý đồ vật, chỉ sợ cũng là chuyển thừa mấy trăm năm đại tần vương cung cũng là lấy không ra, nhưng nói hy thế chân bảo, Tầm Dương Vương thu đồ vật mới cho nhân ra hai vạn binh lực, lại tắc cái nữ nhi lại đây, khó trách này lý thị không được sủng Nguyên lai like đều không phải là là nàng tuổi lớn nhan sắc lại không tốt, mà là căn duyên ở chỗ này. Lý thị che lại, nàng sớm biết rằng chính mình phụ thân tính tình, nhưng lúc này thấy Nguyên Phượng Khanh không lưu tình chút nào đem này một tiết bóc ra tới, tức khắc sắc mặt đại biến, nàng biết, chính mình liền tính hôm nay tránh được này một kiếp, chỉ sợ sau này tại hạ nhân trước mặt cũng là không dám ngẩng đầu. Bất qua ở Nguyên Phượng Khanh cường thế thủ đoạn hạ, nàng lại không dám mở miệng cãi lại, chỉ là nghĩ phía trước Nguyên Phượng Khanh theo như lời không giữ phụ đạo một lời nói, sắc. Mặt càng thêm tái nhợt, nàng nếu là đến lúc này còn không biết Nguyên Phượng Khanh là tới cùng chính mình tính sổ, liền thật là ngốc về đến nhà. Chính là nàng không có cùng Lưu Túc có cái gì, Lưu Túc nói có thể giúp nàng, nàng chỉ là gặp qua Lưu Túc hai lần mặt mà thôi. Hai người chi gian vẫn chưa có cẩu thả việc, nàng lắc lắc đầu, còn chưa há mồm, Nguyên Phượng Khanh còn nói thêm. Ta thu chịu không dậy nổi như vậy phụ nhân, nếu ngươi không nghị ở nguyên gia, ta làm người đưa ngươi trở về. Nguyên Phượng Khanh vừa dứt lời. Lý thị thân mình liền như run rảy giường như run lên lên. Đã xuất giá nữ nhi nếu là bị người đưa về nhà, chỉ sợ so với lúc trước ở nhà mẹ đẻ nhân thanh danh hỏng rồi còn không có gả đi ra ngoài còn muốn thảm, liền lý thị chính mình biết, nếu là đưa trở về, chỉ sợ giống nhau trừ bỏ ở trong nhà tu miếu thanh tu độ cuối đời ở ngoài, liền chỉ có rót thuốc một đường. Mà tầm dương vương nguyên bản liền không mừng nàng, di nương lại bởi vì nàng việc chịu liên lụy sớm không bằng lúc trước thịnh sủng, mẹ cả sớm xem thường nàng lâu ngày. Tầm dương vương phủ hiện giờ mưu đồ đại sự, trong nhà tiền bạc còn không đủ tiêu phí, lại sao có thể thế nàng kiến sân giam giữ nàng, lưu nàng như vậy một cái ăn cơm trắng ngửi. Trước 250 liên giao mang tin tức, tới rồi giờ này khắc này, lý thị là thực sự có chút hối hận, sớm biết rằng như vậy, nàng chi bằng ngoan ngoãn lưu tại này nguyên gia bên trong, ít nhất tô lệ ngôn không đoạn nàng ăn uống, không dự đoán được hiện giờ như vậy một ngáo, không ngừng ăn uống đã không có, liền mệnh đều mau trôn vùi đi ra ngoài. Lý Thị không cam lòng cứ như vậy đi tìm chết, con kiến còn sống tạm bỡ, nàng đều còn không có sống đủ, lại nơi nào bỏ được như vậy đi tìm chết? Đốn tiến kêu sợ hãi lên, ta không quay về, ta không có làm không tuân thủ phụ nữ việc, ngươi không thể đưa ta trở về. Nguyên Phượng khanh mặc kệ nàng thét chói tai, trực tiếp quay đầu lại cùng Tần Ma Ma đám người nói, các ngươi đều là tầm Dương Vương phủ người, ai muốn tưởng niệm cố thổ, nguyện đưa nàng trở về toàn chủ tớ tình nghĩa, ta cũng không cần lưu. Tần Ma Ma đám người vừa nghe lời này tức khắc lấp bắp kinh hãi, sắc mặt đại biến, vội vàng liền quỳ xuống, mong rằng Lang Quân Khai Ân, này Lý thị không biết xấu hổ, bọn nô tỳ đối việc này trăm triệu không biết, này phụ là lả lơi ong bướm, bọn nô tỳ không muốn lại hầu hạ nàng, Lang Quân Khai Ân, bọn nô tỳ đều nguyện ý lưu lại hầu hạ phu nhân, vọng Lang Quân Khai Ân nào. Các nàng lại không phải ngốc, Lý thị đã bị hủy thanh danh, nàng mắt thấy nếu là sống không nổi, Nguyên Phượng khanh đem người đưa trở về, quả thực là cảm thấy thẹn đã cực. Tầm dương vương nếu là chịu không nổi cái này vũ nhục, nhìn đến này nữ như khi, đầu một phản ứng đó là sẽ sát nàng, lý thị như vậy tự làm bậy tìm chết liền cũng thế, các nàng nhưng không muốn cùng nàng một khối chịu chết. Nguyên bản như vậy trở về đó là không có đường sống, húng chi lý thị còn bẩn thanh danh, phàm là phụ nhân cùng cái này dính lên chút quan hệ kia đó là muốn mệnh, các nàng chính là sống được thanh thanh bạch bạch, ngày thường liền nội viện cũng không bước ra một bước, nơi nào lại giống lý thị bản thân như vậy tìm đường chết bởi vậy mọi người đều riêu đầu không muốn trở về. Nếu là thật đưa nàng trở về, chưa chừng liền cùng nàng tên liền đến một khối, không có cái nào nữ nhân ngốc về đến nhà dám làm chuyện như vậy. Không ngừng là tần ma ma đám người không muốn, ngay cả kia hai cái thái giám cũng lắc đầu riêu đến lợi hại, xem lý thị ánh mắt giống như xem ôn dịch dường như, tránh chi mà e sợ cho không kịp, lang quân tha mạng. Bọn nô tỳ cùng nàng không quan hệ, cũng không muốn cùng nàng một khối bẩn thanh danh, lang quân khai ân. Lý thị thân mình không được run run, Nghe thế thái giám đều nói cùng chính mình một khối sẽ bị bẩn thinh danh, tức khắc tức giận đến thẳng khóc, một bên thét chói tai không chịu rời đi, nàng nhìn ra được tới Nguyên Phượng Khanh đã là quyết tâm, trong lòng sợ hãi dị thường, mà chính mình này trong viện hạ nhân không một cái nguyện ý đưa chính mình trở về, đến lúc đó nếu là binh lính đưa nàng trở về, chỉ sợ càng là nhảy vào trong sông cũng rửa không sạch. Trai đơn gái chiếc cùng binh lính chung sống lâu ngày, đừng nói nàng một cái không được sủng ái thư nữ, liền tính là vương phi sở gia đích nữ chỉ sợ cũng là muốn chết. Lý thị tưởng tượng đến nơi này, khóc lóc nháo không chịu rời đi, một bên nói, ta không đi, ta thanh thanh bạch bạch, lang quân nếu là thử một lần liền biết. Lời này nói được, rất nhiều người đều nhìn nàng không thượng. Tần ma ma đám người đầy mặt khinh thường chi sắc, liên quan nguyên phượng khanh cũng là sắc mặt đen nhánh, phất phất tay, lý thị vừa thấy không tốt, vội vàng hướng cây cột đụng phải qua đi, ta không đi. Nàng rốt cuộc là nhát gan, không dám đi chết, rất sợ chính mình này va chạm thật không có tánh mạng. Bởi vậy sức lực dùng đến cũng không lớn, liền ra đầu cũng chưa bị đâm ra xương đỏ tới. Rất nhỏ một tiếng, mọi người xem nàng ánh mắt càng là không thêm che giấu lộ ra bất mãn tới. Lý thị bị mọi người này vừa thấy, tức khác thân mình rụt rụt, trong lòng cũng không khỏi trào ra lửa giận tới, nàng nguyên bản cho rằng chính mình này va chạm những người này sẽ kéo lên một phen. Ai ngờ căn bản không ai lại đây đỡ nàng, nàng nơi nào bỏ được đi tìm chết. Nếu là thật bỏ được, liền sẽ không náo loạn như vậy một hồi sớm lặng lẽ cầm cây châm chấm dứt đó là lúc này xem mọi người ánh mắt Lý Thị là chân chính từ trong lòng sinh ra hàn ý tới bụng mặt khóc giống lên muốn chết cũng đi bên ngoài chết đừng ô huế nguyên gia địa phương nguyên Phượng khanh hừ lạnh một tiếng cũng không xem Lý Thị liếc mắt một cái liền lệnh người thế nàng thu thập hành lý đặng vật Lý Thị đồ vật bị dư thị quát đến không sai biệt lắm ngày thường xử thủy giặt quần áo lại đòi tiền lúc này trên người dù cho còn có chút đồ vật khá vậy không nhiều lắm mọi người vừa nghe thu thập hành lý Rất nhiều người đều nghĩ nàng là người sắp chết, ánh mắt sáng lên, thế nhưng đều phía sau tiếp trước đi đoạt lấy làm cái này hành động, nguyên đại lang cũng mặc. Kệ những người này động tác nhỏ, chỉ lệnh người vừa thu thập 4-5 cái hòm siểng ra tới, cũng không xem lý thị mặt nếu cho tàn, liền lệnh người suốt đêm đem nàng đưa ra nguyên ra đi. Giải quyết lý thị người này, nguyên phượng khanh bước chân liền cũng nhẹ một đầu, nguyên chính lâm một nhà chết nguyên bản là muốn vì lý thị làm chuẩn bị, ai ngờ cái này ngu xuẩn thế nhưng liền cái này biện pháp cũng vô dụng thượng tiện lợi khí tử nguyên phượng khanh cảm thấy chính mình phía trước vì nàng phí như vậy đại tâm tư quả thực đều là một loại vũ nổ này lần đầu phòng đi cùng lão bà nói chuyện này nhi kia đầu dư thị lại còn ở vì chính mình năm nay sinh nhật quạnh cuể bất mãn nguyên chính lâm vừa chết nàng độc thừa nhi tử liền chỉ phải nguyên chính bân một người dư thị biết chính mình hiện giờ đắn đo không được nguyên phượng khanh liền đem chủ y đánh tới nhi tử trên người, một hai phải làm hắn cấp ở nguyên gia trung bảy gia mới bàn bàn tuyệt tới Nguyên chính bân hiện giờ còn kẹp chặt cái đôi sinh hoạt, nơi nào có này quyết đoán dám sai sử nguyên gia người sửa trị bản tiệc. Hán tính cách nguyên bản liền do dự không quyết đoán, lúc này bị dư thị một bước, cả ngày cũng phiền đến muốn chết, liền lệnh vương thị chờ ở dư thị trước mặt hầu hạ. Hiện giờ thế đạo thấy san bằng lên, vương thị đám người tuy rằng hận đại phòng cùng dư thị, nhưng ai cũng không dám trên lưng kia bất hiếu thanh danh, vương thị cũng chỉ có thể mỗi ngày nén lớn giận. Đâu một hồi dọn ra đã tới năm, tô lệ ngôn cũng làm cho đặc biệt náo nhiệt lại có tô gia cùng chúc người nhà đều ở tại chính mình nơi này liền làm đại gia cùng nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên như vậy náo nhiệt tân tết mọi người cũng đều là đầu một hồi trải qua không khỏi đều là hòa thuận vui vẻ cái này nằm xem như tô lệ nôn đi vào cổ đại lúc sau qua đến nhất thư thái một cái đầu một năm ở tô gia khi một bên vì tiếp thu tô lệ nôn ký ức thống khổ bất ham mỗi ngày thật cẩn thận hơn nữa tô gia lại có cùng nguyên gia kết thân việc mà mỗi người đều cao hứng không đứng dậy Bởi vậy đầu một hồi tới cổ đại cái kia qua tuổi đến áp lực vô cùng, tới rồi nguyên phủ lúc sau không cần phải nói, liền không có một hồi thư thái, dư thị cùng từ thị người như vậy, lại ở hận nàng khinh thường tình huống của nàng hạ, không lăn lộn thượng 3 năm hồi mới là lạ. Hiện giờ đầu một hồi đương ra làm chủ, lúc này mới phát giác thoải mái tư vị như tới, vạn sự từ nàng quyết định không nói, lại không cần lại xem ai sắp mặt, cũng không cần mỗi lần dùng cơm là lúc liền đứng ở dư thị cùng từ thị phía sau lập quy củ, thiếu như vậy như vậy quy chế. Nàng năm nay nhưng thật ra quá đến cực kỳ thoải mái, nhân gần nhất chiến loạn, chính là ăn tiết náo nhiệt cũng không có diện đốm tử nhưng thỉnh, tô lệ ngôn lệnh làm trong phủ mọi người ngồi vây quanh ở một khối đánh trận Lá cây bài, náo nhiệt một hồi liền tính sự. Năm sau vừa qua khỏi, Nguyên Phượng Khanh liền lấy người ra cửa, tuy nói sớm biết rằng hắn phải đi, nhưng tô lệ ngôn lại luyên tiếp, bất quả hắn nếu đã tuyển con đường này, liền quả quyết không có bỏ dở nửa trường đạo lý, liền tính hắn lúc này không tranh, phía dưới người cũng không phải do hắn không tranh Nếu hắn lúc này buông tay, rất nhiều như hổ rình mọi người có thể ở cuối cùng đem hắn cắn xé đến thương tích đời mình. Tô lệ ngôn minh bạch này đó, nhưng tâm lý không tránh được cũng có chút và giận, thế Nguyên Đại lang thu thập bọc hành lý đem hắn đưa ra đi, trong lòng liền có chút vắng vẻ. Hai phu thê gần nhất cảm tình ở chung đến cực hảo, lại hòa hợp, nàng liền như vậy bí mật đều đem ra cùng Nguyên Đại lang chia sẻ, xem như đem tâm giao một nửa, hiện giờ mới nếm suất ly đường tư vị như tới. May mắn trong nhà còn có cái tiểu nhân có thể khiến nàng hơi chút chuyển hạ chú ý lực. Buổi sáng khi bồi nhi tử chơi một trận, trong nhà lại không có gì nhưng xử lý sự tình. Hoa thị lại đây nói trận lời nói, nốc đến buổi trưa liền đi trở về. Tô lệ ngôn đầu một hồi cảm thấy thời gian gian nan, đem ăn qua nãy canh cùng quả bùn mà có vẻ mơ màng sắp ngủ nhi tử giao cho tôn ma ma dẫn đi nghỉ ngơi. Một bên dặn dò nàng chú ý giữ ấm đừng làm hài tử cảm lạnh. tô lệ ngôn thế nhưng có chút không có việc gì để làm. Hôm qua ngủ đến nhưng thật ra sớm, hôm nay thức dậy lại vãn, tới rồi lúc này lại không có ngủ ý, tô lệ ngôn sửng sốt một chút, vẫy lui mọi người chui vào không gian bên trong ngây người một trận, cuối cùng mới ra tới, cuộc sống này nhàm chán đến lợi hại, tô lệ ngôn lúc này thậm chí bắt đầu tưởng niệm khởi lý thị tới. Nàng ở nguyên gia khi tuy rằng không an phận luôn là nháo sự, bất quá chính mình mỗi ngày cũng đều có vội vàng, cũng tốt hơn hiện tại ăn không ngồi rồi, suốt ngày không biết nên làm gì tới hảo, buổi chiều lại đã phát sau một lúc lâu đốc. Nguyên Hỷ bưng điểm tâm tiến vào xem nàng bộ dáng này liền nhịn không được cười, phu nhân chính là tưởng lăng quân. Tô Lệ ngôn theo bản năng liền phải lắc đầu, ai ngờ thân thể bản năng phản ứng lại là so nàng ý thức mau, nàng gật đầu. Nguyên Hỷ nhếch miệng cười đến bỡn cợt, Tô Lệ ngôn sắc mặt nóng lên cũng không để ý tới nàng, chỉ là nói, nhàm chán thật sự, lại không có làm sự, ngươi đem ngươi tẩu tử kêu tiến vào, buổi chiều buổi ta trò chuyện. Nguyên Hỷ biết liên giao ở bên người nàng hầu hạ hồi lâu, tình cảm tự nhiên có chút bất đồng. Trong lòng tuy rằng có chút hâm mộ, lại là Thúy Thanh Thanh đáp ứng rồi, quả nhiên xoay người đi ra ngoài không bao lâu liền đem liên giao gọi tiến vào. Liên giao hiện giờ làm quản sự nương tử, cả người khí chất liền có chút biến hóa, tóc lấy cây châm văn lên, cả người đều có vẻ lưu loát, an mặc một thân ngân hồng sắc thêu hoa áo khoác, siêm Y liền biên nhi là lấy tuyến bọc, càng hiện ra nàng vài phần khí thế tới, siêm Y liền là mới làm, tinh thần cũng dài, có thể thấy được hứa thị đối nàng rất là coi trọng, nàng gả nguyên lập lúc sau quá đến không tồi. Liên giao tiến vào liền cấp tô lệ ngôn hành lễ, ngay sau đó chờ nàng lên tiếng mới cười hỉ hỉ ở nàng. Trước mặt tiểu ghế con ngồi xuống dưới, một bên ngửa đầu nhìn nàng cười, phu nhân chính là tưởng niệm nô tỳ. Là có chút suy nghĩ, suốt ngày không có việc gì làm, nhưng thật ra có chút hoài niệm trước kia suốt ngày vội đến xoay quanh lúc. Tô lệ ngôn thở dài một tiếng, liên giao liền biết nàng là tưởng nguyên đại lang. Trước kia tô lệ ngôn ở nguyên gia cũng không thể xưng là vội đến xoay quanh mỗi ngày tuy rằng sớm chiều phải cho Từ thị cùng dư thị hai người thỉnh an lập quy củ bất quá kia cũng chỉ là một hai cái canh giờ sự, còn lại thời gian nàng cũng là ngốc tại chính mình trong viện theo thêu hoa nhìn xem thư, ngẫu nhiên nhàn hạ đùa nghịch một chút hoa cỏ, không biết là nhiều tự tại, hiện giờ thời gian không ra tới, nếu là chiếu nàng trước kia cũng nên quá đến nhàn nhã tự tại mới là, lúc này lại là tâm thân không rõ, làm gì đều nhất không nổi kinh nghi, không phải tưởng người là cái gì, chừng 251 triệu thị tự dứt lấy nụ Chỉ là lời này liên giao lại chưa nói ra tới, nhìn ra được tới Tô Lệ Ngôn hứng thú không cao, nàng đột nhiên hướng Tô Lệ Ngôn cười nháy mắt vài cái, một bên nói, nô no tỳ phía trước nhưng thật ra nghe nói một chuyện nhì, không biết phu nhân nghe nói không có. Nàng như vậy thần bí hề hề, Tô Lệ Ngôn nhưng thật ra thật sự bị nàng câu ra một tia hứng thú tới, trên mặt lười biếng thần sắc dừng một chút, lúc này mới giơ giơ lên mày, Nga, là chuyện gì?" Liên giao vỗ một chút bên má tóc mái, Cầm một bên mỹ nhân đấm nhẹ nhàng ở nàng trên đùi gõ lên, một bên nói, phu nhân còn nhớ rõ kia triệu thị. Lánh một cái tên là Liễu Nhân Nữ Nhi, Liễu Quả Phụ. Kia triệu thị tô lệ ngôn như thế nào không nhận biết, lúc này lại nghe liên giao gọi nàng quả phụ, tức khắc nhịn không được liền nở nụ cười. Triệu thị tâm khí cao, còn dám mơ ước Nguyên Phượng Khanh, nhưng không tự nhận chính mình có chỗ nào không tốt, nếu là nghe được liên giao như vậy gọi nàng, chỉ sợ muốn sinh sôi đem nàng khí điên. Tô lệ ngôn tưởng tượng đến kia tình cảnh. Nhưng thật ra không phúc hậu nở nụ cười, liếc liên giao liếc mắt một cái liền nói, nàng như thế nào? Nô tì nghe nói lang quân phía trước liền cùng mọi người nói qua, lúc này chính là phi thường thời khắc, làm nàng chỉ giữ đạo hiếu nửa năm đó là, lại nói thế nàng làm chủ tìm cái nam nhân tái giá, kia triệu thị không chịu, kết quả trước đó vài ngày liền không biết bị cái nào sắc đảm bao thiên, uống say rượu, nghe nói là đi nhầm phòng, kết quả sờ tiến triệu thị trong phòng bẩn nàng thân mình, lại trùng hợp bị người gặp được, hôm qua khi còn nháo muốn tự sát một hồi chuyện này tô lệ ngôn thật đúng là không biết nghe được lời này không khỏi lắc bắp kinh hãi ngồi thẳng thân mình nói lời này thật sự liên giao nào dám lừa nàng vội vàng liền gật gật đầu hôm qua buổi tối thời điểm phát sinh cũng không phải cái gì đại sự kia triệu thị lại không coi là cái gì chủ tử cũng liền không ai tới hồi báo phu nhân sợ như vậy dơ bẩn chuyện này bẩn ngày nhĩ liên giao xem tô lệ ngôn sắc mặt trầm trọng một ít cũng không có lại tiếp tục nói giỡn, đi theo cũng nghiêm túc lên hai người chủ tớ nhiều năm Nàng nơi nào không biết tô lệ ngôn là ở tức giận cái gì, chỉ sợ là cảm thấy đã xảy ra chuyện này lại không ai qua lại nàng, sợ như vậy chuyện này sau này lại lại phát sinh mà thôi, bởi vậy vội vàng giải thích, nghe nói là triệu thị bản thân làm vậy, không biết như thế nào dẫn cái kia con ma men trở về, nàng lại là ở tại ngoại viện, lúc ấy chết sống không chịu tiến nội viện, phu nhân ngài lại suốt ngày tại nội viện bên trong, đã xảy ra như vậy chuyện này, là nàng bản thân xứng đáng, lại có thể quái được ai. Lúc trước triệu thị cho rằng dựa vào chính mình trưởng phu vì nguyên đại lang mà chết, như thế nào cũng là một loại tình phân, bởi vậy tô lệ ngôn ở trong viện bên trong an bài nàng dừng chân khi. Triệu thị liền tồn khắc tâm tư, chết sống không chịu tiến nội viện, nói được nhưng thật ra dễ nghe, sợ cấp tô lệ ngôn thêm phiền toái bởi vậy liền tùy ý ở bên ngoài tìm cái sân nghỉ. Nàng không biết chính là nguyên phượng khanh cửa thủ người có rất nhiều, liền tính là nàng ly ngoại viện gần, cũng không có dựa sát được nguyên đại lang. Cuối cùng còn không phải chạy đến nội viện nàng trong phòng tới an vã không chịu đi, mới có thể thấy thượng nguyên phượng khanh vài lần, đáng tiếc nàng hoàn toàn đi vào được nguyên phượng khanh mắt. Sau lại triệu thị để qua vài lần tưởng hồi nội viện trụ, tô lệ ngôn nhìn ra nàng tâm tư, liền dăm ba câu đổi rồi. Hiện giờ ra như vậy chuyện này, nàng lại không coi là cái gì khó lường người, nhiều nhất cũng chính là đem nàng hứa cấp kia bẩn nàng thân mình người thôi, sẽ không nháo đến bao lớn. Bất quá lấy triệu thị ra tâm, chuyện này chỉ sợ nàng sẽ không tình nguyện lại ăn như vậy một cái mệnh tuy nói là nàng tự tìm nhưng trong lòng cái gì tư vị nhi tô lệ nôn không cần tưởng liền có thể đoán được ra tới tức khắc có chút không phúc hậu cười nàng cũng là tâm cao ngất đáng tiếc mệnh so giấy mỏng triệu thị đã chết trượng phu rốt cuộc là như thế nào cứu nguyên đại lang sau lại nguyên phượng khanh để qua một hồi rõ ràng hắn là không cần chết lại bản thân cố ý đi tặng chết cuối cùng còn nháo cái cứu người thanh danh ra tới nguyên đại lang sớm không kiên nhẫn hồi lâu biết cái này ăn tết Tô lệ ngôn cũng không phải cỡ nào thánh mẫu một người, triệu thị lại tính kế quá nàng vài lần, kia liếu nhân thậm chí cuối cùng hoài tâm tư đến nguyên thiên thu trên người, tuy nói liếu nhân tuổi còn nhỏ, nhưng tuổi nhỏ liền có như vậy tâm tư, trưởng thành còn lợi hại. Nàng cũng sẽ không bởi vì liếu nhân tuổi còn nhỏ chỉ đương nàng nhất thời khí bất quá, nếu là ngày đó nguyên phượng khanh không ở, không biết nhi tử nên chịu cái dạng gì đau khổ. Như vậy tưởng tượng, tô lệ ngôn càng là đối triệu thị mẹ con không có gì hảo cảm. Nghe được nàng như vậy tao ngộ cũng không cảm thấy đồng tình, chỉ là cảm thấy chuyện này đối nội viện bên trong phụ nhân ảnh hưởng không tốt, nếu là truyền mở ra, sợ là nội viện phụ nhân trong lòng hoảng sợ. Liên giao nghe nàng nói triệu thị, không khỏi liền nở nụ cười, trên tay động tác không đình, như cũ cầm đấm tử ở trên người nàng gõ. Nàng nha, chính là phụ nhân ngài nói như vậy, cũng không lấy cái gương bản thân nhìn một cái nàng cái gì tính tình, cũng dám tưởng như vậy thiên đại chuyện này, một cái quả phụ, cũng dám tưởng lang quân cũng không nhìn một cái nàng chỗ nào xứng đôi. Triệu thị tâm tư liên giao đám người trong lòng đều minh bạch, tự nhiên đối nàng cực kỳ chơ chẽ, lúc này nói lên nàng nói bậy tới chút nào vô tâm lý áp lực, ngược lại chỉ ngại nói được không đủ thông khoái, kia Liễu Nhân cũng không phải cái cái gì thứ tốt, vì nhất thời chi vẫn còn dám lấy tiểu lang quân bỏ ra khí, xứng đáng các nàng mẹ con hiện giờ quá đến không tốt. Liên giao bĩ môi, mở miệng nói, "Cũng liền phu nhân ngài tâm tư, nếu không này Triệu thị mẹ con người như vậy, nên đuổi xuống núi đi." Hiện giờ nháo đến nhưng hung, xảo muốn lang quân vì nàng làm chủ, lang quân ngày thường có thể thấy được cũng không thấy nàng, không nhìn một cái chính mình là cái thứ gì. Triệu thị từ tối hôm qua liền bắt đầu đòi chết đòi sống, rất nhiều người cảm thấy này tháng riêng ngày đầu liền nháo như vậy sự không may mắn, bởi vậy Nguyên Hải liền lệnh người đem việc này đè ép xuống dưới, không có xảo đến nội viện, chỉ nghĩ nếu triệu thị thật sự có cái này quyết đoán đã chết, đến lúc đó hắn một bộ mỏng quan cấp nâng đi ra ngoài chính là cũng không cần thiết ở ngay lúc này nói đến cấp tô lệ ngôn nghe, liên giao là nhìn tô lệ ngôn tinh thần không lớn ứng dai, mới lấy chuyện này. Cùng nàng nói xấu, nếu chuyện này phát sinh tại ngoại viện, ngươi làm ngươi bà bà giúp đỡ xử lý là được, kia triệu thị nếu là cái khí khái, liền hảo hảo đối phó nàng nữ nhi, đại quá hai năm già chút của hồi môn tiền tông cổ đi ra ngoài chính là. Tô lệ ngôn nghĩ nghĩ, cũng không nói gì thêm, chỉ là dặn dò liên giao một câu, liền không hề để này triệu thị sự tình liên giao trên mặt lộ ra không vẻ trâm trọng nguyên là tưởng nói kia triệu thị nơi nào bỏ được đi tìm chết nếu muốn chết thật hôm qua ra như vậy rèm pha liền nên lấy chết tạ tội bản thân đã chết không cần nháo đến mọi người đều biết cố tình nàng kêu khóc đem sự tình náo loạn ra tới kia tinh thần nơi nào giống muốn chết bất quá là dùng chết tới bức bách người khác thôi bất quá lại là đánh sai chủ ý liên giao biết rõ tô lệ ngôn là người không có khả năng sẽ bởi vì nàng như vậy một người uy hiếp mà sợ hãi bất quá nàng bản thân đánh xấu xa chủ ý Muốn mượn này làm lang quân cùng phu nhân chi gian sinh ra xấu xa tới thôi, nhưng nàng không nghĩ tới lang quân cũng chưa đem nàng trượng phu ân cứu mạng để ở trong lòng, lại đâu có thể nào vì nàng như vậy một người cùng phu nhân nháo phiên. Bất quá những lời này liên giao thấy tô lệ ngôn không nghĩ để ra, liền không có lại nói ra tới, chỉ là gật gật đầu ở trong lòng nhớ kỹ, liền không đề cập tới chuyện này nhi. Kia triệu thị nguyên bản liền không coi là cái gì đại nhân vật, tô lệ ngôn chỉ nói nàng một câu liền không đề cập tới lại nói lên phía trước dặn dò nguyên hải làm sự tới mắt thấy này tháng trạm đều qua đã tiên xuân này đại tuyết không ngừng không đỉnh ngược lại là càng rơi xuống càng lợi hại đều mau đem xuống núi lộ phong kín may mắn phía trước nguyên hải liền sớm chút cầm chủ ý dùng y đi phục cũ cùng một ít gạo thóc chờ thay đổi chút tuổi đốt trở về hiện giờ nguyên gia đảo không thiếu này đó chi phí bất qua dưới chân núi thôn dân chỉ sợ có thể chịu đựng tới nhưng thật ra không nhiều lắm tô lệ ngôn phía trước trải qua quá một hồi loạn thế Hiện giờ Nguyên phượng khanh lại không ở bên người, nói thật nàng thật đúng là trong lòng có chút phạm sợ, liền sợ bởi vì tình hình tai nạn dưới chân núi người mắt thấy mới vừa khôi phục bình thường một ít, nhưng không đến mấy ngày lại làm chút cái gì không tốt sự tình tới. Lam Nguyên Hải nhiều lấy chút y dì phục cũ đẳng vật đi dưới chân núi đổi chút tuổi chờ, nếu là có dư thừa, liền nhiều cấp một ít, dù sao đều là bình thường Nguyên Gia không mặc mà thôi, không cần tiểu khí. Hiện giờ Nguyên Gia mọi thứ không thiếu, xiêm y tuổi gạo thóc chờ đều là có bao nhiêu chính là đốn đốn thịt khô căng khô, cũng là ăn không hết. Tô Lệ ngôn ở chính mình có thể ăn no dưới tình huống, liền tính là vì nhi tử cầu phúc, thuận tay mà làm chi sự tình nàng cũng sẽ không buồn xịn. Nàng như vậy một phân phó, liên giao liền thầm nghĩ, đúng là chuyện này nhi, nô tỷ công công phân phó nô tỷ cùng phu nhân nói một tiếng nhi, nói là dưới chân núi không ít người nghĩ muốn thượng nguyên gia tới tham binh, chỉ là Lang Quân hiện giờ không ở, phu nhân ngài nhìn. Dưới chân núi thôn dân giống nhau đều là lúc trước bị buộc tin tức thảo vì khấu. Nhưng cuối cùng lại Lương Tâm chưa mẫn, lại không thích đánh giặc, Nguyên Đại Lang thu phục dưới chân núi những cái đó đám ô hợp khi, không muốn tiến Nguyên gia tham gia quân ngũ người. Lúc trước Nguyên Phượng khanh vài lần trưng binh, những người này tình nguyện chịu đói cũng không muốn lên núi, hiện giờ thế, nhưng chủ động cầu, muốn gặp là đói bụng hoặc là lạnh. Tô Lệ ngôn tự mình là không làm ngoại viện chuyện này chủ, nàng đối với hành binh đánh giặc thần mã cũng không hiểu, quản chính là nội viện này địa bàn, mọi người ăn mặc chi phí mà thôi. Nghe được lời này, liền dừng một chút, mở miệng hỏi Liêu Tiên Sinh nói như thế nào? Liêu trai như cũng là bị Nguyên Phượng khanh giữ lại, cùng Nguyên Đại Lang đồng hành làm quân sư chính là Khương Văn hai người. Liên giao nghe được lời này, nghĩ nghĩ liền nghiêng đầu nói, nô tỷ quay đầu lại cùng công công nói, làm hắn lao nhân ra hỏi một chút liền biết. Tô Lệ Nôn liền gật gật đầu, kỳ thật trong lòng nàng biết Liêu trai chỉ sợ đối với chuyện này là tán thành, rốt cuộc Nguyên Đại Lang muốn tranh thiên hạ, dựa vào này mấy vạn binh mã là không thành, hơn nữa này đó nhân mã trung còn có hảo chút là từ tùy chỗ đổi lấy tỷ như tầm dương vương phủ binh lính, đó là không đáng tin cậy, những người này tới nguyên gia như vậy lâu, ăn uống xuyên không đoàn quá, nhưng một có việc nhi liền đi theo lưu túc người như vậy đi, đâu thèm lúc trước nguyên phượng. Khanh đối bọn họ như thế nào, ở bọn họ trong lòng chủ tử vẫn là trước kia cái kia, đảo xa không bằng tần trinh binh lính dùng được. Tô lệ ngôn trong lòng rõ ràng, liền cùng liên giao nói, nếu như vậy, ngươi liền đi về trước hỏi, bất quá siêm y hề đẳng vật vẫn là sớm chút bị hạ, ta chỉ có một chút. Nếu là những người này muốn lên núi, trên núi là không có phòng ở lại cho bọn hắn cư trú, chúng ta nguyên gia trước cung cấp chút thức ăn, làm cho bọn họ chính mình ở trên núi khắc kiến phòng ốc, thủ tài trợt đều chính mình nghĩ biện pháp, thức ăn quần áo uống nguyên gia cung cấp. chương 252 khởi gợn sóng điểm báo. Dùng ở cái này thời khắc có thể cứu mạng đồ vật tới đổi những người này bản thân cấp bản thân làm việc, điều kiện đã rất là ưu đãi, nếu là có ăn xuyên, liền đã là vận hạnh, làm chút sự tính cái gì. Liên giao chính là đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng, chính mình là những cái đó gặp tai họa dân chúng, chỉ sợ ở bắt được cứu mạng rơm dạ dưới tình huống, không chút nghĩ ngợi liền sẽ đồng ý, rốt cuộc kiến nhà ở là cho chính mình trụ, có thể vào nguyên gia làm bình còn chưa bắt đầu đánh giặc. Liên có như vậy đã ngộ, đã là tốt nhất, lại nói lại có An xuyên giúp đỡ, ra chút sức lực sau này cho chính mình lộng hoa, ai còn không muốn. Liên giao trong lòng tuy nói đã có khẳng định đáp án, nhưng còn chưa ở hồi quá nhà mình công công phía trước cũng không dám đánh hạ cam đoan, chỉ cùng Tô Lệ Ngôn lại nói một trận lời nói, liền vội vàng, cáo từ rời đi, chuẩn bị đem chuyện này hồi cấp nhà mình công công biết được. Mà Tô Lệ Ngôn ở cùng liên giao nói chuyện một trận, lại nghe nói triệu thị sự tình, cuối cùng không giống ngay từ đầu như vậy nhảm chán đến lợi hại, nhưng thật ra có hứng thú tưởng tiến không gian một chuyến, nguyên là muốn tống cổ nguyên hỉ đi ra ngoài nghỉ ngơi, nhưng nghĩ nghĩ triệu thị sự tình, vẫn sợ trong nhà nữ quyến bởi vì chuyện này mà sinh ra sợ hãi tới. Tuy nói triệu thị là bản thân tìm đường chết đưa tới những việc này nhi, nhưng nàng làm chủ nhân dù sao cũng phải biết một chút, bởi. Vậy liền trước phân phó Nguyên Hỷ nói, làm người đi trước hỏi thăm hạ triệu thị như thế nào, xem nàng có tính toán gì không, nếu là nàng nguyện ý gả chồng, liền làm phòng thu chi ra 10 lượng bạc cùng nàng làm của hồi môn, cũng coi như toàn nàng nam nhân tình nghĩa một hồi. Nguyên Hỷ sớm xem triệu thị không vừa mắt, một cái quả phụ còn dám mơ ước lang quân, quả thực là con cóc muốn ăn ngày đó thì ngỗng. Đương nhiên Nguyên Đại Lang mới là kia chỉ thiên nga. Kia Triệu thị thượng bất chính hạ tắc loạn, Liếu Nhân cũng không thấy đến là cái tốt, còn tuổi nhỏ liền tâm tư trọng, lần trước bị Lang Quân thu thập một hồi, nghe nói đến nay còn chưa hạ đến giường tới, bệnh ngờ ngỡ, chiếu nàng xem ra này Triệu thị nên như vậy thu thập. Bản thân không yêu quý thanh danh, một cái quả phụ tị hiểm còn không kịp, càng muốn tiến đến nam nhân đôi, hiện giờ an mệt quái được hay. Nàng lại là nhân bên người hầu hạ Tô Lệ ngôn nguyên nhân, cũng biết Triệu thị nam nhân cứu Nguyên Đại Lang nội tình. Trong lòng đối này người một nhà thật sự là không kiên nhẫn, thấy tô lệ ngôn còn nguyện ý cho nàng xuất giá trang, tức khắc liền nếu máu, phu nhân ngại là cái tâm tử, chỉ là nô tỳ nhìn chỉ sợ kia liếu phu nhân không thấy được cảm kích. Nguyên hỉ là cái có trừng mực, thậm chí dạy dỗ hảo. So liên giao còn muốn thông minh thượng vài phần, tô lệ ngôn khiến cho cũng thuận tay, thấy nàng lúc này rõ ràng là trong lòng đối triệu thị bất mãn. Làm khó nàng còn nói đến như vậy không mang theo chán ghét, nhưng thật ra một nhân tài. Nguyên Hỷ hiện giờ bất quá 14 tuổi, còn chưa cập kê. ở bên người nàng ít nhất đến ngây ngốc 3-4 năm, nàng lại dùng tốt. Sau này Tô Lệ luôn chuẩn bị làm nàng thành hôn cũng đi theo chính mình bên người làm quản sự Mama. hai người làm không hảo liền muốn ở chung đời trước, bởi vậy cũng cố ý giáo nàng, chỉ mở miệng nói, bất quá là làm những người này tỉnh, tựa như kia triệu thị nam nhân, liền tính lòng mang hắn ý cũng biết dùng ân cứu mạng cái này tên tuổi tới hủ trụ người giống nhau. Mười lượng bạc lại không nhiều lắm, hiện giờ này thế đạo. Nói không chừng thức ăn cùng quần áo so bạc còn muốn đáng giá đến nhiều. Liên tính là Thái Bình Thịnh thế là lúc, mười lượng bạc cũng không đáng giá cái gì, cho nàng lại làm sao vậy, coi như đã phát hồi thiện tâm, lại được thanh danh. Có gì không tốt? Tô lệ ngôn như vậy vừa nói, Nguyên Hỷ liền dừng một chút. Lúc này mới phúc cái lễ, tỏ vẻ thụ giáo. Tô lệ ngôn nhấp miệng cười, lại đậu nàng, không chi nếu là ngươi sau này thành hôn, ta không thiếu được cũng sẽ không như thế tiểu khí mới cho mười lượng mà thôi. Nguyên Hỷ không dự đoán được nói lên triệu thị cuối cùng nhóm lửa tới rồi trên người mình, tức khắc sắc mặt trướng đến đỏ bừng, nàng cùng tô lệ Nôn ở chung lâu rồi cũng biết nàng không phải kia lệ khí mười phần tính tình, bởi vậy xấu hổ buồn bực dưới rầm rầm chân, cũng có là gan rồi nói, phu nhân, thấy nàng lộ ra bộ dáng này tới, tô lệ Nôn cũng không hảo vẫn luôn đậu nàng, chỉ là cười phất phất tay, đi thôi, ta nghỉ một lát nhi, hiện giờ thiên nhi lệnh, ngươi nếu là không có việc gì, cũng đi nhà kể làm nhân sinh bếp lò nhắm mắt một chút đôi mắt đó là, Ta bên này nếu là muốn người sẽ gọi. Nguyên Hỷ đáp ứng rồi một tiếng, lại vẫn là lấy bên ngoài bếp lò phía trên ôn thủy cho nàng tỉnh tay cùng mặt, hầu hạ nàng ngủ hạ, lúc này mới lui đi ra ngoài. Tô lệ ngôn đãi nhân đi rồi, mới lại vào không gian bên trong. Tiến không gian, bên ngoài rét lạnh liền rốt cuộc không cảm giác được, tô lệ ngôn vào trong nước tắm rửa một cái, lại hái được một cái quả cam ăn, theo thường lệ nhìn nhân sâm quả liếc mắt một cái, thấy phía trên hoa khai đến vừa lúc, còn không có muốn tạ lạc điểm báo, liền cũng không để bụng. Ngây người một trận, ngẫm lại gần nhất đã bắt đầu có thể thêm chút trái cây nhi tử, lại hái được mấy cái quả cam ở trên tay lấy suối nước dính ướt, đại xiêm y kia làm lúc sau mặc vào sui quả cam liền ra không. Gian, nàng đem quả cam đầu tiên là phóng tới cái bàn phía trên, còn chưa một lần nữa tranh hồi trên giường, gian ngoài liền có nha đầu nghe được động tĩnh mở miệng nói, phu nhân chính là ngủ không được, chỉ là đứng dậy uống chút thủy, các ngươi bản thân nghỉ ngơi bãi. Tô Lệ ngôn hô một giọng nói, Bên ngoài đáp ứng rồi một tiếng lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, Tô Lệ ngôn nằm tiến màng chung, ôm lấy chăn, chính là không ai ôm luôn, có chút không thói quen, phiên mấy tranh thân, mới dần dần mơ mơ màng màng đã ngủ. Một giấc này bất quá chỉ ngủ nửa canh giờ, liền bản thân mở mắt, bên ngoài an tĩnh đến chỉ có thể nghe được đại tuyết rơi xuống khi sàn sạt tiếng vang, Tô Lệ ngôn mới vừa ngồi xuống đứng dậy, bên ngoài bọn nha đầu liền đã nghe được động tĩnh, nguyên hỉ thanh âm truyền tới, "Phu nhân muốn đứng dậy sao?" Tô Lệ Nôn lười biếng đáp ứng rồi một tiếng bên ngoài nguyên hỷ liền vào được nàng cũng không có trở về nghỉ ngơi chỉ sợ chạy một chuyến lúc sau liền ở bên ngoài thủ bất quá gian ngoài nhà ở có lò hỏa cũng hoàn toàn không lạnh các nàng liền tính như vậy dựa vào ghế hiếp cũng sẽ không chứa lạnh tô lệ ngôn lúc này mới vừa tỉnh lại đầu còn có chút hôn trầm trầm một giấc này ngủ đến không yên ổn làm hiếm lạ cổ quái mộng liên quan người tỉnh cũng không tinh thần nguyên hỷ cầm nướng đến ấm áp tiểu áo cho nàng mặc vào một bên cùng nàng nói lên buổi chiều khi phụng mệnh đi tìm triệu thị sự tình tới Nhân Triệu Thị làm người rất có tâm kế, Nguyên Hỷ cũng sợ giống nhau tiểu nha đầu không phải nàng đối thủ, bị nàng răm ba câu hống liền cùng trước kia chính mình giống nhau đồng tình nàng dưới làm cái gì không tốt sự tình tới, bởi vậy cũng không chê mệt, bản thân liền tự mình chạy một chuyến. Kia Triệu Thị khóc đến đôi mắt sưng đến cùng hạch đào giống nhau, trong miệng chỉ kêu muốn đi tìm chết, vừa thấy Nguyên Hỷ khi liền kêu trời khóc đất lên, nơi nào còn có phía trước ra vẻ ra tới mảnh mai thần thái, một lòng kêu muốn tìm phu nhân lang quân cùng nàng làm chủ. Sự tình đều tới rồi tình trạng này, không phải tự sát biểu trong sạch đó là gả cho người nọ làm vợ, còn có cái gì hảo làm chủ. Chẳng lẽ còn nghĩ muốn đem người nọ xử trí lúc sau nàng bản thân tái giá không thành. Đã xảy ra như vậy chuyện này, sau này ai còn chịu muốn nàng. Nguyên hỉ trong lòng cũng khó chịu, trên mặt lại là cười hì hì hống triệu thị một đốn, lời nói lại là đâm vào nàng xấu hổ dục phất chết, cuối cùng lại khóc lóc muốn đâm tường. Nhưng thật ra náo loạn một hồi, lời nói giữa các hàng ý tứ là chỉ tô lệ ngôn dung không giới nàng là yếu hại nàng, chỉ cầu lang quân trở về lại cùng nàng làm chủ đó là. Nguyên hỉ nếu nói phía trước còn có một phần không đành lòng, đến lúc này lại là toàn biến thành chán ghét, chỉ đem tô lệ ngôn muốn đưa nàng của hồi môn chuyện này nói ra, cũng mặc kệ triệu thị nháo, bản thân liền xoay người tránh ra. Bất quá lúc này trở về còn có chút khí bất quá, một bên cùng tô lệ ngôn ăn mặc siêu y đi hè, một bên liền nói, đối nàng người như vậy, phu nhân ngại thật là không cần phải xen vào nàng, miễn cho còn lạc không dưới một cái hảo là không rơi hảo, cũng không phải là triệu thị định đoạt. Tô lệ ngôn câu rũ đến khuôn mặt tóc dài đến nhị sau tạp, rũ ở trước ngực càng có vẻ nàng khuôn mặt nhỏ tinh xảo, khí chất nhung nhược, bất quá trong ánh mắt lại chớp động lạnh băng quan mang, triệu thị như thế nào nháo nàng mặc kệ, nhưng lại là có một cái độ, nguyên gia cũng không có cái nào dám nói nàng không tốt, tuy nói tô lệ ngôn không phải hoàn toàn nhẫn tâm đến vô tâm không phổi, nhưng cũng không phải kia chờ nhậm người vo tròn bóp dẹp người hiền lành, phía trước chặt đứt tốc kia. 5.000 người gạo thóc cùng quần áo trời liền có thể thấy đúng. Trải qua lưu túc việc, hiện giờ nguyên gia dù cho còn có người cảm thấy nàng tâm từ, nhưng lại không cái nào cảm thấy nàng dễ khi dễ. Triệu thị làm ầm ý cũng liền có này hai ngày. Nếu nàng lại tiếp tục nháo đi xuống, đến lúc đó chỉ tùy ý nói vì nàng thanh danh suy nghĩ, đem nàng xa xa đưa ra đi, không quan tâm gả đến cái nào trong một góc. ở cái này thế đạo nàng chỉ sợ cũng khó có thể sống sót, liền tính nàng nháo đến lại hung. Nhưng đến lúc đó nàng người cách khá xa. Ai còn biết miệng nàng ở hầu luôn loạn ngữ? Có lẽ là nghĩ thông suốt vấn đề này, triệu thị náo loạn mấy ngày lúc sau thấy trong phòng đưa tới than hỏa cơm canh đẳng vật càng ngày càng ít, cũng đi theo thức tướng. Hiện giờ Nguyên Phượng Khanh không ở trong nhà, nàng dù cho là nháo xé trời, trong nhà cũng là từ tô lệ ngôn làm chủ, lý thị phía trước mọi thứ đều phải chính mình mua, cuối cùng thông đồng lưu túc nháo tạo phản sự tình, kết quả lưu túc chết, lý thị bị đưa trở về, hiển nhiên cũng sống không được, này kết cục còn bãi. Triệu Thị cũng biết chính mình lại làm ầm ý đi xuống chiếm không được hảo, nàng phía trước nhau muốn tự sát, lại không cái nào lại đây kéo nàng, nàng nơi nào thật bỏ được đã chết, ném nữ nhi một cái, liền đi theo ngừng nghỉ xuống dưới, không quá mấy ngày liền nói nguyện gả kia bẩn nàng thân mình nam nhân sự, tô lệ ngôn tặng 10 lượng bạc coi như người tốt, cũng không có lại ngoại lệ cho nàng thêm cái gì cơm canh đẳng vật, chỉ khôi phục nàng hiện tại tiêu chuẩn, Triệu Thị cũng chỉ là giận mà không dám nói gì, như vậy ngừng nghỉ xuống dưới, tới rồi ba tháng là lúc. Hạ bốn năm tháng đại tuyết liền dần dần ngừng lại, bất quá trong núi lại so với đất bằng phía trên lánh đến lợi hại, trên cây đôi không ít bông tuyết, hiện giờ tuyết ngừng, thời tiết lại không có ấm áp lên, ngược lại lánh đến á khí thành băng, cùng hạ tuyết khi không có gì hai dạng. Tô lệ ngôn sáng sớm đứng lên, nguyên hỷ chính hầu hạ nàng mặc quần áo, còn chưa rửa mặt, kia đầu liên giao liền ở bên ngoài cầu kiến. Tô lệ ngôn xuất khẩu, lúc này mới cầm khăn sát miệng, một bên ý bảo nha đầu đi gọi liên giao tiến vào. Liên Giao vừa vào cửa liền cho nàng quỳ xuống khấu một cái đầu, ngựa khí có chút hấp tấp nói: Phu nhân, bên kia sân truyền tin tức tới, nói là Nguyên Thái Phu nhân chỉ sợ không được tốt, đã vài tháng không có nghe được Dư Thị tin tức, không dự đoán được vừa nghe đến đó là truyền đến nàng muốn chết tin tức, nay sáng sớm, nghĩ đến nếu không có Dư Thị thật sự không hảo, Liên Giao không có khả năng lấy chuyện này nhi tới xúc nàng rủi ro. Tô Lệ nuôn mày nhíu một chút, ngồi vào ghế dựa bên tùy ý nguyên hỉ thế nàng trại đầu, một bên hỏi. Đến tuột cùng sao lại thế này. Trưng 253 đi một cái tới một cái. Hôm qua buổi tối khi chỉ sợ là thổi chút phong, Nguyên Thái Phu nhân tuổi lại lớn, sáng nay liền phát hiện có chút chứ lạnh, cả người thiêu lên, có chút hôn hôn chầm chầm, nói không nên lời tốt xấu tới. Liên Giao hiện giờ giúp đỡ bà bà hứa thị quản trong viện sự tình, bởi vậy chuyện này biết được còn tính rõ ràng, nói một câu trong lòng liền có chút thấp thỏng. Dư thị tuy rằng nói không phải đồ vật, nhưng tốt xấu vẫn là nguyên phượng khanh thân tổ mẫu nếu là vào lúc này ra cái sự tình gì đối tô lệ ngôn thanh danh chỉ sợ là cực không tốt đây cũng là quay phía dưới người sơ sẩy tự dư thị trong phòng người cùng nàng nháo phiên tới nay dư thị nhật tử liền cực kỳ không hảo quá liên giao đám người trong lòng đều rõ ràng lại hận nàng phía trước tưởng sinh ác ý hại tô lệ ngôn bụng trung tiểu lang quân bởi vậy liền đều coi như không nhìn thấy giống nhau mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ không ra tiếng dư thị trong phòng người nháo đến càng là lợi hại đến nỗi liền như vậy chuyện này đều nháo loạn ra tới Chính là gọi đại phu qua đi nhìn. Tô lệ ngôn nghe được dư thị mau không được, bản năng trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hai người quan hệ thật sự không coi là hảo, thậm chí không xưng kẻ thù đều đã là không tồi. Nhưng nàng lúc này cũng cảm thấy dư thị không nên chết, ít nhất không nên vào lúc này đi tìm chết. Không ngừng là giống liên giao đám người lo lắng như vậy, mà là nàng bản năng giác quan thứ 6 cảm thấy không thích hợp nhi. Liên giao vội liền gật gật đầu, chính trở phu nhân ngài tỉnh, lại đi truyền đại phu. Nàng không dám tự chủ trương. Bởi vậy Dư Thị liền tính là sắp chết, cũng đến muốn lại đây tìm Tô Lệ Ngôn được đến cho phép lúc sau mới thành. Dư Thị lúc này không biết tin tức này, nếu không chỉ sợ một biết được sinh sôi tức chết. Tô Lệ Ngôn cũng tự nhiên minh bạch nàng ý tứ, lập tức liền nói, kia còn chờ cái gì, chạy nhanh đi truyền đại phu qua đi nhìn một cái, nếu là thiếu chút dược, chỉ lo cầm phương thuốc đi kho chung lấy chính là. Hiện giờ Tô Lệ Ngôn có không gian, tự nhiên lại coi thường kia của hồi môn chung Tô Phủ đưa tới 10 năm nhân sâm đẳng vật. Liên đơn giản hào phóng một hồi trở thành toàn dư thị, dù sao đều là nàng không dùng được, Với lúc lúc này dùng để tạo ân tình. Nghe được lời này, Liên giao liền dùng một loại cảm động ánh mắt nhìn Tô Lệ Nôn liếc mắt một cái, cũng không dám lại trì hoãn đi xuống, vội vàng hành lễ liền đứng dậy lui ra. Nàng mới vừa đi không lâu, liền có một cái ma ma vội vã vào sân, đứng ở viện môn ngoại cùng thủ vệ khẩu nha đầu nói, ra ngoài Liêu tiên sinh lệnh nô tỳ cấp phu nhân truyền tin nhi tới, làm phiền tỷ tỷ thông truyền một tiếng mới là. Này bà tử đầy mặt nôn nóng chi sắc, mặt đông lạnh đến đỏ bừng, xoa xoa đôi tay chân ở trên mặt tuyết rậm, hiển nhiên đông lạnh đến lợi hại. Các nàng tại ngoại viện thủ bà tử không có gì địa phương, bởi vậy tô lệ nôn bên người liền tính là thủ vệ nha đầu các nàng thấy cũng phải hỏi một tiếng hảo. nha đầu này xem nàng vẻ mặt nôn nóng chi sắc, lại nghe nàng nói là phụng liêu trai chi mệnh. Biết chỉ sợ là đại sự, cũng không dám chỉ hoãn, vội vàng khiến cho nàng chờ một lát một chút, xoay người vào nhà đi. Tô Lệ ngôn mới vừa nghe xong liên giao nói, chỉ tùy ý làm nguyên hỉ vãn cái đơn giản bách hợp búi tóc. Tấn bên lấy hai đóa hoa lửa châm cố định trụ, nhân nàng không yêu mạt phát, dù, bởi vậy kia búi tóc vang đến cũng lỏng lẻo, nhiều tia lười biếng chi mỹ, xứng với nàng tịnh bạch không rảnh biết ra thịt, đảo nhiều vài tia ý nhị. Tô Lệ ngôn dung mạo bái không gian ban tạo, duy trì ở một cái nữ hài nhi nhất tinh xảo thời gian đoạn, sắc mặt mang còn thiếu nữ chân bóng cùng no đủ, nhưng biểu tình gian cũng đã lộ ra phụ nhân vũ mị. Như vậy mâu thuẫn tổ hợp khiến cho nàng giơ tay nhấc chân gian khí chất cực mê người, mấy năm nay nàng không có gì biến hóa, nàng bản thân là liếc mắt một cái liền vọng đến ra tới, mà bên người nha đầu chỉ sợ là thường xuyên đi theo bên người nàng lâu rồi, liền cũng không có phát giác ra điểm này tới. Tô lệ ngôn sửa sửa tóc, nghe được bên ngoài có người cầu kiến thanh âm, liền gật gật đầu, đem xiêm y phía trên cũng không tồn tại đầu tóc ti phất phất, lúc này mới mở miệng làm người tiến vào Nha Đầu này đáp lời nói lúc sau đi thỉnh bên ngoài bà tử, trên thực tế bên ngoài bà tử là sớm đã nghe được Tô Lệ Ngôn trong phòng nói, bất quá tổng cũng đến chờ đến Nha Đầu ra tới mới dám đi vào. Bên ngoài dù cho trên nền tuyết đông lạnh đến nàng một đôi xuyên giày ra ngón chân đầu đều có chút cứng đờ, nhưng Nha Đầu này không ra tới cũng không dám đi vào, nếu không đó là không quý củ. May mắn Nha Đầu này thực mau liền ra tới, hướng này bà tử cười nói: "Mama ma đợi lâu, phu nhân cứ gọi ngài đi vào đâu?" Nói xong, so cái thủ thế Này bà tử tưởng tượng đến Liêu trai phân phó, suốt ruột đến thượng hỏa, vội vàng tiến linh làn váy thượng bậc thang, chiều trong phòng đi đến. Tiến trong phòng, bên ngoài rét lạnh liền như là bị cách trở ở kia đạo môn ở ngoài, trong phòng điểm địa long, đem toàn bộ phòng đều thiêu đến ấm hô hô, này bà tử thoải mái đến suýt nữa há mồm than hết giận tới, bất quá nghĩ đến chính mình bối mệnh lệnh, lại không dám ở lâu, vội vàng chỉnh một chút xiêm y đi, xác nhận không có thất lễ chỗ, đang định đi vào khi kia đưa nàng tiến vào tiểu nha đầu phủng ly trà nóng đưa cho nàng, ý bảo nàng uống lên. nay bà tử đúng là lanh đến lợi hại thời điểm. tuy rằng trong phòng ấm áp, nhưng một chốc kia lanh cảm giác còn cởi không đi, đôi tay cương đến lợi hại, vội vàng nói tạ tiếp nhận trà nóng ba lượng, khẩu uống lên. ấm áp nước trà theo lạnh băng biết hầu đi xuống lưu, tức khắc toàn bộ thân mình đều có chút ấm lên. này bà tử hướng nha đầu lấy lòng cười cười, cảm kích nhìn nàng một cái, vội vàng liền vào ngoại thất, đứng ở cửa hướng ngồi ở chính đường bên trong tô lệ nôn. Ninh làn váy qua đi liền khấu cái vâng đầu. Nô tỳ gặp qua phu nhân, phu nhân Vân An. Không cần đa lễ. Tô Lệ ngôn ý bảo nàng đứng dậy, tuy rằng biết vừa mới kêu bà tử ở gian ngoài uống qua một chén trà nóng, nhưng vẫn là ý bảo Nguyên Hỉ đổ chén nước cho nàng đưa qua đi. Này bà tử vừa thấy nào dám muốn Nguyên Hỉ tự mình động thủ, vội liền qua đi giúp đỡ Nguyên Hỉ đổ nước, phùng ở trên tay nho nhỏ suýt một ngụm, lúc này mới phụng nhiệt cái ly nói: "Phu nhân, Liễu tiên sinh lệnh nô tỳ lại đây cùng ngài báo tin nhi." Nói là hôm nay nhận được tầm dương vương phủ đáp lời, chỉ xưng kêu lý thị không giữ. Phụ đạo, hiện giờ tầm dương vương phủ cảm giác sâu sắc xin lỗi lang quần, liền đưa bọn họ một cái con vợ cả nữ nhi đưa tới chỉ đương bồi tội. Tô lệ ngôn nghe được lời này, sau một lúc lâu không có phản ứng lại đây, thật vất vả tiễn đi một cái ôn thần, hiện giờ lại lại đưa tới một cái. Tầm dương vương phủ đảo thật sự là hảo hậu ra mặt, hảo không biết xấu hổ tâm, thế nhưng liền nói như vậy cũng nói được. Tô lệ ngôn sắc mặt có chút khó coi. Nàng nguyên tưởng rằng Lý thị người như vậy đã đủ khiêu thoát, so rất nhiều nhà nghèo nhân gia thoạt nhìn còn nếu không biết quý củ, chỉ đương tặng Lý thị trở về tầm Dương Vương phủ bất luận như thế nào tích đều nên hổ thẹn mới là, ai ngờ nhân gia nương buổi tội danh nghĩa, lại lần nữa tặng một cái lại đây, Lý thị khiêu thoát cùng ra mặt dày, hiện giờ xem ra thế nhưng là có chuyên thừa. Lúc này Tâm Dương Vương phủ người chính là đã qua tới. Tô Lệ ngôn thanh âm có chút rét run, Tâm Dương Vương phủ đạo cũng chưa từ bỏ ý định, phía trước tặng một cái thư nữ lại đây biết không đến Nguyên Phượng Khanh niềm vui, hiện giờ thế nhưng một lần nữa lại tặng một cái lại đây, cũng không biết cùng Nguyên Phượng Khanh thông báo quá không có, nếu là không đúng sự thật, Tầm Dương Vương phủ cũng khinh người quá đáng. Hung Chi Lý thị là thứ nữ, bị giáo vai không có gì thủ đoạn không hiếm lạ, nhưng nếu là tới một cái đích nữ, chỉ sợ thật vất vả trong nhà mới vừa bình tĩnh mấy ngày, lại đến sinh ra gợn sóng tới. Tưởng tượng đến nơi này, nàng trong lòng không khỏi có chút buồn bực, ai ngờ càng lệnh người phiền muộn còn ở phía sau, kia bà tử nghe nàng lời này tức khắc trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, nghe liếu tiên sinh nói, hôm nay thu được tin khi, xem này tin bộ dáng, ít nhất cũng tựa đưa ra tới nửa tháng bộ dáng, chỉ sợ lúc này kia tầm dương vương phủ sớm tại trên đường, nói không chừng liền mau tới rồi. Nói như vậy kia bà tử không dám nói, xem tô lệ ngôn sắc mặt có chút không thích hợp nhì, cũng liền đem đến bên miệng nói đều nuốt trở về, chỉ cười theo nói như vậy một câu, nhưng này một câu đã là vậy là đủ rồi, tô lệ ngôn cười lạnh hai tiếng. Thế nhưng tức giận đến liền lời nói đều không nghĩ nói, thầm hô một hơi, trong lòng đối với tầm dương vương phủ nhị vai đến tột đỉnh. Hiện giờ bọn họ liền người đều đưa lại đây, lấy liêu trai phòng đoán, chỉ sợ người đều nên muốn tới cửa nhà, không biết này nên tiếp vẫn là không nên tiếp. Nếu là không cho này tầm dương vương phủ cô nương vào cửa, nhân gia đem tư thái phóng đến thấp, tuy rằng có chút vô lại, nhưng ít ra là bồi lễ, thu hồi một cái cốt tì vết nữ nhi, thay đổi một thân phận càng tôn quý lại đây, nếu là đóng cửa không ra. Còn không biết lúc ấy từ tầm dương vương phủ ra tới binh lính trong lòng nên nghĩ như thế nào mới là. Mà nếu cứ như vậy đem người tiếp tiến vào, đừng nói tô lệ ngôn trong lòng cam không cam lòng, chỉ sợ kể từ đó nàng thể diện cũng là mất hết, vị này mới tới lý thị gần nhất khí thế liền lớn như vậy, chính mình ở trên tay nàng nếu là ăn cái này mẹ thật đúng là không cam lòng. Đáng tiếc lúc này nguyên đại lang không ở trong phủ, nếu không chuyện này giao từ hắn tới làm, bất luận như thế nào đều so với chính mình hiện giờ đau đầu muốn tới đến hảo. Tô lệ nuôn trong lòng một cổ vô danh hỏa liền thỉnh thịch hướng lên trên dũng, rồi tay xoa xoa thái dương. Kêu bà tử thấy nàng biểu tình khó coi, tức khắc liền có chút lo lắng đề phòng, cũng không dám nhiều lời chọc nàng phiền lòng, chỉ là cười theo không người đứng. Truyền cái này lệnh đối nàng tới nói, nhưng thật ra có chút xấu hổ. Chỉ là Tô lệ nuôn lại không phải kêu chờ chính mình tâm tình không thoải mái liền muốn đem khí rơi tại hạ nhân trên người chủ nhân, bất luận như thế nào như vậy đại lãnh thiên nhi nhân ra chạy một chuyến, nàng cũng không có bạc đại đạo lý bởi vậy lệnh một bên nguyên hỷ bắt một nắm đồng tiền cho nàng làm thưởng, ước chừng có mười tới khối bộ dáng, lúc này mới hướng nàng gật gật đầu, ý bảo nàng đi xuống. nay bà tử nguyên bản cho rằng chính mình lại đây truyền tin tức không tốt lắm, tô lệ ngôn sắc mặt lại khó coi, có thể không ai một đốn huấn đã là ngoài ý muốn chi hỉ, lại không dự đoán được hiện giờ còn có tiền thưởng như lấy, tức khắc trong lòng cảm động, vội vàng nói vài câu lời hay, lại khấu đầu tạ ơn lúc này mới lui đi ra ngoài. phu nhân, nay vương phủ người cũng khi người quá đáng. Nô tỷ cảm thấy này mới tới không nên làm nàng vào cửa nhi. Nguyên hỉ cũng là khí bất quá, lý thị Gia như vậy sự, phàm là có chút nhục nhã tâm lúc này liền nên che lên không thấy nhân tài là lẽ phải nhi, kia tầm dương vương phủ khen ngược, cũng không sợ ra mặt ném sạch sẽ, đảo mắt lại ném một cái lại đây. Hiện giờ lang quân không ở trong nhà, chỉ phải phu nhân một người, nếu là thay đổi kia tâm tính hơi chút mềm yếu một ít, lại cảm thấy chính mình thương nhân xuất thân tự ti phụ nhân. Chỉ sợ ở tầm dương vương phủ như vậy ước hiếp dưới đã sớm túi lâu tới, tự ti đem lý thị nênh vào cửa tới. Nếu là thật sự như thế, chỉ sợ sau này tô lệ ngôn dù cho lại là chính thất phu nhân, cũng nên bị tầm dương vương phủ ép tới gắt gao, không dám ngẩng đầu. Trước 254 thu được tin người liền tới. Lý thị phía trước đó là như vậy cho rằng tô lệ ngôn, bởi vậy mới an qua lô nặng, nguyên hỉ đám người biết tô lệ ngôn đều không phải là giống nhau nữ tử, trên người nàng cũng không cái loại này tự ai tự hoán chi sắc Lang quân rời đi lâu ngày tuy rằng có vướng bận lại chưa cả ngày mặt mà ủ mày hê, ngược lại là nỗ lực ở quá chính mình nhật tử, cùng Lang quân cảm tình hảo, lại cũng đều không phải là là lo được lo mất lôi kéo người không chịu phóng, đối lý thị là lúc không kêu ngạo không siềm lịnh. Cũng không có bởi vì lý thị sinh ra liền tự giác người lùn một đầu, ngược lại kia khí độ so với lý thị tới nói càng giống một cái đại gia xuất thân cô nương. Nguyên hỉ cảm thấy nhà mình phu nhân chỗ nào đều hảo, trừ bỏ xuất thân kém một ít, Nhưng lại có cùng lang quân đồng cam cộng khổ mấy năm phu thê tình phân có thể đền bù, lang quân bản thân cũng chưa lược thuật trọng điểm nạp thiếp sự, cố tình bên ngoài người nhưng thật ra nháo đến hung. nay Lý Thị liền tính là đưa lại đây, cũng là danh không chính luôn không thuận, lại không thượng quá quan đĩa, cũng không có đến ngài cho phép, còn không có trải qua lang quân đầu khẩn, lại như thế nào tính đến đứng đắn thiếp. Như vậy không minh bạch vào cửa nhi xem như thế nào một hồi sự. Hiện giờ thế đạo loạn cả lên, liền hoàng đế lời nói đều không dùng được này thịnh thành địa phương quan phủ đó là ở nguyên phượng khanh không chế dưới lý thị tên tự nhiên sẽ không ghi tạc quan địa bên trong mà muốn hay không nhớ cũng chỉ là tô lệ ngôn một câu đạo lý nàng tự nhiên sẽ không đem lý thị tên nhớ thành đứng đắn tiếp thất nhà kề nguyên hỷ là đi theo tô lệ ngôn bên người bất luận về công về tư nàng đều là đứng ở tô lệ ngôn này đầu đối với hết thệ thị thiếp thông phòng linh tinh nàng liền đặc biệt coi thường liền tính tô lệ ngôn không mở miệng nàng lúc này trong lòng cũng là tức giận bất bình lang quân có hay không đồng ý ngươi như thế nào biết? Tô Lệ Ngôn từ nguyên hỉ như vậy một phen đoán giận hạ nhưng thật ra nghĩ ra một cái chủ ý tới, tức khắc trên mặt liền lộ ra tươi cười tới, cũng không hề rối rắm phía trước sự tình, liền có nhàn tâm treo ghẹo nàng một câu. Nguyên Hỉ lại chưa thẹn thùng, ngược lại nói, lang quân cùng phu nhân cảm tình cực độc, nếu muốn nạp tiếp, phu nhân lại không phải kia chờ ghen tị. Như thế nào muốn gạt? Hùng Chi Nguyên Phượng Khanh đi đều đi rồi mấy tháng, hắn đem Lý thị tiễn đi lúc sau. Lại nơi nào tới thời gian đem tâm tư đặt ở tư tình nhi nữ thượng, trí chiến sự với không màng, ngược lại hướng đi tầm dương vương viết thư thảo muốn nữ nhân. Nguyên hỉ dù cho là cái nha đầu, biết đến sự tình không nhiều lắm, nhưng cũng minh bạch lang quân hiện giờ như vậy đã thực hảo. Nếu là nạp tầm dương vương phụ người, đến lúc đó không ngừng nội trạch không yên ổn, chỉ sợ đến lúc đó đích vị chi tranh còn muốn nháo thượng một ít. Nguyên đại lang đối nguyên thiên thu coi trọng ai đều biết, lại sao có thể cho hắn lộng cái sau này đối thủ cạnh tranh ra tới. Tô lệ Nôn cũng biết nàng nghĩ đến không sai, lúc này có giải quyết biện pháp, cũng không hề hoảng loạn, nhưng thật ra cô ý đậu nàng, ngươi như thế nào biết nhà người phu nhân không phải tranh giành tình cảm, nói không chừng ta chính là, hơn nữa ta cũng không chuẩn lang quân nạp tiếp. Tô lệ Nôn lời này nửa thật nửa giả, cùng lúc này không khí hoàn toàn bất động, Đừng nói lời này nếu như bị nam nhân nghe được đến không được, chỉ sợ đến bốn phía công kích nàng, liền tính là phụ nhân nghe được chỉ sợ cũng sẽ coi nàng vì dị loại, liền tính là hoa thị nghe được. Không thiếu được liền tính trong lòng nhận đồng, ngoài miệng cũng sẽ giáo huấn nàng một phen. Tô Lệ Ngôn như vậy ly kinh phản đạo ý tưởng thật sự bị thế nhân sở bất dung, cũng cùng đương thời lưu hành nam nhân tam thê tứ thiếp lý niệm bất đồng, nhưng lúc này nàng nói đến lại là đúng lý hợp tình. Gần nhất là Tô Lệ Ngôn sớm đã cùng Nguyên Phượng Khanh xem như từng có ước pháp tương trương. Hắn đã đáp ứng quá chính mình, nếu là chính mình phụng ra một mảnh tâm, hắn lại nghĩ muốn chân trong chân ngoài, kia nàng tự nhiên cũng không có khả năng một lòng đối Nguyên Đại Lang. Tô Lệ Ngôn hiện giờ xem như nhìn ra tới. Nguyên Đại Lang trong lòng là sớm có đối chính mình có ý tứ, ai trước thích ai trước thua. Bởi vậy nàng mới giống lúc này có tự tin, cũng có cái kia nắm chắc đem về sau hôn nhân sinh hoạt kinh doanh hảo, khiến cho Nguyên Phượng khanh sinh không ra hắn ý tới. Còn nữa nàng lúc này bất quá là nương nói giỡn công phu mới như vậy nói, liền tính Nguyên Hỉ nghe xong trong lòng cảm thấy kinh hãi, cũng chỉ sẽ đương nàng này đại lời nói thật là lời nói dối. Lui một vạn bước nói, Nguyên Hỉ liền tính biết nàng nói chính là thật sự cũng sẽ đối nàng nói như vậy pháp nhận đồng. Rốt cuộc nguyên hỷ là nàng bên người nha đầu, ở cổ đại tới giảng, một cái bên người nha đầu, muốn bồi chính mình cả đời, có chút thân mật thậm chí còn muốn chia sẻ chính mình cho phu. xa xôi cùng cha mẹ chi gian quan hệ chặt chẽ, nguyên hỷ nếu không lo nguyên đại lang thông phòng, tự nhiên biết loại nào đối nàng mới là tốt nhất. tô lệ ngôn cùng nguyên phượng khanh chi gian quan hệ càng thân mật, đối nàng tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, chỉ là tư ích lợi giảng, nói không chứng nguyên thì trong lòng so cái nào đều muốn chính mình độc chiếm nguyên vương khanh sủng mới là. Quả nhiên, Nguyên Hỉ vừa nghe lời này, liền gật gật đầu, một bên liền nói, "Phu nhân lời này không sai." Nô tỳ nương tổng giáo nô tỳ nên hào phong kéo léo, nam tử nên tam thê tứ thiếp, nhưng nô tỳ nhìn nô tỳ nương bản thân đó là không dung nô tỳ cha thảo tiểu nhân. Nàng lời này nói được là lời nói thật, Tô Lệ ngôn nhịn không được liền nở nụ cười, "Phu nhân lại nói tiếp đều là dễ dàng lại là làm lên khó." lại có cái nào nữ nhân có thể trơ mắt nhìn thích trượng phu nạp tiểu, hai người phong lưu khoái hoặc một đêm ngày thứ hai tiểu thiếp cả người bồn rủn tiểu tích bộ dáng tới cấp chính phòng Thỉnh An mà chính phòng trong lòng không toan, Tô Lệ ngôn giám vô độ ngực cam đoan nữ nhân liền tính hào phóng, trong lòng cũng chua xót, trừ phi không đem trượng phu coi như thân mật muốn làm bạn cả đời người, chỉ đem hắn trở thành hai người kết nhóm sinh hoạt bạn, giống như nàng phía trước giống nhau, không thích nguyên phượng hành, đối hắn hết thể sự tình vô cảm, kia tự nhiên phải nói cách khác Nguyên Hỷ nương hứa thị đối Nguyên Hải cảm tình liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới, lấy nàng tính cách, tự nhiên không có khả năng dung Nguyên Hải nạp tiếp. Bất quá Nguyên Hải cũng không phải một cái tham hoa háo sắc tính tình, hai người một động một tĩnh vừa lúc bổ sung cho nhau cũng không tồi. Nguyên Hỷ xem tô lệ nôn cười, cảm thấy chính mình cũng có chút giống là bóc cha mẹ đoạn, tức khắc ngượng ngùng, trên mặt nóng rát, vội vàng liền nói: Ta nương liền nói, chết sĩ diện khổ thân, nếu là thiệt tình luyến tiếc đối phương, kia liền liều mạng một cái ác danh cũng muốn đem chỗ tốt chiếm. Phu nhân cũng ngàn vạn đừng đem lang quân nhường cho những cái đó hồ mị tử nhóm, lang quân đối ngài tình thâm nghĩa trọng, kia tầm dương vương phủ liền tính lại là lợi hại, lưu không uống thủy cũng không thể mạnh mẽ đè nặng lưu đầu vào trong nước. Nàng lời này tuy rằng nói được thô ráp một ít, nhưng lý lại không tháo, tô lệ ngôn không phải kia chờ chết sĩ diện khổ thân người, tự nhiên biết làm thế nào mới tốt. Xem nguyên hỷ lòng đầy căm vẫn nói một trận, liền hướng nàng ôn hòa gật gật đầu, cười lấy khăn đè xuống đôi mắt, áp đi trong mắt cười ra tới nước mắt, nói: ngươi đều nói như vậy. Ta nơi nào còn dám hào phóng. Bất quá kia Tầm Dương Vương phủ cô nương ở xa tới là khách, như thế nào cũng muốn trước thu thập sân đem người dàn xếp xuống dưới lại nói. Tầm Dương Vương thu hồi một cái cô nương lại đưa tới một cái, như thế nào cũng muốn cố này ti mặt mũi tình nhi, liền đem trước tiên Lý Thị trụ sân thu cho nàng đi. Các nàng tỉ muội một hồi, cũng vừa lúc có cái này duyên phận liền phong ốc cũng trụ một khu nhà. Vừa nghe lời này, Nguyên Hỷ cũng đều không phải là là cái ngốc tử, tức khắc liền ngộ ra mùi vị tới, trên mặt lộ ra ý cười. Trong ánh mắt đều mang theo ánh sáng, Thúy Thanh nói, phu nhân nói được cực kỳ, nếu là khách, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi, nô tỳ này liền đi xuống thu thập nhà ở. Nàng nói xong, thế nhưng liền một khắc cũng chờ không được, thấy tô lệ ngôn phất phất tay lúc sau, liền cứ gọi hai cái nha đầu lại đây hầu hạ tô lệ ngôn, bản thân không có hảo ý mang theo tươi cười lấy đấu đồng khoác ở trên người. Tiếp đón người chuẩn bị cấp kia sắp đã đến lý thị quét tước sân đi. Vị này tầm dương vương phủ cô nương là con vợ cả. Thân phận cũng so với phía trước kia con vợ lẽ lý thị muốn cao, đáng tiếc bị tầm dương vương như vậy đưa lại đây. Khó tránh khỏi có chút danh không chính ngôn không thuận, nguyên bản nguyên hỷ còn cảm thấy như vậy đem người nhận lấy có chút ăn buồn mệt cảm giác, không thu hạ lại cho người ta đầu để câu chuyện, cùng với làm nguyên bản ở nguyên gia bên trong chấn thủ một ít tầm dương vương phủ binh lính trong lòng bất mãn, nhưng tô lệ ngôn hiện giờ chỉ làm bộ không biết. Xương vị này kiều khách là khách nhân, liền đem nàng đón tiến vào ở, như vậy không danh không phân. Liền thân phận đều chỉ là cái khách nhân, không biết vị cô nương này trong lòng nên có bao nhiêu xấu hổ. mà nàng trụ lại là lý thị phía trước trụ kia Viễn nhi, vị này chính là con vợ cả. Không dự đoán được trụ vẫn là thứ tỷ lưu lại sân, vị kia thứ tỷ lại là cái mệnh không tốt, phạm vào như vậy không trinh tiết chuyện này bị người đưa về nhà mẹ đẻ. Không biết vị này trụ tiến vào trong lòng là cái cái gì cảm thụ, vô thanh vô tức gian liền cấp vị này chưa từng gặp mặt lý cô nương tới cái ra vai phủ đầu. Nguyên Hỷ không dự đoán được nhà mình phu nhân ngày thường nhìn vô thanh vô tức, kỳ thật lại là cái thủ đoạn tâm cơ đều không dung người khinh thường chủ nhân, bất quá chủ tử càng là lợi hại. Làm nha đầu liền càng là quá đến thoải mái, tô lệ ngôn địa vị còn cao. Nàng tưởng tượng đến nơi này, nhịn không được liền nết miệng nở nụ cười. Nguyên Hỷ đi vào lý thị lưu lại sân khi, nhân lý thị thanh danh không dễ nghe, lại bị tiễn đi một đoạn thời gian, bên trong đó là bị phong chỉ dư hai ba cái bà tử để tránh có kia lòng mang không quỷ lưu đến bên trong làm kia chờ dơ bẩn sự liền canh giữ ở cửa chỗ trừ bỏ chủ tử không cho người đi vào nguyên hỷ lãnh người một lại đây kia sân đại môn đệ nhất tiến vào khẩu chỗ nhà kề liền chui một cái tuổi trưởng ba mươi hứa ma ma ra tới diện mạo đều bị che ở mũ đông tử bên trong nhìn đến có người lại đây khi nguyên bản nghĩ ra được khiển trách ai ngờ trên mặt sắc mặt giận dữ đang xem thanh nguyên hỷ đám người bộ dáng khi đốn tiến thay đổi một trương gương mặt tươi cười Vội vàng liền đón đi lên, Nguyên Hỷ cô nương như thế nào tới, như vậy đại lanh thiên nhi, có chuyện gì liền khiến người nói thượng một tiếng, bọn nô tỳ đều sẽ vì ngài làm, làm sao cần ngài tự mình chạy thượng một chuyến. Nhìn thấy người này lấy lòng thân sắc, Nguyên Hỷ nheo nheo mắt, cũng vẫn chưa nhân nhân ra lấy lòng liền đắc ý đã quên hình, vẫn là phía trước giống nhau ôn nhu bộ dáng, nhỏ giọng đem che đồ trang sức đấu đồng mũ kéo ra một ít, nhẹ giọng nói, tầm dương vương phủ lại tặng một vị lý cô nương lại đây, phu nhân hôm nay mới tiếp tiên nhi. Có chút vội vàng, trong lúc nhất thời liền cũng thu thập không ra cái khác sơn tới, liền làm vị kia lý cô nương lại ở chỗ này ở, ta lúc này mới lại đây đi một chuyến, các ngươi liền thừa dịp đã nhiều ngày đem nhà ở thu thập đi, ta suy đoán vị kia lý cô nương chỉ sợ không ra mấy ngày liền sẽ tới rồi. Không ra mấy ngày liền sẽ đến. Mọi người nghe xong lời này, đều giống như nguyên hỉ tưởng tượng chung giống nhau, lẫn nhau chi gian nhìn thoáng qua, tức khắc trên mặt liền lộ ra ghét bỏ cùng chào phúng chi sắp tới. Nếu nói hôm nay mới nhận được tin nhi, nhưng người nọ đều mau tới rồi, chẳng lẽ không phải tỏ vẻ kia đồ bỏ vương phủ ở thu được một cái nữ nhi trở về lúc sau, cũng không cùng chủ nhân ra chào hỏi, liền lại tặng một cái nữ nhi lại đây. nay chẳng lẽ không phải liền thành cường mua cường bán? Mọi người trong lòng đều có chút ghét bỏ cùng chán ghét, lúc này mới vừa đi một cái không giữ phụ đạo, hiện giờ lại tới một cái, các nàng đều là tô lệ ngôn thủ hạ xin cơm ăn, tô lệ ngôn lại đều không phải là kia chờ khắc nghiệt. Tự nhiên đều đứng ở nàng kia một bên, lúc này được nghe lời này, kia trong phòng liền lại chui một cái ăn mặc màu vàng nghệ áo khoác tức phụ ra tới, đầu tiên là hướng Nguyên Hỷ lấy lòng hành lễ, tiếp theo phi một tiếng. Này cái gì vương phủ, suốt ngày có phải hay không nữ nhi nhiều, luôn là không cần tiền đưa lại đây, đáng tiếc chúng ta lang quân mới vừa đi đâu, này viện nhi nhưng không cái nam nhân có thể tiếp nhận nàng. Lời này nói được lại là có chút khắc nghiệt, nhưng mọi người đối kia lý ra cũng chưa cái gì hảo cảm. Được nghe lời này liền phá lên cười Nguyên bản quẳng cu é trên nền tuyết Nhưng thật ra nhiều vài phần náo nhiệt Nguyên hỉ còn không có xuất giá Đối với như vậy chuyện cười cũng không nói tiếp Chỉ là mỉm cười không có mở miệng Nhưng mọi người trong lòng đều rõ ràng thật sự Nàng nếu không có mở miệng trách cứ Đó là ngầm đồng ý ý tứ Lại thấy nàng cười Trên mặt liền nửa điểm không vui đều không có thấy Cũng không nghe nàng khiển trách chính mình nói chuyện làm cản kia tức phụ nhi liền càng thêm hăng hái Điễu môi nói. Nô tỳ cũng chỉ nghe qua nam nhân ra chủ động nạp tiếp, những cái đó tử mý mắt thiện nhưng thật ra có thượng vội vàng đương tiếp, nhưng nô tỳ đảo không nghĩ tới liền vương phủ gia đình như vậy cũng. Muốn đem nữ nhi đưa tới làm tiếp, không đến đạp hư kia đại gia thanh danh, bọn họ không biết xấu hổ, chúng ta nguyên gia còn muốn đâu. Chính là, mở đầu ra tới nên người ma ma đem đôi tay lung ở cổ tay áo bên trong, đầy mặt chán ghét chi sắc, này lý ra nữ nhi như là gả không song giống nhau. Liền không có một cái phẩm hành tốt. Đằng trước kia Lý thị liền tư thông nam nhân sự tình cũng làm được, nô tỷ cảm thấy Lang quân cùng phu nhân chính là nhân tử, nếu không người như vậy đó là tóm được nàng, một chén rượu rót hết mới là đứng đắn, kia Tầm Dương Vương phủ nghĩ đến cũng không dám nói ra cái gì tới, như vậy không biết xấu hổ tiện nhân, nên hung hăng trị trị, này Tầm Dương Vương có thể dạy ra kia không biết liêm sỉ nữ nhi, nghĩ đến cũng không phải cái gì thứ tốt. Khó trách có thể ba lần bốn lượt làm ra đưa nữ nhi hành động. Đúng vậy, kia Lý thị phía trước không biết xấu hổ cùng nam nhân tư thông, bọn nô tỵ thật đúng là sợ nàng trụ quá này nhà ở, bẩn nơi này thanh danh, liên quan bọn nô tỵ thủ khi đều là lo lắng đề phòng. nơi này mỗi người đều đã bắt đầu nói lên lý thị không phải, hiện giờ lại nhân tầm dương vương lại tặng một cái nữ nhi lại đây, liền câu những người này trong lòng phiền chán cùng trơ chẽn. lúc này phụ nhân thanh danh là đỉnh đỉnh quan trọng, liên giao thấy mục đích đặt tới, liền trong mắt mang theo chút ý cười, gật gật đầu nói, ta cũng biết các ngươi ý tứ, đáng tiếc phu nhân cũng là bất đắc dĩ người này đều mau đưa đến cửa, rốt cuộc là tiếp vẫn là không tiếp tiến vào, lang quân kia đầu còn không biết tin tức, nếu là tùy tiện tiếp được, chẳng lẽ không phải là bên kia buộc phu nhân thừa nhận nàng thân phận, cũng cũng chỉ có trước đường khách nhân, tiếp tiến vào dưỡng thượng mấy ngày rồi, vừa nghe đến lời này, chúng bà tử tức phụ nhi trên mặt biểu tình càng thêm khinh thường, hảo hảo một cái nữa nhi ra, cố tình không danh không phận liền như vậy ở tiến bảo, chính là hơi chút biết chút lễ nghĩa nhân ra, hiểu được cảm thấy thẹn đều làm không được. Mọi người trong lòng thế Tô Lệ Ngôn thở dài một tiếng. Nhưng Tô Lệ Ngôn phân phó sự lại không dám không nghe. Nguyên Hỷ đem lời nói đưa tới lúc sau. Liền lại dặn dò hai tiếng đi rồi. Mọi người một bên cùng này đó lại đây nha đầu bà tử hỗ trợ thu thập trong phòng. Một bên ngoài miệng nói chút tầm dương vương ra thông khoái lời nói nhi. Thời gian quá đến đảo cũng mau, Mọi người làm một trận cũng không cảm thấy mệt. Ngược lại là càng liêu càng ngày tinh thần. Liền đem chính mình có thể nghĩ đến trước kia liền tính không biết lý thị sự tình đều lấy ra. tới nói. Không khỏi cười thành một đoàn, nhân đối lý thị càng ngày càng coi thường, này mới tới lý thị đó là trụ vào này nhà ở, thu thập hạ nhân cũng không có tận tâm tận lực, chỉ tùy ý quét tước ứng phó rồi sự, rất nhiều địa phương mới vừa kết ra tới không lâu vong hôi trở cũng chưa đi lộng trời giá rét, mấy người liền ngăn tủ cửa thượng hôi cũng không mạc, dù sao vị này lý thị nghĩ đến là không chiếm được phu nhân sủng, mọi người cũng không sợ nàng, chỉ ứng phó rồi sự liền lại ba năm cái. Thành đôi nói chuyện đi. Này đầu tô lệ ngôn đoán tầm dương vương tin vừa thu lại đến người nọ cũng nên thượng lộ chỉ sợ quá không được mấy ngày liền sẽ đến ai ngờ bên này đoán kia đầu đến trạng vạng mà thôi liền nghe được bên ngoài liêu trai phái chính mình phu nhân chu thị lại đây vội vã hồi báo chỉ nói tầm dương vương phủ người tới muốn phu nhân lấy cái chủ ý buổi sáng khi còn mới vừa bắt được tin buổi chiều người đương thời liền tới rồi tô lệ ngôn trong lòng không khỏi sinh ra có phải hay không vị này lý cô nương người đã tới rồi thỉnh thỉnh lại là trước khiến người truyền tin lại đây Chính mình theo sau liền đến. Nàng trong lòng suy đoán, lại nghe Chu thị nói bên ngoài người đã chờ, đầy mặt không phẫn chi sắc, hiển nhiên là thế nàng sinh khí, cũng không đệ bụng, dù sao là sớm đã làm người tốt tới chuẩn bị, bất quá nếu là đúng như nàng tưởng vị này, lý cô nương có như vậy nội tâm, đảo chính là so với phía trước kia lý thị muốn thông minh đến nhiều. Bất quá liền một ngày cũng chờ không được, một hai phải lúc này lại đây, chính là sợ ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đến khi chính mình không tiếp đai nàng. Đêm nay thượng lại đây, cũng không hảo đem người đuổi đi, nếu thật sự đánh cái này chủ ý, vị này Lý cô nương đảo không phải cái đơn giản, bất quá cũng quá coi thường nàng một ít. Chu thị còn đang chờ tin tức, Tô Lệ Nôn lại là phất phất tay, Liễu gia tỷ tỷ không cần sợ, sáng sớm liền thu được Liễu tiên sinh tin, ta lúc này trong lòng hiểu rõ. Nàng như vậy vừa nói, Chu thị càng thêm ấy nấy, sáng sớm khi Liễu trai mới được đến tin tức, ai ngờ lúc này người liền tới rồi, nàng nghĩ Tô Lệ Nôn đối nàng toàn ra hảo. Tức khắc có chút ngượng ngùng, sắc mặt đồng hồng, xứng với nàng bảo dưỡng đến tốt dung mạo, Đảo cũng có khác một phen ý nhị, chỉ là hổ thẹn nói, thiếp thân xin lỗi phu nhân, cũng quái phu quân không sớm ngày thu được tin tức, đảo sử phu nhân lúc này chịu người làm khó dễ. Chu thị trong lòng hiển nhiên cũng là nhìn ra kia tiểu lý thị thủ đoạn, lúc này đem người đuổi ra đi, không cho nàng vào cửa, liền tính tầm dương vương phủ phân biệt, nhưng Tô Lệ Ngôn cũng quá mức bất cận nhân tình, hiện giờ Nguyên Phượng Khanh làm đại sự nhi, là chút nào thanh danh cũng ố không được. Chu Thị nghĩ đến Tô Lệ Ngôn ngày thường chiêu cố, không khỏi trong lòng khó chịu, cũng bắt đầu hãy náy khởi chính mình phu quân không sớm chút thu được tin tức. Chuyện này chẳng trách liêu tiên sinh, ta đánh giá, chỉ sợ vị này chính là đã sáng sớm tới rồi thịnh thành, liền lệnh người trước khóe mã truyền tin lại đây, bản thân mới theo sát sau đó đâu, nếu không nơi nào liền có như vậy xảo. Tô Lệ Ngôn khẽ cười cười, là thật sự không để bụng, duỗi tay gom lại lười nhắc cố lên đỉnh đầu đuối tóc, là chút nào không đem chuyện này để ở trong lòng chỉ đem tính toán của chính mình nói cùng Chu thị nghe. Chu thị không phải người ngoài, Liếu trai là Nguyên vương Khanh Tâm Phúc, cũng chỉ đối nàng một người trung tâm, Chu thị thân là Liếu trai thế tử, nhưng nói là người một nhà, bởi vậy như vậy không ảnh như sự, Tô Lệ Nôn cũng có thể nói cùng nàng biết, cũng hảo giáo nàng truyền cho Liếu trai, làm cái Liếu trai sớm làm tính toán. Chương 255 mới tới Tiểu Lý thị. Hiện nhiên Chu thị cũng minh bạch Tô Lệ Nôn ý tứ, nàng lại không phải cái kẻ ngu rốt, nghe xong Tô Lệ Nôn lời này Tức khắc lóc bắp kinh hãi, nàng cùng liêu trai phía trước chỉ là ấy nấy với không có sớm biết rằng việc này, lấy sử tô lệ ngôn rơi vào bị động, chỉ sợ nàng bị tầm dương vương phủ người tới để ép khí thế, nhưng thật ra không nghĩ tới này một tầng hiện giờ bị tô lệ ngôn vừa nhắc nhở, mới phản ứng lại đây xác thật chuyện này có khả năng là như thế, áp xuống kinh ngạc lúc sau, tức khắc trong lòng sinh ra tức giận tới, cắn răng nói, thiếp thân lại là đã quên này một vụ, việc này cũng đều không phải là không có khả năng, bất quá nếu là thật sự như thế vị này lý cô nương chỉ sợ không dễ dàng đối phó nàng trong lòng thật sự là vừa kinh vừa giận chu thị tự xưng là thông minh liễu trai cũng không phải người thường há liêu lúc này thông minh phản bị thông minh lầm liền như vậy ý đồ cũng không nhìn ra nếu là hôm nay thật sự chúng nhân ra kế chỉ đương chính mình xin lỗi tô lệ ngôn sau này nói không chừng liễu trai ở nguyên gia danh vọng cùng địa vị đều đến lùn thượng một đầu rốt cuộc khí không đủ lưng liền không thể định đến thẳng trong lòng sinh ngăn cách sau này việc liền ai cũng nói không chừng Chu thị càng nghĩ càng là bất mãn, việc này không phải như vậy liền cũng thế, nếu thật sự như thế, nàng Liễu thị vợ chồng cũng không phải như vậy dễ đối phó. Chu thị mày liễu dựng ngược, hướng Tô Lệ ngôn hành lễ thản nhiên nói: "Thiếp thân cùng phu quân may mắn đến phu nhân nhắc nhở." Lúc này thiếp thân muốn đi thông chi phu quân, để ngừa rơi vào nhân gia bẫy dập bên trong. Tô Lệ ngôn xem nàng một đôi con ngươi tất cả đều là sắc mặt giận dữ, không khỏi liền gật gật đầu: "Đi thôi, ta thu thập hảo lại đi tiếp vị khách nhân này." Lúc này trời ra dẹt Khi lý thị liền muốn trang cái chịu khi dễ đáng thương bộ dáng ra tới, nàng như thế nào cũng muốn thành toàn nhân gia tâm nguyện mới hảo. Chu thị cũng minh bạch dự tính của nàng, không khỏi liền nhấp nhấp môi, cười nói, phu nhân chậm rãi trang điểm đó là, nghĩ đến vị này lý tiểu thư giáo dưỡng hảo thật sự, hàm dưỡng cũng hảo, cho dù chờ thượng hơn một canh giờ cũng hưng mà cùng phu nhân thấy khí, các nàng khí độ nhưng cao đâu. Nói đến vị này tiểu lý tỷ hàm dưỡng khí độ hảo khi, chu thị như là cắn tự giảng giống nhau. Tô lệ ngôn lấy khăn đẻ đẻ khoe miệng, gật gật đầu, Chu thị lúc này mới trong mắt lué lanh quang, hành lễ lui xuống. Thấy này hai người nói xong lời nói, nguyên hỉ lúc này mới tiến lên đây, làm người thu trên bàn mới vừa dọn xong chén đũa. nữ hạ mày, phu nhân, này lý cô nương cũng thật sự là cái co thành tiểu, bóp thời gian điểm nhi lại đây, ngài còn chưa dùng cơm đâu. Liên lúc này lại đây, không nói, ăn trước lại đi ra ngoài. Tô lệ ngôn thấy mọi người động tác, liền phân phó một câu. Thu chén đua tiểu nha đầu vừa nghe lời này cũng không do dự, lại đem mới vừa thu đến không sai biệt lắm chén đua lại lần nữa bày lên, đồ ăn là đã sớm chuẩn bị tốt, lúc này truyền đi lên chính là, tuy rằng nói biết này mới tới lý thị tâm cơ. Bất quá tô lệ ngôn rốt cuộc vẫn là bị chút ảnh hưởng, ăn ít nửa chén cơm, liền lệnh người triệt đi xuống. Gom lại xem y hề, nghĩ đã qua mò nửa canh giờ, lúc này chậm rãi ra cửa cũng không sai biệt lắm, kia đầu hoa Thị được đến tin tức. Ông Nguyên Thiên Thu liền tới đây. Như thế nào nghe nói lại tới nữa một cái họ lý? Hoa thị là thực sự có loại tưởng hộp máu cảm giác, nữ nhi nhật tử mắt thấy vừa vặn quá mấy ngày, thật vất vả đưa ôn thần giường như tiễn đi cái kia lý thị. Hiện giờ lại tới nữa cái thân phận càng tôn quý tiểu lý thị, phía trước tô lệ ngôn sợ nàng lo lắng, chuyện này còn không có nói cho nàng, nguyên bản muốn tìm một cơ hội lại cùng nàng nói, ai ngờ này tiểu lý thị người đều tới cửa. giấu đều giấu không được, bên ngoài người đều đã biết. Hoa thị mới nghe được tin tức này. Lần này quá thần tới liền vừa kinh vừa giận, lại có chút thảm đạm, người đứa nhỏ này, cái gì đều gạt. Nàng trong lòng ngực Nguyên Thiên Thu lúc này đã nửa tuổi nhiều, lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn, mang theo trẻ con đặc có béo đô đô cảm giác. Tô lệ ngôn nhịn không được dối tay qua đi nhéo nhéo béo nhi tử mặt, đổi lấy hắn nhiệt tình nết miệng cười, thấu mặt lại đây ở môi nàng hôn một cái. Tô lệ ngôn sững sốt một chút, nàng luôn có loại dự cảm, chính mình nhi tử lúc này tuy rằng còn không có há mồm nói chuyện nhưng kỳ thật trong lòng là biết đến ăn qua kia không gian nhân sâm quả như thế nào cũng nên có chút hiệu quả nguyên bản tô lệ ngôn còn sợ hắn bởi vì quá sớm ăn nhân sâm quả làm hắn vẫn luôn duy trì ở trẻ con thời kỳ bất quá này mấy tháng xem hắn trưởng thành mới nhẹ nhàng thở ra lúc ấy chỉ nghĩ đem thứ tốt cấp nhi tử chia sẻ lại đã quên cái khác sau lại nhớ tới khi lo lắng hai hùng hồi lâu may mắn nhi tử sinh trưởng không đã chịu ảnh hưởng nếu không nàng thật đến hối chết phòng trưng là nguyên thiên thu lúc ấy mới vừa sinh ra tới còn không có ăn qua đồ vật, bởi vậy người nọ tham quả chỉ là điều trị hắn thân thể, cũng không giống nàng sử dụng giống nhau trừ bỏ điều trị thân thể ở ngoài, còn khiến nàng bề ngoài vĩnh viễn duy trì ở hiện tại, nhưng bất luận như thế nào, ăn nhân xâm quả lúc sau nhi tử trưởng thành vẫn là một chuyện tốt. Tô Lệ ngôn thấy hắn cười tủm tỉm bộ dáng, một bộ tính tình thực tốt biểu hiện, hoàn toàn không biết hắn nụ hôn đầu tiên một có. Lại nhéo nhéo hắn lòng bàn tay hai hạ, xem Hoa thị hốc mắt đều đỏ, thở dài lúc này mới quay đầu cùng nàng nói, "Mẫu thân, Ngài lo lắng cái gì, nữ nhi đều lớn như vậy, lại không phải không hiểu chuyện, còn có cái gì hảo lo lắng. Nàng câu này an ủi cũng không có chân chính xử hoa thị trong lòng buông xuống, nhưng cũng biết tốt xấu, hút hai miệng núi tử, sầu nói. Người tới cũng tới rồi, cũng không biết lang quân là cái cái gì phản ứng, may mắn ngươi hiện giờ có thu ca nhi bằng thân, địa vị cũng coi như ổn xuống dưới. Nữ nhân này ra, chỉ cần có hải tử mới là đứng đắn. cô ra lúc này còn trẻ. Đúng là không chừng tính thời điểm hoa thị nguyên là muốn khuyên nữ nhi nghị thoáng một chút, ai ngờ vừa nói đến nơi này, lại cảm thấy nguyên phượng khanh kỳ thật tính tình đã thực trầm ổn, trong lòng nàng xem ra, kỳ thật nguyên đại lang này tính cách so với một. Phen tuổi Tô Thanh Hà tới nói còn muốn trầm ổn đến nhiều, ít nhất nhân gia lớn lên hảo, hiện giờ thân phận lại cao, lại không coi ý vào thân phận niêm hoa nhà thảo, so bản thân trượng phu hảo đến nhiều, đi vào nguyên gia lúc sau, nguyệt thị bị Tô Bình thành tiêu quyền, làm nàng chuyên tâm vinh dưỡng. Gần nhất là cho Hoa thị thể diện, thứ hai cũng là cố kỵ Tô Lệ Nôn, ai ngờ Nguyệt thị này một rảnh rỗi, liền đem chính mình bên người hầu hạ nha đầu lại cho Tô Thanh Hà một cái. Hoa thị bản thân nhớ tới vẫn là lòng tràn đầy chua sót, nói vài câu lại nói không được nữa, Tô Lệ Nôn nhìn đến nàng đầy mặt ưu sầu bộ dáng, trong lòng cũng có chút bực nàng như vậy nhẫn nhục chịu đựng, liền dựa vào nguyên hỷ ngày thường theo như lời, Hoa thị thân là chính phòng, trực tiếp đem kia được thế liền càn rỡ thiếp lộng tới bên người lập mấy ngày quy củ bảo quản kêu nàng dễ bảo. Nàng phía trước không có làm như vậy là cảm thấy không cần phải, Lý thị lại không được Nguyên Phượng Khanh sủng, ngược lại Nguyên Đại Lang trong lòng phiền nàng thật sự, đem Lý thị lộng tới bên người tới hầu hạ, nói không chừng vừa lúc hợp nàng tâm ý, cho nàng cơ hội thông đồng Nguyên Phượng Khanh. Tô Thanh Hà cái này là hắn bản thân sớm dính nha đầu thân mình, Hoa thị tự nhiên có thể xử như vậy pháp nhi, ai ngờ nàng trong lòng thích Tô Thanh Hà thật sự, liền như vậy khó xử thị thiết biện pháp cũng không làm, thậm chí căn bản không nghĩ tới khó trách hiện giờ Nguyệt Thị như vậy đẻ nặng nàng. Cha mẹ trong phòng sự nàng cũng không hảo nhúng tay quá nhiều. Thấy Hoa Thị chưa suốt bộ dáng, Tô Lệ Ngôn thở dài một hơi, lại khuyên nàng vài câu, liền không hề nói. Hoa Thị cũng không nghĩ ở cái này đương khẩu cùng nữ nhi nói này đó, chỉ miễn cưỡng gật gật đầu, nghĩ kêu tiểu Lý Thị tóm lại tới rồi cửa, tuy rằng Tô Lệ Ngôn như vậy lượng nàng rất là hả giận, lại sợ nữ nhi làm người chờ đến lâu rồi truyền ra không tốt thanh danh tới, bởi vậy thở dài, tính, những việc này không nói. Người đi trước nhìn một cái kia tiểu lý thị đi. Tô lệ ngôn cũng nhìn ra được tới đây khi hoa thị sắc mặt không tốt, cũng không nghĩ tại đây một lát nói nhiều chọc nàng trong lòng miệng vết thương, chỉ gật gật đầu. Giàn do nàng ở trong phòng ngồi một trận từ từ chính mình, liền lánh nguyên hỉ đám người khoác lông cao áo khoác đi ra ngoài. Kia đầu tầm dương vương phủ đoàn người chờ ở chân núi hồi lâu, lại cũng không thấy trên núi có người tới đón, tức khắc rất nhiều người trên mặt liền khó coi. Vị này tầm dương vương vừa mới đưa lại đây tiểu lý thị tuổi tuổi bộ dáng. Sơ phụ nhân kiểu tóc, một khuôn mặt nhi lại tựa khay bạc, kia môi hồng răng trắng, tóc đen như tơ, thế nhưng là cái khó gặp mỹ nhân nhi, chỉ là từ này dung mạo cùng giơ tay nhấc chân gian khí độ. Liền không biết so trước kia Lý thị quang rất xa. Lúc này tuy rằng đã không có hạ khởi đại tuyết, nhưng thời tiết vẫn là lạnh đến lợi hại, trên mặt đất tuyết động thật dày một tầng. Hiện giờ dưới chân núi ít người, là không ai đi quét dước, mọi người tuy rằng nói quét ra một khối địa phương ngừng lại, bất quá này tuyết đem mặt đất thâm đến cực lạnh kia thanh châu lại là thuộc về nam diện, đâu chịu nổi như vậy lãnh, mọi người ngây người một trận liền hảo một người đều có chút ăn không tiêu, rung dậy thân mình liền dậm chân hai mắt nhìn chằm chằm trên núi xem, tiểu lý thị bên người hầu hạ một cái tuổi trường ba mươi hứa phụ nhân liền nhíu mày nói, phu nhân, xem ra này tô thị là tưởng cho ngươi một cái ra, vải phủ đầu, nguyên bản chỉ nàng là cái cái gì khó lường, nguyên lai like cũng sẽ chơi như vậy thủ đoạn, đó là không đủ vì lợi, bị đưa trở về lý thị ngu rốt nếu không cũng sẽ không ở chưa xuất giá trước có gì nương được sủng ái lại bị người tính kế thành dáng vẻ kia, tự chủ trương lại không có gì tâm cơ, tiểu lý thị bất luận là từ thân phận vẫn là từ địa vị, đều là nhìn nàng không thượng, lúc này tầm dương vương đưa nàng lại đây cũng là bức với bất đắc dĩ, bất quá tiểu lý thị trong lòng nhưng thật ra thực tình nguyện, nàng hiện giờ tuổi tuy nói so lý thị tiểu chút, nhưng cũng không phải 14-15 tuổi chờ xuất giá. Cô nương, Nguyên Phượng Khanh nàng lại gặp qua một hồi, dung mạo lớn lên tuấn, tuy nói hiện giờ có thế tử Bất quá mắt thấy hắn thế lực đi lên, nếu là thật có thể được việc, chính mình hiện giờ như vậy thân phận hôn cái phi vị ngồi, liền tính cấp tô thị một cái tên tuổi cũng không có gì. Bất quá phía trước thấy Lý Thị bị đưa về tới, chỉ đương tô lệ ngôn là cái có thủ đoạn, hiện giờ thấy nàng trước mặt mọi người cấp ra vai phủ đầu, tiểu Lý Thị khỏe miệng biên không khỏi liền lộ ra một tia cười lạnh tới, xoa xoa tóc, khanh khách cười hai tiếng, ma ma biết rõ ta tâm ý. Tô lệ ngôn nếu là càng ngày muộn, nàng liền sẽ càng đáng thương. Liền tính sau này chuyện của nàng bị người bóc ra tới, chỉ cần mọi người đồng tình nàng, liền sẽ đứng ở nàng bên này. kia mở miệng ma ma có chút thương tiếc sờ sờ tay nàng, lại đem trên người nàng khoác ra cửu cho nàng nắm thật chặt, chỉ là thở dài nói, chỉ mong phu nhân lúc này đây là bị cực thái lai bãi. Tiểu Lý Thị rơ rơ lên mày, không nói gì, nhưng ánh mắt bên trong sáng rọi chất động, nàng dung mạo lớn lên phúc hậu, nhấc tay bắt đủ gian rất có một loại vũ mị mị lực ở, Tiểu Lý Thị hiển nhiên đối với chính mình bề ngoài cũng rất là tự tin. Rồi tay xoa xoa mặt mày, lấy chỉ miêu một chút lông mày hình dạng, liền mở miệng nói, nghe nói kia tô thị là cái khó được mỹ nhân nhi, cũng không biết như thế nào mỹ pháp, đáng tiếc vị kia không biết cố gắng, ta cũng không hảo cùng nàng nhiều lời, cũng không biết lúc này đã chết không có. tâm dương vương nguyên bản chính là cái thiện tâm, hắn nữ nhi lại nhiều, một cái con vợ lẽ không được sủng ái hỏng rồi thanh danh nữ nhi, hiện giờ lại bị đưa về ra đi, không khác trước mặt mọi người đánh hắn mặt giống nhau, lý thị thanh danh là hỏng rồi. Tầm Dương Vương đối nàng tự nhiên không thể xưng là hảo, bất quá bình phế vật lợi dụng nguyên tắc, Lý Thị cũng không có dễ dàng liền đi tìm chết, mà là bị Tầm Dương Vương thưởng cho một cái qua tuổi 40 lại đã chết lao bà võ tướng, kia võ tướng. Tiểu Lý Thị không thấy quá, nhưng phía dưới người đều biết, diện mạo không tính là đẹp, bề ngoài thô bỉ, cùng nguyên đại Lang tự nhiên là vô pháp so, hơn nữa đã chết lao bà, trong nhà thị thiếp lại nhiều, tính cách lại giữ giản, nghe nói hắn kia lao bà đó là sớm chịu không nổi hắn bị lăn chết trước sau tổng cộng đã chết ba vị, rất nhiều tầm dương vương phủ hạ nhân đều sợ hãi bị thưởng cho hắn, cũng coi như là thanh danh hiển hách, Lý Thị thanh danh tuy xấu, người khác không biết, kỳ thật Tiểu Lý Thị lại biết, nàng kỳ thật thân thể còn sạch sẽ đâu, bất quá lúc này bị thưởng cho như vậy một người, không biết có thể căng được bao lâu, chỉ sợ có thể sống thượng ba năm nguyệt đã là tốt nhất, này vẫn là xem ở nàng là tầm dương vương nữ nhi phân thượng, chỉ sợ kia võ tướng không làm cho nàng chết sớm duyên cớ, ngay cái gì thân phận, đề kia khởi tử người làm cái gì? không đến bẩn ngài miệng vừa nghe đến Lý Thị tên này ma ma liền trao mày lên liền tính đã cực lực nhẫn lại nhưng giữa mày lộ ra coi khinh lại vẫn là làm tiểu Lý Thị nhìn vừa vặn nhìn không được che miệng cười bộ ngực sữa liền tính cách thật dày ra cửu lại là phập phồng thân thể giống như thành thuộc thủy mật đào giống nhau hơn nữa nàng sóng mắt lưu chuyển người lại lớn lên cự bạch tia ra thịt liền giống như mang theo ánh sáng giống nhau này ma ma nhìn nàng một cái thấy nàng cười đến cũng như vậy mỹ mạo liền cũng nói vị kia lại mỹ cũng sinh hài tử. Nô tỷ cũng là người từng trải, kia sinh hài tử tổng cùng không sinh hài tử có khác nhau, huống chi nàng lại Mỹ, lại nào so được với ngài này thân xa tanh giường như da thịt. huống chi cưới vợ cưới hiền, chỉ là lớn lên mạo mỹ có tác dụng gì, xuất thân liền ở đảng kia bãi chứ, phiên không ra cái gì sóng gió tới, ngài xem nàng hiện giờ không phải như vậy kiến thức hạn hẹp, làm ra như vậy đối nàng bản thân không chỗ tốt sự tình sao. Nghe được bên người người khích lệ, Liền tính là tiểu lý thị biết nàng nói lời này có lấy lòng chính mình ý tư ở, nhưng đôi lông mày gian vẫn nhịn không được lộ ra vui mừng tới. Làm nữ nhân, liền không có một cái nghe được nhân gia nói đến ai khác so với chính mình Mỹ. Tiểu lý thị ở đông đảo tỷ mội chung không coi là dung mạo nhất tính xảo, nhưng nàng một thân gia thịt lại cực kỳ xuất sắc, hơn nữa phong vận thiên thành. Giơ tay nhấc chân gian liền giống như sẽ câu nhân hồn phách dường như, kia. Một đôi mắt giác hơi hơi thượng chọn liền tính nghiêm túc xem người khi đều như là ở câu nhân giống nhau càng miễn bàn nàng cười rộ lên khi sóng mắt giang duờ, nhất mê người vô cùng. Tiểu Lý Thị Dung Mạo xuất sắc, tâm cơ càng là ở chúng tỷ muội bên trong thắng được người khác một bậc, luôn luôn thâm đến tầm Dương Vương coi trọng. Nguyên Phượng khanh lần đầu tiên đi Lý gia muốn binh là lúc, tuy rằng Dung Mạo lớn lên hảo, nhưng Lý Gia nữ nhi nếu không chính là đã xuất giá, nếu không liền tính là có yêu thích hắn Dung Mạo, chính là lại chứa mắt hắn sinh ra, không muốn ủy thân hắn, ngược lại muốn gả càng tốt. Bởi vậy lúc ấy sinh ra không cao Lý Thị mới bị đẩy ra tới. Chương 256 không phải hoàn mỹ vô khuyết, nhưng hiện giờ tình hình không giống nhau, Nguyên Đại Lang thế lực đại thành, liền tính ở chư thế lực lớn trong mắt đã thấy được hắn thân ảnh, cùng ngày đó tình huống bất đồng, Tầm Dương Vương ngày đó chỉ chọn không có tác dụng gì nữa nhi cho hắn, xem như giải cái vóng, sau này cũng hảo có cái quan hệ, bất luận Nguyên Phượng Khanh là tốt là xấu, hắn đều tổng có thể nghĩ đến chút tác dụng. Nếu là Nguyên Phượng Khanh hôn đến hảo, hắn nói không chừng có thể mượn lực, nếu là hắn hôn đến không hảo. Tầm Dương Vương cũng hảo lợi dụng nữ nhi quan hệ nguy nan thời điểm lấy hắn đệm lưng. Nhưng ai ngờ Nguyên Phượng khanh là cái có tiền đồ, một năm thời gian không đến liền hôn đến tiếng gió thủy khởi. Tầm Dương Vương lúc này biết chính mình xem đi rồi, tự nhiên càng là không muốn từ bỏ hắn. Bởi vậy liền đem cái này ngày thường rất có tâm cơ nữ nhi đưa tới, mà Tiểu Lý thị hiện giờ thấy Nguyên Đại Lang có thế lực, lớn lên lại mà mỹ, nàng chính mình cũng nhân phía trước sự, liền qua này thôn chỉ sợ không còn có hạ như vậy tốt cửa hàng, không có chọn nhặt tư cách liền cũng đi theo. lại đây, mama lời này nói được cũng là, bất quá nàng tốt xấu chiếm chính thê chi vị Lý Thị Tuy Sủng, nhưng cuối cùng không có cùng Nguyên Đại Lang viên phòng, còn bị đuổi ra tới, có thể thấy được nàng thủ đoạn không kém. Mama cũng không nên xem thường nàng, cuối cùng bản thân ăn mệt đó là Tiểu Lý Thị rũ người, kia tay từ ra cựu trung rũ ra tới, bạch đến lóa mắt, to rộng ống tay áo đi xuống, lộ ra một đoạn nón nà dường như thủ đoạn, trâu tròn ngọc sáng. Người xem nhịn không được tưởng dỗi tay tiến lên sờ lên một phen, kia mở miệng nói chuyện Mama ma thấy nàng này lười biếng thần thái, cũng không dám đại ý, biết được nàng tính tình, bị nàng như vậy vừa nhắc nhở, liền sinh sôi dùng mình một cái, ứng thanh là, liền lại ngược lại nói lên cái khác sự tình tới. Hai chủ tớ này đầu nói chuyện, tuy rằng nhìn như hòa thuận vui vẻ, nhưng kia ma Mama sắc mặt lại là có chút tái nhợt, như vậy lênh thời tiết, cái chán bố mật mật mồ hôi, bên ngoài thủ nha hoàng tiến vào khi chốt nuôi đông lạnh đến đỏ bừng, theo nàng mở cửa một cổ gió lạnh liền từ lâm thời đắp liền màn rót tiến vào tiểu lý thị dùng mình một cái trên mặt mang theo cười tuy rằng còn chưa mở miệng trách cứ nhưng thần sắc đã là lạnh sùng dưới tiểu nha đầu run run lại bất chấp cái khác vội vàng liền nói phu nhân vị kia tới cùng phía trước tô lệ ngôn cùng bên người nàng nhân xưng hô lý thị giống nhau dùng vị kia hiện giờ tiểu lý thị bên người người cũng là cái dạng này xưng hô tiểu lý thị ánh mắt lộ ra hỗn loạn đen tối không rõ sáng rõ vui mừng nói nhưng xem như tới Nàng trong mắt sáng rọi điểm điểm, giống như ám dạ đầy sao, tuy rằng loài sáng lại hỗn loạn lũ lánh quang. Tô lệ ngôn lãnh đoàn người ngồi xe ngựa xuống dưới, như vậy lãnh thiên, nếu không phải tiểu lý thị thế nào cũng phải muốn canh giờ này đến, nàng thật sự là không muốn lại nhiều lăn lộn một hồi. Mặc sắc đã biến thành xanh thẫm, bao phủ ở nhân thân thượng, núi rừng cây cối bóng dáng đem lộ chiếu đến càng hắc. Tô lệ ngôn ngồi kia chiếc xe ngựa, đánh xe chính là nguyên hải, đằng trước còn điểm đèn lồng. Hứa thị nguyên bản không muốn ra tới. Nhưng nàng lại liên tiếp chỉ xem trượng phu một người đi một chuyến, bởi vậy cũng đi theo một khối lại đây, lúc này cùng hắn nói chuyện. Kia xe ngựa chạy động gian mang theo từng trận gió lạnh rót đến nàng thẳng run, xem nàng bộ dáng này, Nguyên Hải có chút bất đắc dĩ, sớm nói làm ngươi không cần theo tới, một hai phải tới, hiện giờ nhưng ăn đến đau khổ. Phu nhân đều tới. Làm nô tì làm sao có thể ở nhà đầu hưởng phúc. Hứa thị một trương miệng liền ăn khẩu gió lạnh, kia tư vị nhi không dễ chịu. Tức khắc đem trướng tính tới rồi kia chưa từng gặp mặt Lý thị trên người, cả giận nói, cũng không biết là cái người nào nào, khuya khoắt còn thượng vội vàng muốn hướng nam nhân trong nhà đuổi, thật sự chưa thấy qua như vậy gấp không chờ nổi, nhân ra Lý thị trước kia nhưng thật ra có thể nói một phen tuổi không có thể gả phải đi ra ngoài, là thật xuất ruột, tự nhiên muốn cho không cũng muốn thượng, nhưng nàng nghe nói còn không đủ 20 đâu, như thế nào liền hoàn thành như vậy bộ dáng. Trong xe ngựa nguyên hỉ nghe lời này nhịn không được muốn cười, ba ba đã lâu mới nhịn xuống. Bất quá hứa thị lời này hơi có chút bất đắc dĩ cũng trêu đùa nói lời nói thô tục hương vị, nàng một cái chưa xuất giá cô nương cũng ngượng ngùng thật cười ra tới, nếu không nàng nương cũng sẽ không tha nàng, bởi vậy chỉ ở tô lệ ngôn trước mặt cắn môi, tối đầu tới. Nghĩ đến nguyên hải đối hắn lao bả tính tình cũng là có chút bất đắc dĩ, lúc này còn không có há mồm, tô lệ ngôn lưng dựa ở xe ngựa trên vách, trong xe ngựa phô thật dày nhung thảm, rửa nằm trên đó mềm như bông, lại ấm áp không nói, trong xe sinh than buồn càng là khiến cho nàng tay chân đều ấm hô hô, tia xe trên vách hai bên đồng đèn dầu theo xe ngựa hoàng quang hỏa quang cũng đi theo lay động riêu, trong xe ánh sáng liền nhất thời sáng ngời nhất thời ấm. Hứa thị lời này nói được rồn rập, nghe tới dông áng giận, nhưng cũng cũng không đạo lý, tô lệ ngôn phía trước nhận được tin tức khi chỉ là có chút tức giận, lại nhân tiểu lý thị tới quá nhanh, nhất thời không nghĩ tới cái khác, lúc này bình tĩnh lại mới cảm giác ra có chút không thích hợp nhi. Tiểu lý thị này thế tới rào ràng. Thoạt nhìn như là cho nàng ra vai phủ đầu, bất quá hứa thị có một câu nói đúng, nàng quá luôn cuống. Tô lệ ngôn ánh mắt lộ ra lạnh lùng ý cười, khỏe miệng cong, trên người bọc áo choàng, dựa vào trong xe giường nệm thượng, trong lòng lại là nắm lấy lên. Tiểu lý thị vì cái gì như vậy hoảng, nếu nàng thân phận địa vị so với lý thị cái kia thứ tỉ một cái là vân một cái là bùn, mà một cái thanh danh nêm đẹp, một cái thanh danh lại hủy hoại, một cái tuổi bất quá 18, đúng là một đóa hoa tuổi tác, một cái đã hơn 20 tuổi. Hơn nữa thể sắc và tinh thần chịu qua tra tấn liền tính từng là một đóa hoa, cũng sớm nên khai bại, tiểu lý thị so với lý thị tới nói, điều kiện như thế chi hảo, nàng vì cái gì còn sẽ như vậy thượng vội vàng tới tính kế. Chính mình có nhi tử, chỉ cần không phạm đại sai lầm, liền tính nguyên phượng khanh là cái ninh không rõ trọng vinh hoa thắng qua trọng cảm tình, nhưng nàng bồi nguyên đại lang ai quá mấy năm khổ, sau này hắn sự thành, chính mình chỉ cần nôm nớp lo sợ không đáng đại sai, hắn lại không thể hưu chính mình. Điều lý thị như vậy hao tổn tâm cơ vì sao? Chẳng lẽ là nghĩ chạy nhanh lại đây đứng vững gót chân, lại đến cùng chính mình đấu một trận, hảo lấy ra chính mình sai tới nhân cơ hội tệ rất chính mình tự vị. Tô Lệ ngôn nghĩ vậy nhỉ, liền bản thân lắc lắc đầu. Một cái đích nữ nếu là mí mắt cũng như vậy thiện, ý tưởng như thế thiên chân đơn giản nói, liền sẽ không bị Tầm Dương Vương lại đưa tới, nếu không Tô Lệ ngôn có thể cho vị này vương gia đưa về một cái nữ nhi, liền có thể lại cho hắn đưa về cái thứ hai đến lúc đó ai không mặt mũi minh bại sự nhưng nếu tiểu lý thị ý tưởng cũng không ngăn là cái dạng này lời nói như vậy sự tình liền có điểm ý tứ tô lệ ngôn tưởng tượng đến nơi này nhịn không được con con khoẹt miệng nàng lúc này suy đoán lúc sau trong lòng đã đoán ra tới chỉ sợ vị này tiểu lý thị cũng đều không phải là là như vậy hoàn mỹ vô khuyết nếu không một thân phận quý trọng lại tuổi trẻ mà mỹ vẫn là một cái co tâm cơ sao có thể sẽ đồng ý tới làm thiếp liên tính nguyên đại lang sắc đẹp câu đến nàng không kiềm chế được Chính là như vậy nhân gia nữ hài nhi, chỉ sợ cũng xem như ái sắc, trong lòng lý trí cũng sẽ càng trọng, sẽ không dễ dàng làm ra cái gì bừa bãi sự tình tới, nếu không tầm dương vương sẽ không thất bại một cái nữa như sau, lại đưa một cái tản thứ phẩm lại đây. Mà Nguyên Đại lang hiện giờ tuy rằng có chút thế lực, nhưng dưới bầu trời này có thế lực người nhiều đi, hắn cũng nhiều nhất tại đây thịnh thành chung quanh mấy cái tỉnh thành bên trong xương vương, còn xa xa không đến đánh thiên hạ giám sương vương nông nỗi. Tầm Dương Vương sẽ không không hề lý do đem một cái có đại tác dụng nữ nhi đưa tới cho hắn làm thiếp. Nếu là thật sự như thế, chỉ có một chút mới nói đến thông, kêu đó là tiểu lý thị bản thân liền có nhất định thiếu hạn, liền tính nàng biểu hiện đến lại hoàn mỹ lại có thể lại, cũng luôn có chỗ nào không thích hợp nhi mới có thể xử Tầm Dương Vương như thế, mới có thể khiến nàng chính mình này đó vương dáng người, hiện giờ vì tiến nguyên ra. Còn xử như vậy biện pháp, tuy nói gần nhất liền tính làm nàng thực hiện được, tô lệ ngôn bất quá ở vào bị động mà thôi nhưng động bất động làm người dù lòng thương nhưng đều không phải là đại gia phương pháp mà như là tiểu thiếp quen dùng nghĩ đến kia tiểu lý thị cũng nên minh bạch như vậy nàng yêu chỉ sợ liền không phải lúc này liền phải đem chính mình tẽ đi xuống tưởng tượng thông này đó tô lệ ngôn thần sắc không khỏi nhẹ nhàng không ít trong xe buồn đến lợi hại một cổ than hỏa hương vị dày đặc nàng ý bảo nguyên hỉ đem xe muôn kéo ra một nửa tới này xe ngựa lúc trước kiến khi nguyên bản chính là chuẩn bị cho nàng dùng nhưng nhân nàng cũng không có gì ra cửa cơ hội liên rất ít dùng, làm khi lại sợ thời tiết lạnh chỉ xe móc mảnh bị gió thổi qua lái xe lanh đến lợi hại, bởi vậy liền dùng một chế đẩy kéo môn. Một khi tướng môn mượn sức, bên ngoài là nửa điểm gió lạnh cũng thổi không tiến vào. Nguyên Hải Phu thê ở bên ngoài vội vàng xe, Hứa Thị Đông lạnh đến thanh nước mũi đều mau lưu đến đầy miệng đều đúng rồi. Lúc này trong lòng đem kia tiểu Lý Thị mắng cái chết khiếp, nếu không phải sợ Âu Nô huế ngữ bẩn tô lệ ngôn nhĩ, sợ là lúc này đã sớm kéo ra dọn nhi mang lên bất quá trong miệng lại vẫn là không có ngừng lại. Vừa nghe đến cửa xe kéo ra, nàng còn đang nói lời nói. Cái gì chơi nghệ nhi, chính là vào nguyên gia cũng bất quá là cái thiếp, nàng chỗ nào tới cái kia bản lĩnh một hai phải phu nhân tự mình đi tiếp mới bằng lòng vào cửa tới, cho rằng nàng là ai, vương mẫu nương nương ai, ai ra ta thiên, chân chính cười chết cá nhân. Hứa thị lúc này bất mãn dưới diễn sướng xuất sắc, nguyên hỷ không dự đoán được nàng nương cũng có như vậy khôi hài thời điểm, tuy rằng nghe được co ca, Nhưng phu nhân trên mặt nhìn không ra hỉ nộ tới, nàng vẫn là nhịn cười nói, nương, ngài thả ngừng nghỉ một ít bãi, xảo phu nhân đâu. Hứa thị thấy nữ nhi cho chính mình nói như vậy lời nói cũng không giận, ngược lại hướng tô lệ ngôn vãn cái ấp, ấy này nói, phu nhân, đều do nô tỳ nói hiệu nói vượng, ngài đừng cùng nô tỳ so đo. Không ngại, vị kia nguyên bản cũng không phải cái gì, hiện giờ chưa đi đến môn nhi đều đến cẩn thận, sau này vào cửa chẳng phải là phải làm cái bồ tát giống nhau cung đi lên. Tô lệ ngôn khẽ cười cười, tiêu trắng nón ra thịt ở tối tăm ánh sáng hạ bị đánh ra từng đoàn ôn nhuận ánh sáng tới, như là tốt nhất tế tử, lại như bơ bông tuyết giống nhau bạch, người xem nhịn không được tưởng sờ lên một phen, hứa thị vội vàng quay mặt đi, chỉ cảm thấy sắc mặt có chút tao hồng, thầm mắng chính mình đầu óc có tật xấu, nhịn nhẫn lại nhìn thoáng qua cảm giác, cười khen tặng, phu nhân nói được là. Nàng dừng một chút, lại ác độc nói, bất quá dù cho là vị này muốn làm bồ tát, cũng đến trước bản thân lau cổ mới thành. Bằng không quang nổi tiếng đuốc chính là không thành. Nguyên hỉ nhịn không được bật cười nàng nương nói chuyện cũng thật độc. Tô lệ ngôn cũng nhịn không được lắc lắc đầu, Nguyên hải vội vàng xe, cũng không có quay đầu tới, bất quá vẫn là có chút lo lắng. Phu nhân, bên ngoài sắc trời còn lạnh ngài vẫn là đem cửa xe đóng lại, để phòng bị lạnh. Trong núi nhiệt độ không khí nguyên bản liền thấp, lúc này vào đêm lúc sau càng là lạnh đến cương tay cùng chân, hắn ngồi ở bên ngoài đông lạnh đến độ mau thành một cái lạnh băng người côn, nếu là hắn bị cảm không quan trọng Nhưng nếu là tô lệ ngôn bị cảm chỉ sợ nguyên đại lang trở về cũng không tha cho hắn. Tô lệ ngôn lắc lắc đầu, không có việc gì, trong xe buồn thật sự, nếu là thổi ra phong tới, ta cũng hiếu học kia tiểu lý thị trang đáng thương một hồi. Nàng nói vừa xong, chính mình nhịn không được liền nở nụ cười, hứa thị cũng cười, đó là kiến thức hạn hẹp, phu nhân ngại là chính phòng, cần gì phải đi học nàng kia bộ. Tô lệ ngôn nghe được nàng lời này, lắc lắc đầu. Có đôi khi nói không chừng nam nhân chính là ăn kia yếu đuối mong manh một bộ mới nhưng có vẻ nam nhân chính mình có bao nhiêu cao lớn uy mãnh, không biết Nguyên Phượng Khanh có phải như vậy hay không hảo này một ngụm, bất quá nam nhân kia cường thế bá đạo, chỉ sợ yêu thích cũng nói không chừng, vì không cho hắn có cái khác tâm tư, không thiếu được chính mình còn phải làm một hồi nhiều liêu ảnh hậu. Hứa thị thấy nàng không ra tiếng, chỉ đương nàng là ở vì tiểu Lý thị phi lòng, lại quay đầu trắng lá gan nhìn nàng một hồi, lại thấy trên mặt nàng mang theo cười, cũng không có lộ ra không kiên nhận chi sắc, liền lại cúi đầu Trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe được xe ngựa bánh xe chuyển trên mặt đất thanh âm, không bao giờ nghe cái khác tiếng vang. Phía sau liếu trai phu thêm một bên thương nghị phía trước tô lệ ngôn nói sự tình, một bên chu thị liền trong lòng đối này tiểu lý thị sinh ra hoán hờ tới, nhỏ giọng hướng trượng phu hoán trách nói, kia tầm dương vương phủ trước kia chưa từng nghe qua ác danh, lại không nghĩ rằng là cái như vậy bất hàm. Dạy ra đích nữ chỉ biết xử này đó hạ tam lạm thủ đoạn, may mắn phu nhân anh minh, phát rất tới, nếu không chúng ta nhất thời không bắt bẻ. Nói không chừng tiểu tâm vẫn là làm chuyện xấu Đến Lúc đó bị lang quân trong lòng oán trách kia Nhưng thật ra nhân này tiểu lý thị dựng lên Liêu trai ý tưởng cũng cùng hắn lao bà không sai biệt lắm Còn nữa tô lệ ngôn thi thoảng lấy ra một ít trăm năm trở lên rượu lâu năm cho hắn uống Mấy thứ này nghe nói đều là phu nhân bản thân của hồi môn Liêu trai tự nhiên là lánh này phân tình Nếu không có là hắn sắc thật hảo này một ngụm Hắn như thế nào cũng không nên muốn tô lệ ngôn của hồi môn rượu lâu năm Này đó rượu chính là có tiền cũng mua không được Hắn cũng là thèm ăn, nhịn không được, nhưng không thể không nói trong lòng là thiếu đại nhân tình. Còn nữa tô lệ ngôn lại ngày thường chiếu cố hắn thế nhi, khiến cho hắn vì nguyên phượng khanh làm việc lại không có nỗi lo về sau. Liêu trai trong lòng là kiên định tô lệ ngôn đẳng phái, tự nhiên cũng là không chấp nhận được cái khác nữ nhân lại tiến vào phân sủng. Nếu không bất luận là đạo nghĩa vẫn là tình cảm hiện thực, đôi hắn cũng chưa cái gì chỗ tốt. Lúc này nghe bản thân lão bà hắn giận, liêu trai trầm mặc không có mở miệng bất quá suýt nữa bị cái nữ nhân tính kế hắn trong lòng vẫn là có chút lửa giận, lập tức trầm khuôn mặt, chu thị cùng hắn phu thê nhiều năm, thấy hắn bộ dáng này nơi nào còn có không rõ, liền nhấp nhấp khóe miệng, lộ ra một tia như có như không tươi cười, cuối cùng cũng chỉ điểm đến mới thôi, không hề tỏ án giận, nếu không liền sẽ tốt quá hóa lố, ngược lại làm hắn trong lòng không kiên nhận dưới đối kia tiểu lý thị. Lửa giận thiếu chút. Chu thị cũng là kiên định chính thất đảng, nàng bản thân đều là vợ cả, suy bụng ta ra bụng người. Tự nhiên xem không được những cái đó tiểu thiếp thông phòng nhất lưu, đặc biệt là vị này nghe tới thân phận cao, lại là cái có tâm tư, nếu là thật sự một cái không bắt bẻ, chỉ sợ sẽ cho tô lệ nôn tạo thành phiền thoái. Ngày thường tô lệ nôn có việc đều nghĩ nàng, chưa bao giờ bạc đãi nàng, cũng không mà cụ đem nàng trở thành hạ nhân sai sử, ngược lại ngày thường gặp mặt đều khách khí có lễ, nàng. Cùng tô lệ nôn quan hệ không tồi, tiểu lý thị gần nhất lại suýt nữa tính kế bọn họ phu thêm một hồi nàng trong lòng tự nhiên càng là đối tiểu lý thị chán ghét vô cùng. chương 257 lần đầu giao phong tình huống. hứa thị hai vợ chồng một đường nói chuyện, kia đầu tiểu lý thị nghe nói bên này xe ngựa lại đây lúc sau trên mặt lộ ra tươi cười tới, đó là lập tức đứng dậy lệnh người thu thập xong nợ lều đàng vật. bản thân ăn mặc một thân tố sắc cầm y áo choàng đứng ở phong tuyết bên trong, thoạt nhìn liền có một loại sở sở chi tư, phảng phất nhỏ yếu đến phong liền sẽ quát đi giống nhau. hai cái ăn mặc thể diện ma ma đứng ở bên người nàng. Trên mặt đều mang theo ý cười nhìn sơn thượng hạ tới phương hướng. Không có cái nào lộ ra không kiên nhẫn bộ dáng tới, cùng lý thị bên người người hầu tương đồng, tiểu lý thị bên người trừ bỏ nha đầu bà tử ở ngoài còn mang theo thái giám. Bất quá này thái giám đều không phải là chỉ phải hai cái, mà là chừng bốn cái nhiều, mỗi người đều có ba bốn mươi tuổi trở lên, không giống lý thị mang đến, là hai cái bất quá hai mươi mấy tuổi người trẻ tuổi. Chỉ là dựa vào này đội hình, đã có thể thấy được lý thị ở trong nhà là cỡ nào chịu người xa lánh. Cố tình nàng được hầu hạ người còn đắc ý vong hình. Tô lệ ngôn xe ngựa từ chân núi chậm rãi xử lại đây, tiểu lý thị ánh mắt lộ ra một tia ý cười, đấu đồng hạ đôi tay gắt gao đem đấu đồng tre đến càng khẩn một ít, lấy chống đỡ bên ngoài gió mạnh. Nàng vốn là phương 5 người, chính là lúc này mới tới bắc địa, lạnh đến chịu không nổi, lại biết tô lệ ngôn muốn lại đây không mang đấu đồng mũ, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến xanh trắng, đảo cũng chọc người chịu mến. Một đại đội xe ngựa chậm rãi ngừng ở Lý tiểu lý thị đội ngũ trước mặt ước có 4-5 mét chỗ địa phương ngừng lại, Hứa thị từ trên xe ngựa đầu nhảy xuống tới, chiều tiểu lý thị đi qua đi nói. Nô tỳ gặp qua Lý cô nương, phu nhân không dự đoán được Lý cô nương buổi sáng đưa tin nhi, lúc này liền tới rồi, bởi vậy chuẩn bị không kịp, lúc này mới đến, mong rằng Lý cô nương đại nhân có đại lượng, không lấy làm phiền lòng mới là. Đi theo Tô Lệ Nôn cùng nhau ra tới bọn hạ nhân vừa nghe Hứa thị lời này, thật nhiều người liền đồng thời mắt trợn trắng nhi. Càng thêm cảm thấy vị này tiểu lý thị là cái không hiểu chuyện. Tiểu lý thị rõ ràng nhìn đến phía sau có hai cái xe ngựa, lại cố tình chỉ phải một cái nô tì lại đây cùng chính mình nói chuyện, tức khắc trong lòng một cổ vô danh hỏa liền lập tức dũng đi lên. Nguyên ra như vậy chính là chứng minh tô lệ nôn tưởng cho chính mình một cái ra vai phủ đầu. Đáng tiếc như vậy nhìn nàng không thượng, lại không biết tô lệ nôn càng như vậy, càng đối nàng có lợi. Hảo khiến nàng chịu người thương tiếc mà thôi. Tưởng tượng đến nơi này, Tiểu Lý Thị trong ánh mắt lộ ra một tia ôn nhuận tới, đấu đồng hạ một đôi trắng thuần như ngọc, bàn tay ra tới, lấy khăn xoa xoa khoẹt mắt, nhẹ giọng nói: đều là ta tới lô mãng, cấp tỷ tỷ thêm phiền toái, mong rằng tỷ tỷ không nên trách tội mới là, ta này trong lòng nóng lòng về nhà, hơn nữa bên ngoài lại loạn thật sự, liền nghỉ sớm chút trở về, có thất lễ chỗ, tỷ tỷ nhiều hơn thông cảm. Phía sau ngồi Chu Thị vừa nghe lời này, tức khắc cùng Trượng Phu tương đối nhìn liếc mắt một cái, liền có chút ngồi không yên. Xúc màn xe xuống dưới, một bên chỉnh siêm ý chiều tiểu lý thị đi qua, nhấp nhấp khỏe miệng cười nói, lý cô nương nói chính là nơi nào lời nói, tục ngữ nói. Ở xa tới đó là khách, này thịnh thành tuy nói bị lang quân hiện giờ trưởng ở trong tay, bất quá cũng có thể xác thật có cái nào không có mắt nhìn lý cô nương mạo mỹ liền va chạm ngài. Sớm chút lại đây cũng là hẳn là, chỉ là cô nương nếu là sớm truyền tin, phu nhân cũng hảo xử người đến trong thành tiếp ngài mới là. Cần gì phải làm ngài bản thân chạy này một chuyến, đường xá xa rồi Lý cô nương lại trời xa đất lạ. Đi tìm tới định là không dễ dàng đi. Chu thị trên mặt mang theo thương tiếc chi sắc, lại là tự tự chu tâm. Một bên là nói tiểu lý thị bất quá là cái khách nhân, lại từ đâu ra nóng lòng về nhà, một bên rồi lại nói thịnh thành bị trưởng ở nguyên phượng khanh trong tay, tiểu lý thị lại cố tình nói thịnh thành không an toàn. Chẳng lẽ không phải là lại ám chỉ nguyên phượng khanh năng lực không đủ chi ý? Tiểu lý thị nguyên bản là muốn chọc đến mọi người đồng tình, ai ngờ thế nhưng bị này chu thị đem nói thành cái dạng này bất quá là nói mấy câu gian. Mọi người liền giao phong một hồi, tiểu Lý thị trong lòng tuy rằng lạnh sun dưới, nhưng trên mặt lại mang theo ý cười, căn bản nhìn không ra nửa điểm biến hóa tới, ngược lại là lộ ra nước mắt nhiên dù khóc chi sắc, muốn hướng Chu thị phúc thí lễ, đều do ta, mượn mép vụ về, sẽ không nói, mong rằng vị này phu nhân không lấy làm phiền lòng. Thiếp thân nào dám chịu lý cô nương lễ, nếu là chúng ta phu nhân đã biết, chẳng lẽ không phải đến hảo hảo giáo huấn thượng tiếp thân một đốn. Chu thị nói xong, Đôi mắt hơi hơi cong cong, lộ ra một cái tươi cười tới. Tiểu Lý thị sẽ trang, nàng so tiểu Lý thị còn muốn sẽ trang. Trường Hợp tức khắc có chút rét run, Tô Lệ Ngôn ở bên trong nghe xong vài câu, lúc này mới làm nguyên hỉ đem cửa xe đẩy mở ra, còn chưa lộ ra mặt, kia đầu tiểu Lý thị đã sửa sang lại xem y đi, qua đi doanh doanh hành lễ, muội muội Huyền Nhi gặp qua tỷ tỷ, đều do Huyền Nhi không hiểu chuyện, cấp tỷ tỷ tạo thành phiền toái, mong rằng tỷ tỷ không lấy làm phiền lòng đâu. Nàng tuổi vốn dĩ so với phía trước lý thị muốn tiểu chút, nghiêm túc tính lên lại là so tô lệ ngôn đều phải tiểu thượng một tuổi, bởi vậy lúc này tự xưng muội muội lại lộ ra ảo não thiên chân chi ý, nhưng thật ra làm rất nhiều tầm dương vương phủ một khối ra tới hạ nhân đều có chút đau lòng lên. Tô lệ ngôn nhấp nhấp miệng, lộ ra một tia ý cười, từ trong xe ngựa đầu đứng dậy, lộ ra một trường khuynh quốc khuynh thành mặt tới, bọc một thân hoa dâm ra lông áo choàng, nhưng cho dù là như thế này, như cũ có thể nhìn ra được dáng người thon thả, gương mặt kia. So Lý Thị trở về theo như lời còn muốn thanh lệ tốt nhất vài lần không ngừng. Tối tăm ánh đèn hạ, trên mặt nàng da thịt hình như là trắng non đến có thể véo ra nước như tới, dung mạo không ngừng chưa lão, cũng không có sinh song hài tử. Lúc sau tiểu tụy cùng hất hoàng, hai má no đủ đường đỏ, giữa mày mang theo thanh thuần cùng quyến rũ cũng dung khí chất, tựa thiếu nữ lại tựa phụ nhân, hai loại hoàn toàn bất đồng phong vận hợp ở bên nhau, lệnh tiểu Lý thị tức khắc trong lòng liền trầm xuống, nàng tự nhận mạ mỹ, khí chất cũng bất đồng. Nhưng lúc này cùng tô lệ ngôn tương so, thế nhưng chính là rơi xuống hạ phong. Nàng dẫn vì tự hào tuổi trẻ cùng vũ mị tức khắc chi gian so với nhân ra tới nói như là kém không ngừng một chút, tiểu lý thị trong lòng rẽ run, như vậy dung mạo khó trách lý thị đấu nàng bất quá, lại có con vợ cả bản thân, nam nhân đều là tham hoa háo sắc khó trách nàng có thể được nguyên đại lang sủng ái, cơ hồ nhưng nói là độc chiếm sủng. Tiểu lý thị không khỏi bắt đầu đối chính mình sau này sinh hoạt lo lắng lên. Trong lòng chỉ ngóng trông này tô lệ ngôn là cái thiếu kiên nhẫn cùng không có tâm cơ, nếu không nếu là nàng mỹ mạo cùng tâm cơ đều có, chỉ sợ chính mình sau này còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Tiểu lý thị trong lòng thở dài một tiếng, bất quá nàng luôn luôn trầm ổn, lúc này dù cho trong lòng sớm đã giật mình đã cực, trên mặt lại vẫn mang theo ý cười, chỉ là duỗi tay liêu vén tóc ti, động tác vũ mị, thấy tô lệ ngôn muốn xuống xe ngựa, liền muốn lại đây đỡ nàng. Tiểu lý thị cũng không phải một cái cam tâm nguyện ý thất bại người. Dù cho lúc này quang bề ngoài tới nói tô lệ ngôn thắng nàng một ít, nhưng nàng nếu là thật như vậy gặp đả kích liền dễ dàng từ bỏ, lúc này tầm dương vương phái tới người cũng không có khả năng là nàng. Nàng sinh ra đẹp đẽ quý giá, hẳn là chỉ là ở học thức cùng giáo dưỡng chỗ đó là đã thắng tô lệ ngôn một bậc, tiểu lý thị trong lòng hạ quyết tâm, trên mặt liền lộ ra một cái ý cười tới, trong phút chốc như xuân hoa nở rộ, đảo cũng mang theo phong tình, xác thật là một cái mỹ nhân nhi. Nhưng tô lệ ngôn vô luận thấy thế nào? liên đều cảm thấy này tiểu lý thị không giống như là một cái dưỡng ở khuê chung không biết thế sự thiếu nữ, nàng như vậy phong tình, nóng lòng bày ra tới mỹ mạo, càng như là một cái sớm đã nở rộ đụ hoa, nếu không không có khả năng sẽ biết chính mình thế nào mới có thể cẳng câu đến người khác tầm mắt. Tô lệ ngôn trong lòng sinh ra hoài nghi tới, trên mặt cũng đi theo chút nào không hiện, chỉ là tiểu lý thị rối tới tay lại là rơi xuống cái không, nguyên hỉ đỡ tô lệ ngôn xuống xe ngựa, liền xem cũng chưa xem tiểu lý thị liếc mắt một cái. Tô lệ ngôn đứng vững vàng bước chân, lúc này mới nhìn nhìn tiểu lý thị mang đến người liếc mắt một cái. Tức khắc khỏe miệng biên liền lộ ra như có như không ý cười tới, lý ra muội muội tới như vậy cấp, nhưng thật ra làm ta không có chuẩn bị. Bất quá sân lúc này vẫn là có sẵn, ngươi cũng trước cùng ta hồi nguyên gia trụ thượng mấy ngày. Nàng cũng không có để tiểu lý thị là tới làm tiếp nói. Tiểu lý thị mày liền nhỏ đến khó phát hiện nhân lại, không dự đoán được tô lệ ngôn thế nhưng là như thế này một cái phản ứng nàng sớm tại truyền tin đi ra ngoài là lúc liền đã nói tầm dương vương đưa chính mình tới là thế lý thị vị trí lại không phải tới làm khách như thế nào này một đám lại đều nói nàng là tới vì khách tiểu lý thị không phải cái chuẩn nhất thời hiểu được tô lệ ngôn tính toán cười lạnh một tiếng cũng không nói lời nào chỉ lấy khăn dính đôi mắt nói tỷ tỷ chính là giận nguội nguội phụ vương nhân lục tỷ việc sinh khí lúc này mới làm nguội nguội lại đây thay thế lục tỷ hầu hạ tỷ tỷ cùng phu quân bồi tội mong rằng tỷ tỷ nhìn ở muội muội một mảnh thành tâm phần thượng thả xin bất giận. Tô lệ ngôn vừa nghe lời này sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. nàng thật sự không dự đoán được này tiểu lý thị cũng là cái đập nồi dìm thuyền, thế nhưng ở chính mình đã nói nàng là khách nhân dưới tình huống còn dám miệng sưng phụ quân, chẳng lẽ sẽ không sợ nào ngày nguyên phượng khanh không thừa nhận, nàng lưu không xuống dưới cũng là trở về không được. hiện giờ nàng thốt ra lời này xuất khẩu chính là đem nàng bản thân đường lui toàn đổ nay tiểu lý thị rốt cuộc là cảm thấy không cam lòng cứ như vậy dẹp đường hồi phủ không minh bạch ở nguyên gia trụ thượng mấy ngày vẫn là cảm thấy nàng có nhận tâm có thể đoạt nguyên phượng khanh niềm vui cuối cùng thật sự danh chính ngôn thuận lưu lại bất luận như thế nào tô lệ nuôn lúc này trong lòng là thật thật tại tại không sàng khoái thâm hô một hơi thế nhưng cảm thấy liền tươi cười đều bãi đến đặc biệt cố hết sức nàng trong lòng một cổ hỏa thăng lên nhìn này tiểu lý thị sau một lúc lâu tiểu lý thị ánh mắt cũng nhìn lại đây khoe miệng biên mang theo mỉm cười Trong mắt còn mang theo ức ác, thấy thế nào đều chỉ như là một cái yêu ớt mảnh mai nữ tử, nơi nào như là có cái loại này quyết đoán. Lý gia muội muội lời này chính là muốn nói rõ ràng. Tô Lệ ngôn thật sự không muốn vào lúc này cùng nàng xé vỡ mặt, nhưng nếu thật làm Tiểu Lý thị thực hiện được, thật lấy tầm dương vương bồi cấp nguyên phượng khanh thị tiếp trở về nguyên gia, sau này đó là đầy đất lông gà xả đều xả không rõ ràng lắm, cái này vừa thấy liền biết không phải cái bất lo, nói nàng sẽ an phận theo khuôn phép, Tô Lệ Nhuôn đầu một cái cũng không tin. Tiểu Lý thị ánh mắt giống như mai con nhìn Tô Lệ Ngôn liếc mắt một cái, thấy nàng trầm mặc không nói gì, liền như là dọa đến giống nhau. Ninh Lãn váy liền muốn đi xuống quỷ, nếu là thật làm nàng quỳ xuống đi, chỉ sợ hôm nay Tô Lệ Ngôn liền phải rơi xuống một cái khi dễ người. Ghen tị không chịu làm tiếp thất vào cửa thanh danh ra tới, Tô Lệ Ngôn cũng tin tưởng này Tiểu Lý thị có như vậy thủ đoạn. Hứa thị tay mắt lênh lẹ, một tay đem còn không có quỳ xuống đi Tiểu Lý thị gắt gao giữ chặt, một bên cắn răng cười nói, lý do cô nương Hà tất như vậy bức bách phu nhân? Tầm Dương Vương gia thế đại, bọn nô tỳ là không dám trọng. Bất quá này thiếp thất đổi không đổi, Vương gia cho dù có bản lĩnh, cũng không nên quản đến nơi này tới. Hứa chi chúng ta Lang quân còn không biết hiểu chuyện này đâu, nạp thiếp lại không phải mua đồ vật, vẫn là muốn chú ý ngươi tình ta nguyện. Lý cô nương cho rằng nô tỳ nói được như thế nào? Tiểu Lý thị đừng nhìn người không trắng, chính là này cẩm sức lực lại không nhỏ, Hứa thị dùng ngăn mãi kính nhi, mới khó khăn lắm đem nàng đỡ lấy mà thôi. Nàng lúc này trong lòng không thoải mái, liền Tiểu Lý thị cũng là vừa kinh vừa giận. Nàng ở Lý Gia là lúc còn không có cái nào dám như vậy gần nàng thân gắt gao cô chủ nàng, tức khác cũng bực bội đến lợi hại, chỉ là chảy nước mắt nhìn tô lệ ngôn, tiếng khóc nói. Hôn nhân đại sự, cha mẹ chi ngôn, huyển nhi không dám làm chủ, nếu là tỷ tỷ không thu, huyển nhi liền cũng chỉ có vừa chết mới có thể bảo trong sạch. Nói được thê lương huyển chuyển bộ dáng, tô lệ ngôn sáng sớm không dự đoán được này tiểu lý thị như thế quả quyết, tức khắc chuẩn bị tốt chủ ý đến lúc này đã không dùng được, tiểu lý thị không phải cái hảo bài bố. Nàng trong lòng hoa ra một đoàn hỏa tới, lạnh lùng nhìn tiểu lý thị liếc mắt một cái, quả thực cũng không lay động mặt mũi tình nhi, chỉ là quay đầu nhận nguyên hỉ đỡ trở về xe ngựa bên trong, lạnh lùng phân phó nói, bất luận như thế nào, trước hết mời lý gia muội muội về nhà trung trụ. Thượng mấy ngày, hết thể sự tình đãi phu quân trở về lại làm chủ. Nếu tiểu lý thị muốn tự xưng là thiếp, như vậy nàng một cái làm chính thất liền không cần phải lại cho nàng lưu thể diện, sớm biết rằng này tiểu lý thị như thế khó chơi, nàng cũng không cần tự mình chạy thượng một chuyến. Lấy tiếp khách người đãi ngộ tới đối nàng, mà này tiểu lý thị lưu tại chân núi dưới, rõ ràng chính là cố ý bức nàng ra tới. Tô lệ ngôn trước kia ở nguyên gia khi trừ bỏ đầu một hồi nhân không kinh nghiệm ăn qua từ thị mệt, sẽ mất một cái hài tử ở ngoài, còn lại liền không có có hại quá, không dự đoán được lúc này thế nhưng ở tiểu lý thị trên tay bị bày một đạo, trong lòng lửa giận tự nhiên là không cần phải nói. Tiểu lý thị đứng bức vàng, thấy tô lệ ngôn liền thể diện cũng không cho nàng lưu, tiêu căng ngạo mạn trở về trên xe ngựa. Tức khắc sắc mặt cũng có chút khó coi, Hứa thị thấy nàng bộ dáng này, đó là tay một bung ra. Lại âm thầm đẩy nàng một phen, tiểu lý thị đại kinh thất sắc, suýt nữa té ngã trên mặt đất. Nếu là hôm nay té ngã, sau này ở nguyên gia đó là toàn không có thể diện, nàng ở vương phủ là lúc thân là đích nữ, bản thân lại có tâm cơ, còn không, có chịu quá như vậy tội. Tức khắc giận dữ, kia Tô Lệ ngôn bãi sắc mặt liền cũng thế, kẻ hèn một cái Hứa thị bất quá là cái hạ nhân mà thôi, cũng dám đẩy chính mình. Nếu là ở vương phủ bên trong, người như vậy sớm đáng chết trăm lần. Nàng đối tô lệ ngôn bãi cười liền cũng thế. Không cần thiết đối một cái hạ nhân cũng như thế lưu mặt. Hứa thị thấy nàng mày liễu dựng ngược, cũng không sợ, chỉ là hướng nàng cười lạnh nói, phu nhân cấp mặt. Chỉ đương Lý cô nương là tới làm khách, lúc này mới tự mình tới đón. Nếu Lý cô nương tự cam làm tiếp, lại chỗ nào có tư cách kêu phu nhân tự mình tới đón ngươi. Lý cô nương sẽ không ở vương phủ bên trong quen làm chủ tử. Cho rằng chính là đến nguyên gia làm thiếp cũng giá bãi như vậy đại cái giá bãi. Bất quá là cái thiếp. Nếu nàng bản thân chọn phá tầng này, cũng hảo. Miễn cho đối nàng khi còn phải cẩn thận, một cái thiếp mà thôi, tới nguyên gia liền ăn uống đều ở trên tay nàng, phía sau lại có tô lệ nôn làm chủ, hứa thị tự nhiên sẽ không sợ tiểu lý thị. Không dự đoán được chính mình nói rõ thân phận nhưng thật ra bị mọi người biết chính mình không phải lấy khách thân phận tiến nguyên gia, chính là lại không đến tô lệ nôn đáp ứng, cuối cùng còn ngược lại bị hạ nhân khi dễ. Tiểu lý thị trong lòng hỏa khí lập tức dũng đi lên, nhưng nàng cũng biết chính mình lúc này còn không có đến nguyên vượng khanh đầu khẩn, không phải nàng nên phát hỏa thời điểm, bởi vậy mạnh mẽ đem khẩu khí này nhịn xuống, hung hăng đóng một chút đôi mắt, xinh xôi nhận ra. Một đống máu tới, mới miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười tới, thâm hô một hơi, trên mặt lộ ra thê lương chi sắc, miễn cưỡng cười cười, tiểu lý thị phía sau ma ma vừa thấy không tốt, tuy rằng mỗi người trong lòng đều khó chịu, nhưng cũng biết tiểu lý thị tình huống lúc này nơi nào lại dám còn không có vào cửa liền cùng tô lệ ngôn người xào lên bất luận từ cảm tình vẫn là sự thật tới nói các nàng nếu là thật náo loạn chỉ sợ không ngừng không chiếm được hảo còn muốn phản ăn một ít liên lụy cùng đau khổ tiểu lý thị bị chính mình người đỡ đang trước chu thị hừ lạnh một tiếng liêu trai ở nghe được kia một câu nàng phải làm tiếp nói khi liền không có lại đi xuống một cái thiếp mà thôi cũng không cần hắn tự mình đi tiếp chu thị quay đầu cũng lên xe ngựa kia xương nguyên gia đoàn xe tới đột nhiên Thế nhưng liên tiếp đón đều không đánh một tiếng đi được đột nhiên. Tiểu Lý Thị dùng tâm cơ đem người dẫn ra tới, nguyên bản là muốn khiến cho chính mình phong cảnh tiến nguyên ra, ai ngờ cuối cùng nháo ra như vậy chuyện này. Hiện giờ tô lệ ngôn trước mặt mọi người không cho nàng thể diện, xem như hai người nháo cương, nàng như vậy tiến nguyên lên ra, chỉ sợ so bản thân đưa tới cửa đi còn muốn thê lương. Tiểu Lý Thị trong lòng hỏa khí tức khắc châm đến lớn hơn nữa, đôi tay gắt gao nắm chặt, thẳng đến tu bổ đến tinh tế đầu ngón tay véo vào thịt bên trong, nàng cảm giác được đau kia khẩu khí mới sinh sôi nuốt xuống dưới. Tô lệ ngôn đám người tiếp đón đều không đánh một chút liền đi rồi, tiểu lý thị bên người ma ma liền đều khí bất quá, mấy người tiến lên đem thân mình cứng đờ tiểu lý thị đỡ trở về trên xe ngựa, lúc này không có người, tiểu lý thị mới mặc kệ thân mình run lên lên, bất quá nàng luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc, lúc này liền tính khí đến cực hạn, cũng không chịu dễ dàng tại bên người người trước mặt hiện lộ ra một phân tới, bên người nàng hầu hạ người cũng không dám nói chuyện, mỗi người đều ăn. tính đốc. Xe ngựa chậm rãi động lên, tiểu lý thị thân mình theo xe ngựa di động mà hơi hơi lay động, sau một lúc lâu lúc sau mới mở to mắt tới, hôm nay tình huống các ngươi đều nhìn hảo, sau này chỉ sợ nhật tử không hảo quá, mỗi người đều cho ta kính tình chút, nếu là ở ta không đứng vững gót chân phía trước nháo ra chuyện này tới, nhưng đừng trách ta không nhớ cũ tình, giữ không nổi các ngươi. Nàng lúc này khí đến cực hạn, bất quá rốt cuộc có lý chi ở, cũng sẽ không làm ra giống phía trước lý thị như vậy chuyện ngu xuẩn, một khi có cái cái gì không như ý. Liền đánh chửi bên người người tới cho hạ giận Như vậy vô cùng có khả năng đem nguyên bản chung với chính mình hạ nhân đẩy đến địch nhân bên người đi Cuối cùng xử chính mình rơi vào cái không ai bang kết cục Liền như lúc trước lý thị giống nhau Nếu là nàng cùng lưu Túc hợp nhiều Có đi xuống người chạy chân Nhiều nhất là cái quản giáo không nghiêm tội danh Đều có nha đầu đi đỉnh tội Nơi nào dùng đến nàng bản thân suối quẻ Còn bị đưa về lý ra Đây cũng là chứng minh rồi đích thứ giáo dưỡng khác nhau Đặc biệt là giống lý thị như vậy không có tác dụng gì lại xuẩn thứ nữ, cuối cùng không có tâm cơ cùng khí độ, rơi xuống kết cục như vậy ai cũng lưu được đến. Tiểu lý thị lúc này khí cực, tuy rằng mối hận trong lòng tô lệ ngôn như vậy đối đãi chính mình, nhưng nàng nhịn được, cũng biết tốt xấu, nghĩ nghĩ, cũng không dám làm chính mình trên tay lưu lại vết xẻo tới, đến lúc đó cho người ta rơi xuống ngựa cớ, liền vươn tay tới, hướng mấy cai an tĩnh gật đầu bà tử nói. Lấy thuốc mỡ tới, trước cho ta đồ dược, miễn cho lưu lại dấu vết bị người biết chỉ khi ta là đối phu nhân bất mãn. Trước 258 Tiểu Lý Thị chịu lạnh nhạt. Tiểu Lý Thị ở người một nhà trước mặt cũng là giả bộ này, phó kính cần nghe theo bộ dáng tới, cần phải không ra một tia sai lầm, có đôi khi muốn đem tâm tư giấu giếm được người khác, nhất định phải đến trước giấu giếm được chính mình. kia lúc trước cùng nàng nói chuyện bà tử lên tiếng, hiện nhiên ở nàng trước mặt là nhất có thể diện, một bên tiếp đón người cầm một con thuốc mỡ ra tới ở trên tay nàng thật dày đồ một tầng, Tiểu Lý Thị lúc này mới nhắm hai mắt lại Một bên bắt đầu nghĩ lại khởi tiến nguyên gia lúc sau tình thế tới. kia đầu tô lệ ngôn lên xe ngựa, trong lòng cũng bình tĩnh xuống dưới. Hôm nay tiểu lý thị tính kế nàng một hồi, hiện giờ rơi xuống nàng mặt mũi lạnh lùng nàng cũng hảo. Nguyên gia hạ nhân cơ hồ đều là xem nàng sắc mặt hành sự, trước rơi xuống nàng mặt mũi. Sử tiểu lý thị ăn chút liên lụy lại nói, nhìn xem người này tính cách như thế nào đi. Bất quá liền tính là nghĩ như vậy, nhưng tiểu lý thị câu kia thế thân lý thị tới bồi tội. Hầu hạ phu quân cùng phu nhân nói lại vẫn là lệnh nàng có chút phát đổ, một đường trở về nguyên gia, tiểu lý thị thành thành thật thật đi theo phía sau, tô lệ ngôn vào sân cũng không thèm nhìn nàng, bọn hạ nhân vẫn là đầu một hồi nhìn thấy phu nhân như vậy trầm khuôn mặt tình huống, đều to mò nhìn chầm chầm phía sau tiểu lý thị đoàn người, thẳng đem tầm dương vương phủ người xem đến trong lòng tức giận. Mọi người cũng không quan tâm, tô lệ ngôn bản thân trở về sân, cũng không hề chính miệng an bài tiểu lý thị chỗ ở. Nàng phía trước nguyện ý khiến người thu thập hảo sân đã là đủ cấp thể diện, tiểu lý thị thượng vội vàng đương tiếp, thân phận lại rơi xuống một trọng, nàng cũng không cần thiết như vậy phụng hai người chú định đương không thành bằng hữu, nàng làm điểm sự căng hạ thể diện liền thành, không cần thiết mọi chuyện tự tay làm lấy. Bất quá này cũng tạo thành bọn hạ nhân đối tiểu lý thị bất mãn, bởi vậy tiểu lý thị đoàn người tuy rằng thuận lợi vào nguyên gia bên trong, bất quá tô lệ ngôn vừa đi, không ai an bài các nàng tiến nội viện hồi sân bên trong, tức khắc liền xấu hổ lên. Tiểu Lý Thị ở tầm dương vương phủ bị người phùng quán, tuy rằng có tâm cơ, bất quá nàng sinh ra cao quý, đi chỗ nào hạ nhân không hảo hảo phủng. Lại không phải kia chờ con vợ lẽ, bởi vậy tại đây chuyện này thượng rốt cuộc không kinh nghiệm, vừa thấy tô lệ ngôn rơi xuống các nàng mặc kệ, tức khắc liền ngông, trong lòng hỏa khí nhẫn đều nhịn không được. Ở trên tay làm ra miệng vết thương tới dễ dàng bị người nhìn thấy, nàng lúc này trong lòng khí giận đan xen, lại không thể lại tùy tâm sử dụng, chỉ có thể hung hăng cắn một ngụm đầu lưỡi. Cảm giác được mùi máu tươi nhi ở khoang miệng bên trong tràn ngập mở ra, cả người mới thanh tỉnh không ít. Không biết thiếp thân hiện giờ là ở tại nơi nào. Tiểu Lý Thị trong lòng thầm hận. Quái tô lệ ngôn thế nhưng trước mặt mọi người cứ như vậy không cho nàng lưu mặt, hứa Thị lại đi theo tô lệ ngôn nên ngang mà đi, duy độc để lại một cái Chu Thị chưa kịp đi. Liên bị nàng vừa lúc ngăn lại. Chu Thị xem nàng ý cười ngâm ngâm, giống như thiên chân vô tà, thật sự nội tâm nhiều đến muốn mệnh, đối nàng cảm giác nguyên bản liền không hảo lúc này thấy nàng ngăn lại chính mình. Vào trước là chủ quan niệm tự nhiên là cho rằng này tiểu lý thị chính là kéo không người khác liền tới kéo nàng, chính là xem nàng mềm đông, hảo niết một ít. Như vậy tưởng tượng, Chu thị tức giận trong lòng, chỉ những mi cười lạnh nói, lý cô nương lời này liền không đúng rồi. ngay là tới nguyên gia cấp lang quân làm thiếp, chuyện này lang quân không có an bài sao. Hùng chi thiếp thân ở nguyên gia không thân chẳng quen. Cũng không dám tới thế phu nhân làm cái này chủ. Lý cô nương vẫn là bản thân đuổi rồi người đi hỏi phu nhân bãi. Một câu nghẹn đến tiểu Lý thị sau một lúc lâu không phục hồi tinh thần lại, trong lòng tức khắc hận đến cắn răng. Nàng là bản thân bị Tầm Dương Vương đưa lại đây, sợ chính là Nguyên Phượng Khanh không đồng ý, trong lòng hận cực kỳ Tầm Dương Vương phủ, lúc này mới tặng nàng tới, xem như tiền trảm hậu tấu biện pháp, chỉ nóng trong nàng mỹ mạo cùng tâm cơ có thể đem Nguyên Phượng Khanh bắt trẻ. Sau này cũng có thể xử Nguyên Đại Lang trở thành Tầm Dương Vương phủ tranh vị thế lực chí nhất, phía trước không ai chào hỏi qua nàng bản thân lại đây, nguyên Phượng khanh hiện giờ lại không ở trong phủ, nàng liền tính là có bản lĩnh cũng là không có thi triển đối tượng, lại có thể dụ dỗ ai đi thế nàng làm chủ. tô lệ ngôn sớm hận nàng muốn chết, không ăn nàng này một bộ. tiểu lý thị không ngại nhiều trang một trận nu nhược, nhưng nàng lại sợ chính mình thật trang nu nhược lại không ai tới đáp chính mình, liền cùng mức bị nhãn, mà đối phương lại có bệnh về mắt không nhìn thấy giống nhau, uổng phí công phu lại chịu khổ bị liên lụy, nàng là sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn. chu thị một câu nói xong. Nơi nào quản nàng trong lòng như thế nào tưởng, liền đứng dậy phải đi, tiểu lý thị hiện giờ có thể tóm được cũng chính là nàng mà thôi, thấy nàng vừa đi, tức khắc khẩn trương, nếu là những người này đem chính mình lưu tại ngoại viện, chỉ sợ cũng tính chính mình là thanh thanh bạch bạch, thanh danh cũng là không dễ nghe. Hơn nữa nàng gần nhất nguyên gia thế nhưng không ai cho nàng giàn xếp hạ trụ địa phương, chẳng lẽ không phải là muốn cho nàng ở chỗ này trụ thượng một đêm. Tiểu lý thị trong lòng buồn bực đến muốn chết không khỏi có chút hối hận khởi chính mình vừa mới nói chưa cho tô lệ ngôn lưu lại thể diện nghe được kia lời nói chính là người một nhà cùng tô lệ ngôn kia vương tạo thế cũng vô dụng chi bằng trước đem chính mình giàn xếp xuống dưới lại chọn ngày đem chuyện đó nhi xả ra tới hiệu quả liền muốn hảo đến nhiều cũng là nàng phía trước vừa thấy tô lệ ngôn dung mạo đó là trong lòng lấp bắp kinh hãi thiếu kiên nhẫn dưới làm ra như vậy không lý trí sự tình tới chỉ là lúc này hối hận cũng vô dụng tiểu lý thị nơi nào chịu làm chu thị dễ dàng liền đi rồi Vội vàng liền nói: Thiếp thân tuổi nhỏ không hiểu chuyện, mong rằng Liễu phu nhân không cần cùng thiếp thân so đo mới là. Tỷ tỷ sự tình bận rộn, thiếp thân lại nào dám dùng như vậy việc nhỏ tới quấy rầy tỷ tỷ, liền thỉnh Liễu phu nhân hảo tâm, làm thiếp thân chỉ con đường bãi. Tiểu Lý thị ôn ôn nhu nhu nói một câu, lại hướng Chu thị hành lễ, nàng như vậy phóng thấp tư thái nếu là thay đổi người khác sớm nên đối nàng thay đổi một bộ sắc mặt, ai ngờ nàng như vậy tự phóng dáng người, Chu thị không ngừng không có sắc mặt biến đến đẹp một ít. Ngược lại trong mắt lộ ra mỉa mai tới, cười lạnh nói, lý cô nương hảo nhanh nhạy tâm tư, xem ra còn chưa tiến nguyên ra liền đã đem tiếp thân tình huống hỏi thăm đến rõ ràng, như vậy tâm tư linh hoạt, đảo thật sự là một cái rượu. Nhân nhi, nàng thốt ra lời này xuất khẩu, tiểu lý thị sắc mặt khẽ biến, lại chỉ là trong nháy mắt sự tình, ngay sau đó lại miễn cưỡng lộ ra ý cười tới, Chu thị lại lười đến ở chỗ này cùng nàng nhiều xả, xoay người tiếp đón chính mình bên người nhà đầu muốn đi. Liêu trai ở trở về nguyên gia khi liền trực tiếp đi thư phòng, không trộn lẫn hợp tiến một đám nữ nhân sự tình, hắn cũng tin tưởng chính mình lao bà có thể đem chuyện này xử lý rất khá, bởi vậy vẫn chưa cùng lại đây. Lý cô nương thả khiến người đi phu nhân chỗ hỏi một chút bãi, thiếp thân phi chủ phi khách, nơi nào hảo làm chủ an bài ngài như vậy một vị quý nhân như đâu. Nói xong, bỏ xuống tiểu lý thị đi rồi. Này nhóm người đi được xa, tiểu lý thị trong ánh mắt ý cười mới dần dần cởi đi, ánh mắt có chút âm trầm. Bên người nàng mama ma cùng nha đầu trong lúc nhất thời cũng không dám rửa lại đây, nguyên gia trực ban các hộ vệ ánh mắt không e dè ở tiểu lý thị trên người lưu chuyển, kia trong mắt tò mò cùng kinh diễm chi sắc liếc mắt một cái liền có thể nhìn đến rõ ràng. Nếu là tầm thường phụ nhân như vậy bị người đánh giá, nên là chứng minh chính mình lớn lên mạo mỹ cực vui mừng, nhưng tiểu lý thị ra sao thân phận, này đó hộ vệ ở nàng xem ra cùng nàng sách giày cũng không xứng, hiện giờ thế nhưng cũng dám nhìn chằm chằm nàng không bỏ, trong lòng tức khắc càng hận, cắn chặt răng. Cười lạnh một tiếng, đột nhiên nhỏ giọng mở miệng nói, phu nhân quý nhân hay quên sự, nếu phu nhân phía trước đã nói cùng tiếp thân thu thập hảo sân, mama, chúng ta này liền qua đi đi. Vừa mới tô lệ ngôn nói thu thập sân, chính là cấp khách nhân thu thập, không có nói cho nguyên đại lang tiếp thất thu thập, tô lệ ngôn đem các nàng lượng đến nơi này, rõ ràng có cho các nàng ra vai phủ đầu an tâm, nhưng tiểu lý thị đều không phải là là lý thị cái kia ngu xuẩn. Tính cách một chút liền tạc, nàng tuy trước kia chưa từng chịu quá như vậy khí nhưng cũng là nhẫn đến có tâm cơ. Chịu đựng trong lòng tức giận lộ ra ý cười tới, quay đầu liền hướng bên người ma ma khẽ cười cười. Kìa tươi cười nhìn như thiên chân đơn thuần, chính là lại làm hai cái ma ma không hàn mà túc, vội vàng ứng, một bên tiếp đón mấy cái người hầu nâng đổ vật một khối đi theo phía sau. Mấy người không quen thuộc lộ. Lại là sinh gương mặt, một đường hỏi nguyên gia mọi người, nguyên gia hạ nhân đều biết được các nàng thân phận, mỗi người mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc rất nhiều người càng là lung tung chỉ lộ làm hại tiểu Lý thị ăn không ít đau khổ. Hiện giờ đại tuyết tuy rằng ngừng lại, nhưng thời tiết lại như cũng là lạnh đến lợi hại, đặc biệt là tới rồi ban đêm, kia tuyết động chưa hóa. So với phía trước hạ tuyết khi thời tiết lạnh hơn đến nhiều. Tiểu Lý thị từ trước đến nay thân tiểu thị quý, đâu một hồi ăn đến như vậy đau khổ, mấy dục phát cuồng, nàng lên núi là lúc sắc trời bất quá hơi ấm, thật vất vả tìm được phía trước Lý thị trụ quá xa khi. Đã là nguyệt thượng đầu cảnh. Mọi người một đường đi được quá sức đặc biệt là kia nâng cái dương mấy cái người hầu càng la mệt đến thẳng thở hổn hển tiểu lý thị đi rồi không ít chặng đường ngoan uổng từng tòa sân hỏi qua đi thật vất vả mới đến nơi này liền lệnh người tiến lên đi thủ vệ chỗ bà tử hỏi chuyện nay đầu tầm dương vương phủ người kêu đến thanh âm đều mau khản khàn kia đèn sáng quang loáng các bên trong mới chậm gì gì chui một bóng hình ra tới cao mày liền quát đâu ra không hiểu chuyện lại kêu kêu quát quát tiểu tâm ta nhưng đem các người đánh ra vừa nghe lời này kia tiến đến kêu người nha đầu tức giận đến mặt đỏ bừng, lại vẫn là nhớ kỹ tiểu lý thị phân phó, không dám vừa tới liền náo sự, bởi vậy nén giận nói, làm phiền ma ma một câu, nơi này chính là nô tỉ ra phu nhân ơi. Từ đâu ra phu nhân? Ta có thể trước chưa bao giờ gặp qua phu nhân bên người có người như vậy một cái nha đầu, chẳng lẽ là lừa gạt người bãi? kia bà tử mắt trợn trắng, liền cười lạnh nói. Nha đầu này vừa nghe sắc mặt trướng đến đỏ bừng, theo bản năng quay đầu lại nhìn tiểu lý thị liếc mắt một cái. Thấy nàng thân ảnh lung trong bóng đêm nhìn không rõ ràng lắm khuôn mặt, bất quá chỉ là lấy nàng đối tiểu lý thị hiểu biết, đã biết nàng lúc này khí cực, trong lòng thấp thỏng, vừa không dám lại thừa nhận chính mình gia vị này chính là phu nhân, lại không dám nhận tiểu.